đồng Sa Sa trong lòng thập phần khẩn trương, đầy mặt bất an hỏi dư Vinh, A Vinh, ngươi liền như vậy không tin ta? Dư Vinh không để ý đến đồng Sa Sa, mà là kêu hai ly cà phê. Đồng Sa Sa trong lòng càng thêm bất an, chờ đến cà phê đi lên, dư Vinh uống một ngụm, chỉ vào một khắc ly cà phê đối đồng Sa, trường nói, nhà này cà phê hương vị không tồi, ngươi cũng nếm thử. Đồng Sa Sa ngang một tiếng, bưng lên tới uống một ngụm, tức khắc khổ như mảy, hảo khổ. Dư Vinh khép cười một tiếng. Ngươi còn biết khổ à, vậy ngươi có biết hay không khi ta thấy rõ ràng ngươi gương mặt thật lúc sau trong lòng ta có bao nhiêu khổ. Đồng xa xa, ta nguyên bản cho rằng ngươi là một cái nỗ lực hướng về phía trước, tự tôn tự ái nữ hải, hiện tại mới phát hiện, ta mắt bị mù, mù thâm. A Vinh. Đồng xa xa hoảng sợ, sợ hại không dám nhìn tới Dư Vinh. Dư Vinh thân thể thả lỏng, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, một đôi lệ mục trên dưới đánh giá đồng xa xa, ta như thế nào liền coi trọng ngươi như vậy cái đồ vật đồng sa sa thế nhưng bị hắn xem không dám nói lời nào đã lâu đồng sa sa mới khóc dòng nói ngươi ngươi thế nhưng không tin ta dư vinh ngón trỏ ở trên bàn gõ gõ ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi ách đồng sa sa trong lòng lại sốt ruột lại sợ hãi cường chống giải thích ta thật sự cùng thẩm học trưởng không có gì a vinh ta biết ngươi ghen chính là ngươi phải nghe lời ta giải thích xong ngươi nhất định phải tin tưởng ta a nàng nhỏ giọng khóc lóc khóc hoa lê dính hạt mưa hảo không xinh đẹp Dư Vinh trong lòng lại chỉ còn lại có phiên chán, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi một ngụm một cái thẩm học trưởng, ngươi biết ngươi vị này thẩm học trưởng là người nào sao. Đồng xa xa đột nhiên ngầm đầu, mãn nhã nghi hoặc. Dư Vinh tươi cười càng thêm lãnh lạnh, thẩm ra cùng chúng ta dư ra xem như thế giao, ngươi theo như lời vị này thẩm học trưởng là thẩm ra đích thứ tôn, hắn ra cảnh ưu việt, địa vị tôn thúy, tìm cái dạng gì nữ nhân không có. Lại như thế nào sẽ đối với ngươi như vậy cái đồ vật theo đuổi không bỏ? A, đồng xa xa kinh hô một tiếng, như thế nào, sao có thể? Dư Vinh cười khẽ lên, quan trọng nhất chính là, hiện giờ kinh thành chúng ta những người này ra ai lại không biết thẩm ra con cháu đều thực nỗ lực tiến tới, hơn nữa tâm tính lại thập phần phúc hậu, cũng không phải cái loại này sau lưng dở cho tiểu nhân, nếu đúng như ngươi theo như lời, thẩm học trưởng ở theo đuổi ngươi nói, kia đương hắn nhìn đến ngươi cùng ta ở bên nhau, biết ngươi có bạn trai. Hắn khẳng định sẽ thiệt tình chúc phúc, xoay người liền đi, sẽ không lại nhiều làm dây dưa, mà không phải giống ngươi theo như lời châm ngòi ly dán. Đồng xa xa đều nghe choáng váng, trong lòng sông cuộn biển gầm không thể bình tĩnh. Nàng vẫn luôn cho rằng thẩm kiến quốc chính là cái trong nhà có chút dư tài nông thôn tiểu tử, bởi vì biết thẩm kiến quốc về sau tiền đồ rộng lớn, tưởng ở thẩm kiến quốc trên người vất chút chỗ tốt, cho nên mới sẽ hư tình giả ý hống thẩm kiến quốc. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới thẩm kiến quốc ra thế như vậy hiền hách. Ngay cả Dư Vinh đều sẽ đối nhà hắn khen không dứt miệng. Thẩm kiến quốc mội mội cùng tỉ tỉ của ta là bạn tốt, chúng ta hai nhà cũng có hảo chút năm giao tình. Ngươi nói, ta là nên tin tưởng ngươi, hay là nên tin tưởng hắn. Dư Vinh hiếp mắt, cười hỏi đồng xa xa. Đồng xa xa khóc cũng khóc không ra, nàng hồng con mắt, còn muốn làm cuối cùng nỗ lực, một người ở cảm tình phương diện sẽ hôn đầu. Ha ha. Dư Vinh nở nụ cười, còn không phải sao, sẽ hôn đầu, ta chính là hôn đầu cái kia, thẩm kiến quốc cũng là. Chúng ta hai cái, nhưng thật ra anh em cùng cảnh ngộ bị ngưỡi như vậy cái đồ vật lửa xoay quanh. Chương 657 hối hận. Ta không có, ta thật không có. Đồng xa xa dùng sức lắc đầu, nhưng như thế nào cũng ước chế không được trong lòng sợ hãi. Trải qua qua một đời, nàng thực minh bạch dư ra thế lực có bao nhiêu đại, dư vinh lòng có nhiều tàn nhẫn, làm việc có bao nhiêu không từ thủ đoạn, đắc tội hán, muốn chết đều không dễ dàng. huống chi, còn có một cái cùng dư mọi nhà thế không sai biệt lắm thẩm ra. Thẩm Kiến Quốc trước mắt nhìn tính cách còn hành, nhưng Thẩm ra những người khác đâu? Nàng lựa Thẩm ra người, lại lựa dư người nhà, này hai nhà mặc kệ nào một nhà tùy tiện ra tay là có thể đem nàng cấp lộng chết. Vạn nhất hai nhà đồng loạt ra tay đâu? Đồng Sa Sa dùng đầu gối tưởng đều có thể tưởng được đến về sau Nhật Tử có bao nhiêu thảm. Nàng không cần trang, nước mắt liền không tự chủ được đi xuống lạc. Ta thật sự không có, ta là thật sự thực cái ngươi. A Vinh, ta thật sự thật sự thực cái ngươi. A dư vinh cười lạnh từ trong túi lây ra một hộp tiến tới mới muốn rút ra một chi có thể tưởng tượng đến nơi đây là quán cà phê lại trăng lên hiện tại biết sợ sớm làm gì đi hắn đôi tay đặt lên bàn một đôi mắt nhìn thẳng đồng xa xa trong mắt hàm chứa lanh khốc cùng với hài hước nói thật cho ngươi biết thẩm ra ra thế so với chúng ta dư ra còn muốn cao cùng thẩm ra kết giao là chúng ta dư ra trèo cao đồng xa xa chấn động không biết nghĩ đến cái gì dư vinh gợi lên một cái mang theo tạ ý cười thẩm kiến quốc đối với ngươi thật đúng là một khang nhiệt tình toàn tâm toàn ý thích ngươi thẩm ra khinh thường ngươi xuất thân cũng không nghĩ tới một cái tương lai phải làm diễn viên người vào cửa thẩm kiến quốc vì thế cho hắn mẹ quỳ nửa đêm chính là vì kêu người nhà đồng ý các ngươi hai cái kết giao chuyện này đem hắn mụ mụ chọc giận lúc này mới đình chỉ hắn mỗi tháng tiền tiêu vạt gần nhất thẩm phu nhân cũng là muốn nhìn một chút thẩm kiến quốc đối với ngươi cảm tình có bao nhiêu sâu thứ hai cũng là tưởng thử một chút ngươi Nếu ngươi có thể cùng thẩm kiến quốc đồng cam cộng khổ, có thể chịu khổ nhọc, nói không chừng thẩm gia liền tiếp thu ngươi, chính là ngươi đâu. Biết được thẩm kiến quốc không có tiền, thẩm gia phát sinh biến cố lúc sau bất quá răm ba bữa liền tưởng đem thẩm kiến quốc vứt bỏ, ha ha, đồng xa xa, ngươi kêu ta nói ngươi cái gì hảo đâu. Đồng xa xa khóc lớn lên. Nàng thật hối hận, thật sự thật sự thật hối hận. Nói thật, mặc kệ là thẩm kiến quốc vẫn là dư vinh đều thực ưu tú, bất luận là diện mạo dáng người vẫn là gia thế. Đều là tìm loại đốt đèn lồng đều khó tìm. Nàng chỉ cần bắt lấy một người cả đời này liền tuyệt đối quá không được nghèo nhật tử. Chính là, nàng quá mức lòng tham, muốn danh lợi song thu, tức thích thẩm kiến quốc, lại không nghĩ từ bỏ dư vinh, làm ra bắt cá hai tay sự tình, kết quả hai chiếc thuyền đều phiên. Sớm biết rằng như vậy, sớm biết rằng như vậy nàng nên toàn tâm toàn ý đối đãi một người. Ít nhất, chỉ cần nàng bắt được một cái, liền tuyệt không sẽ so đồng nhỏ dài kém. Đồng xa xa lúc trước có bao nhiêu đắc ý. Hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Nàng sớm biết rằng thẩm gia gia thế như vậy hảo, lại như thế nào sẽ đi trêu chọc Dư Vinh. Nói thật, tương so với Dư Vinh, nàng vẫn là thích thẩm kiến quốc nhiều một chút, chỉ là bởi vì nàng cho rằng thẩm gia gia thế không tốt, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp nhận thức Dư Vinh. Chia tay đi. Dư Vinh hướng trên bàn ném mấy trương tiền mặt, đứng dậy liền đi ra ngoài. Đồng xa xa cái gì đều không rảnh lo, chạy chậm đuổi theo Dư Vinh, dùng sức túm hắn quần áo không buông tay, A Vinh Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta kỳ thật là thực yêu thực yêu ngươi, A Vinh, ta sẽ không luôn mãi tâm nhị ý, chúng ta, chúng ta một lần nữa lại đến hảo sao. Đồng xa xa trên mặt tràn đầy khẩn trương, kỳ vọng, một đôi hai mắt đấm lệ nỗ lực quan sát Dư Vinh biểu tình. Dư Vinh trong lòng một trận chán ghét. hắn trước kia có bao nhiêu thích đồng xa xa, hiện tại liền có bao nhiêu ghê tởm. Phất phất tay, Dư Vinh đem đồng xa xa đẩy đến một bên, đồng xa xa, ngươi cho ta là cái gì? Ta đường đường dư ra cháu đích tôn chẳng lẽ chính là nhặt ve chai. Đồng xa xa bị đẩy cái té ngã, một mông té lăn trên đất, quăng ngã rất đau, nhưng nàng trong lòng càng thêm sợ hãi. A Vinh, ta. Nhìn Dư Vinh trong mắt chán ghét, đồng xa xa thế nhưng nói không ra lời. Dư Vinh cười lạnh, xem ở ban đầu ngươi cũng từng lấy lòng quá ta phân thượng, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi, chỉ là sau này đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, ta không nghĩ lại nhớ lại chính mình đã từng bị người trở thành ngốc tử đã lừa gạt. Nói xong lời nói, Dư Vinh búng búng trên người bị đồng xa xa chảo qua địa phương, lạnh một khuôn mặt nói, thật đen đủi. Nhìn Dư Vinh bước bước đi đến xa tiền, kéo ra cửa xe ngồi vào đi, hướng khác lúc sau, xe lưu lại một lưu khói xe phi cũng dường như rời đi, đồng xa xa khóc không ra nước mắt. Thẩm kiến quốc uống say, một cái kính ngây ngô cười, sau lại lại ghé vào trên bàn khóc lên. Hắn khóc vài tiếng, lại bưng lên rượu, mội à, ngươi nói này đó nữ nhân có phải hay không đều là cái này tính tình. Thẩm lâm tiên nhẹ nhàng cười, ngươi tố chất tâm lý kém như vậy à, đụng tới một cái cha, liền cho rằng khắp thiên hạ đều là cha. Thầm kiến quốc cười khổ, cũng đúng vậy, trên đời vẫn là nhiều người tốt, chỉ là ta vận khí kém, đụng tới như vậy một cái. Ta hiện tại ngẫm lại đều tưởng cho chính mình hai bàn tay, vì nàng, ta kêu mẹ thương tâm, cùng tiểu gì nói những lời này đó, chỉ sợ tiểu gì cùng nhỏ dài trong lòng cũng không chịu nổi đi. Thẩm lâm tiên buông chết đũa, biết bị thương thân nhân tâm, quay đầu lại phải hảo hảo nói lời xin lỗi hảo thẩm kiến quốc đáp ứng một tiếng thẩm lâm tiên đoạt hắn chén rượu được rồi uống không sai biệt lắm lại uống phải cồn trúng độc thẩm kiến quốc nga một tiếng ghé vào trên bàn không một lát liền đánh lên khỏ khẽ tới thẩm lâm tiên lại bất đắc dĩ vừa buồn cười rỗi tay hướng không trung điểm điểm một cái cấp thấp tỉnh rượu phủ liền tiến vào thẩm kiến quốc trong thân thể không ra vài giây thẩm kiến quốc ngẩng đầu cả người tinh thần sáng láng nơi nào tưởng cái lạn tiểu quỷ ta đây là thẩm kiến quốc xoa xoa cái chán thẩm lâm tiên cười diệu tỉnh tỉnh liền đi thôi ngồi trên xe lúc sau thẩm kiến quốc còn có chút hồi bất quá thần chúng ta đi đâu cản đồng xa xa đi thẩm lâm tiên cười cười cái gì thẩm kiến quốc hoảng sợ cả nàng làm cái gì ta không nghĩ tái kiến nàng thẩm lâm tiên quay đầu lại nhìn thẩm kiến quốc liếc mắt một cái ngươi không nghĩ trả thù nàng thẩm kiến quốc chạy nhanh lắc đầu tính coi như cấp cầu cắn một ngụm trả thù gì nha cách xa nàng điểm là được thẩm lâm tiên rất vô ngữ Nhà mình ba vị ca ca đều là quá phúc hậu thành thật, loại tính cách này sau này chỉ sợ muốn có hại. Như thế nào tích? Thẩm lâm tiên mướn mày, vẫn là dư tình chưa xong, luyến tiếp. Thầm kiến quốc lập tức đem đầu riêu cùng bắt lãng cổ dường như, không phải, không phải, chỉ là không muốn vị như vậy cái đồ vật ô về tay. Được rồi, ta cũng không tưởng thế nào nàng, ngươi đừng khẩn trương. Thẩm lâm tiên xì một tiếng bật cười, chính là muốn kêu ngươi nhìn xem nàng rốt cuộc là cái thứ gì, tỉnh về sau nhân ra lại khóc thượng hai tiếng. Lại giữ lại vài câu, ngươi liền lại cùng trong nhà nháo trở mặt. Thầm kiến quốc hổ thẹn không thôi, mặt đỏ cùng khối vải đỏ dường như. Đồng xa xa lạc tịch từ quán cà phê trước cửa rời đi, cả người lại sợ hãi lại thương tâm lại mờ mịt, nàng lang thang không có mục tiêu đi tới, căn bản không biết đi đến nào. Một đạo phanh lại thanh âm truyền đến, một chiếc màu trắng xe hơi ngừng ở đồng xa xa trước mặt, cửa xe mở ra, vươn một bàn tay đem nàng túm lên xe. Chương 658 biết được. A. Đồng xa xa dọa thét tai. Mới kêu một tiếng, đã bị người che miệng lại. Nàng hoảng sợ đôi mắt trừng lưu viên, trong mắt đều mau trừng ra tới. Ở ngồi vào trong xe lúc sau, đồng xa xa liền nhìn đến một cái người quen. Cái này người quen chính là trước đó không lâu mới thấy thẩm lâm tiên. Nàng quay đầu, liền nhìn đến lái xe thẩm kiến quốc. Lúc này, đồng xa xa trong lòng càng thêm không đế. Thẩm lâm tiên đem cửa xe đóng lại, buông ra đồng xa xa, tựa lưng vào ghế ngồi cười như không cười nhìn nàng. Cái này kêu đồng xa xa tim đập như cổ. Kinh hách lông tơ đều lập lên, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thẩm lâm tiên cười, không làm sao, chỉ là có chút sự tình tưởng cùng ngươi nói rõ ràng. Đồng xa xa ban đầu nước mắt không làm, lúc này lại rớt xuống tân nước mắt tới, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta chỉ là, ta chỉ là quá yêu bọn họ hai cái, ta không biết muốn tuyển cái nào, lại ai đều liên tiếp, ta lòng tham, ta nghĩ trước cùng bọn họ hai cái ở chung một đoạn thời gian lại nói. Nếu trước kia đồng xa xa vừa khóc thầm kiến quốc liền sẽ đau lòng nói, như vậy, Hiện tại hắn dư lại cũng chỉ có ghê tởm cùng với phẫn nộ. Ghê tởm chính là Đồng Sa Sa làm bộ làm tịch, phẫn nộ chính là tới rồi hiện tại này một bước, Đồng Sa Sa còn ở miệng đầy nói dối, còn đem hắn đương ngốc tử chơi. Thẩm Lâm Tiên trên mặt mang theo cười khẽ, hướng Đồng Sa Sa cổ sau nhẹ nhàng một phách, Đồng Sa Sa liền ngất đi. Thẩm Kiến Quốc lái xe, mang theo Đồng Sa Sa tới rồi Thẩm Lâm Tiên trong phòng, hai người xuống xe, Thẩm Lâm Tiên giơ tay đem Đồng Sa Sa xách ra tới, một tay dẫn theo Đồng Sa Sa một tay mở cửa. Thẩm Kiến Quốc tắt đi dừng xe, chờ hắn Đình Hảo xe vào nhà, liền nhìn đến Thẩm Lâm Tiên đã đem Đồng Sa Sa ném ở trên sofa. Ngươi đem nàng mang về tới làm gì? Thẩm Kiến Quốc hiện tại cũng chưa làm minh bạch Thẩm Lâm Tiên muốn làm gì. Thẩm Lâm Tiên cười cười, từ càn khôn giới chung lấy ra một lá bùa đưa cho Thẩm Kiến Quốc, tích một giọt huyết đi lên. Thẩm Kiến Quốc tiếp nhận phù, tìm một cây châm đâm thủng ngón giữa, bài trừ một giọt huyết tích ở màu vàng lá bùa mặt trên. Thẩm Lâm Tiên một lòng tay Đồng Sa Sa, đem phủ dán đến nàng cái chán. Thẩm kiến quốc trực tiếp làm theo, đem phụ gián hào lúc sau, liền thấy kia linh phủ hiện lên một đạo kim quang liền biến mất, mà thẩm kiến quốc đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hắn chỉ cảm thấy phần đầu một trận đau đớn, theo sau, một ít ký ức toàn bộ chen vào trong đầu, cơ hồ đem hắn căng bạo. Thẩm kiến quốc vẫn luôn đứng ước chừng có 10 tới phút mới tỉnh quá thần. Thẩm lâm tiên kéo hắn ngồi xuống, trên mặt mang theo chút hài hước cười, thế nào, biết đồng xa xa là cái người nào đi. Ân. Thẩm kiến quốc thật mạnh gật đầu. Nhìn thoáng qua còn nằm ở trên sofa đồng xa xa, cách xa nàng chút, lại dùng sức vô vô quần áo, tựa như đồng xa xa là vi rút giống nhau, đều hắn thập phần gây tởm. Nói một chút đi. Thẩm Lâm Tiên lấy ra hai cái quả táo, một cái đưa cho thẩm kiến quốc, một cái nàng cầm liền gặm. Theo thẩm Lâm Tiên gặm quả táo thanh âm, thẩm kiến quốc có chút trầm thấp thanh âm vang lên, thật không nghĩ tới đồng xa xa, nàng, nàng thế nhưng là trọng sinh mà đến. Lâm Tiên, ngươi nói như thế nào còn sẽ có loại chuyện này? Thế giới lớn việc lạ gì cũng có, này cũng không có gì hiếm lạ. Thẩm Lâm Tiên không để bụng. Thẩm Kiến Quốc lại vẫn là cảm thấy thực hiếm lạ, ở nàng trong trí nhớ, đồng nhỏ dài trước một đời gả cho Dư Vinh, bởi vì cái này, nàng mới biết được Dư gia gia thế, vẫn luôn chủ tính thay thế được nhỏ dài gả đến Dư gia, đồng thời, nàng cũng biết ta về sau sẽ công thành danh thoại, cho nên, một bên cùng Dư Vinh câu kết làm bậy, một bên đối ta cũng không nghĩ buông tay. Nói tới đây, Thẩm Kiến Quốc đáy lòng dâng lên một cổ nói không nên lời phẫn hận. Thẩm lâm tiên cười lắc đầu, tâm lớn. Nàng trọng sinh lúc sau bởi vì ghen ghét nhỏ dài, vẫn luôn đều ở hại nhỏ dài. Nếu không có nàng, tiểu gì cùng nhỏ dài sẽ thiếu chịu rất nhiều khổ. Hơn nữa, nếu không phải nàng sau lưng phá dối, năm trước nhỏ dài là có thể thi đậu kinh đại. Thẩm kiến quốc càng nói thanh âm càng là châm thấp. Nàng trước một đời là cái người nào. Thẩm lâm tiên đối cái này còn khá tò mò. Thẩm kiến quốc cười khổ một tiếng, nàng đời trước không học vẫn không nghề nghiệp, chưa bao giờ biết nỗ lực. Học tập thành tích lại kém, cao trung đọc một năm liền không đọc, sau lại đi theo trấn trên lưu manh ở bên nhau làm bừa, trong thôn người đều kêu nàng dày rách, trấn trên những cái đó tiểu thanh niên đều kêu nàng xe buýt công cộng, sau lại nàng cùng người tư buôn, chạy đến phương Nam Trung trả hai năm đã bị người quăng, nàng cũng không tay nghề không văn hóa, xuất lực khí xuống cũng không nghĩ làm, liền bắt đầu làm tam bồi. thẩm kiến quốc càng nói, càng cảm thấy chính mình lúc trước thật là quỷ mê tâm hồn, như thế nào liền coi trọng như vậy cái đồ vật còn có đâu thẩm lâm tiên lại hỏi đồng thời tinh chuẩn đem hột ném vào rác rưởi sọt so nội thầm kiến quốc tươi cười càng thêm chua sót nàng phía sau không ngừng lạm dao còn hấp độc chính mình đem chính mình tìm đường chết trọng sinh lúc sau liền vẫn luôn ghen ghét nhỏ dài lao cho rằng nhỏ dài là bởi vì gả hảo cho nên mới có thể quá ngày lành nàng chính mình không nỗ lực không từ tự tự thân tìm nguyên nhân chỉ biết đoạt người khác đồ vật đoạt người khác cơ hội loại người này ha ha, chỉ sợ cũng là trọng sinh cái mười hồi tám hồi Nhật tử cũng quá không tốt. Lời này nhưng thật ra thật sự. Thầm lâm tiên cười, ta thật đúng là làm không rõ nàng là nghĩ như thế nào, khó khăn đâm đại vận đuổi kịp cái trọng sinh cơ hội, toàn thế giới nhiều ít trăm triệu người bên trong chỉ sợ cũng là độc nhất nhị phân, nàng không nói nắm chặt thời cơ nỗ lực đề cao tự thân, sau đó hảo hảo sinh hoạt, nỗ lực đền bù đời trước tiếc nuối, cố tình cầu không đổi được căn phân, luôn là tưởng dựa vào nam nhân phong cảnh, há biết nam nhân lại sao có thể đáng tin, ai cũng không thể chỉ vào người khác quá cả đời À! Thẩm kiến quốc xấu hổ cười cười, nghĩ đến ban đầu cùng người nhà đấu tranh sự tình, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Thẩm lâm tiên cười đứng lên dối người, túi đầu hỏi Thẩm kiến quốc, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Thẩm kiến quốc lại nhìn đồng xa xa liếc mắt một cái, ban đầu lòng ta còn có chút tức giận, còn còn có tâm tư muốn trả thù nàng, nhưng hiện tại đã biết nàng trải qua, ta là thật không nghĩ trả thù, liền nàng người như vậy, sớm muộn gì đến đem chính mình tìm đường chết, chúng ta cần gì phải phí kia phân tâm tư? Cần gì phải ô hế tay đâu, đem nàng đưa trở về đi, sau này ta là không bao giờ hội kiến nàng, nàng tốt xấu cũng cùng ta không quan hệ." Thẩm Lâm Tiên gật đầu, thẩm kiến quốc tâm thái nhưng thật ra thực hảo, tâm cảnh cũng thập phần rộng rãi. "Hảo." Nàng cười một tiếng, qua đi đem Đồng Sa Sa dẫn theo đi ra ngoài, qua vài phút trở về, người ném văng ra, ước chừng quá 5 phút liền sẽ tỉnh lại. Thẩm kiến quốc không hỏi Thẩm Lâm Tiên người ném tới đi đâu vậy, ở trong lòng hắn, Đồng Sa Sa đã thành qua đi thức. Thẩm Lâm Tiên ngồi xuống, "Ta cùng ra ra thương lượng đưa ngươi xuất ngoại, ngươi có đi hay không?" Thẩm Kiến Quốc đã trải qua một hồi lừa gạt cảm tình, rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút không bình tĩnh, hắn cũng không muốn lại ở trường học ngốc đi xuống, nếu là có thể xuất ngoại thay đổi hoàn cảnh, nhưng thật ra một chuyện tốt. Thẩm Kiến Quốc cũng nguyện ý đi ra ngoài đi một chút, vừa nghe muốn đưa hắn đi ra ngoài, lập tức cười, "Cầu mà không được." Chương 659 mất tích. Thẩm Lâm Tiên làm Thẩm Kiến Quốc lái xe hồi Tây Sơn nàng chính mình khóa kỹ môn đi ra ngoài ở phố xe taxi thời điểm nhìn đến cách đó không xa đồng xa xa còn không có tỉnh lại thẩm lâm tiên nhất thời chơi tâm nổi lên đi qua đi trực tiếp đem đồng xa xa này nửa ngày nhiều ký ức lao đi đem đồng xa xa ký ức tiêu trừ lúc sau thẩm lâm tiên lại đợi một lát nhìn đến một chiếc xe taxi lại đây nàng chạy nhanh vẫy tay gọi lại ngồi xe rời đi thẩm lâm tiên chân trước mới đi đồng xa xa sau lưng liền tỉnh lại nàng xoa xoa cái chán chậm rãi bỏ dậy Nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, tức khắc sợ hãi. Nàng còn nhớ rõ nàng hôm nay cùng Dư Vinh ra tới đi dạo phố, như thế nào đột nhiên liền đến cái này địa phương. Đồng xa xa kinh hồn táng đảm ngăn cản chiếc xe hồi trường học, đến ký túc xá lúc sau cẩn thận kiểm tra rồi thân thể, phát hiện trên người không có bị thương, hơn nữa cũng không có bị người xâm phạm, lúc này mới đại tùng một hơi. Nàng tưởng, nàng hẳn là hỏi một chút Dư Vinh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mặt khác, nàng đến quan tâm một chút Dư Vinh có hay không sự. Đồng xa xa gọi điện thoại qua đi, bên kia không ai tiếp, lại đợi đã lâu, Dư Vinh mới tiếp điện thoại, Uy, vị nào? A Vinh. Đồng xa xa tận lực dùng ôn nhu thanh âm hỏi, người không sao chứ? Bang một tiếng, Dư Vinh đem điện thoại treo, đồng xa xa còn có chút hồi bất quá thần, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Têu Dư Vinh đối nàng như vậy lãnh đạo. Thẩm lâm tiên ngồi xe trực tiếp đi Hàn Dương nơi đó. Nàng xuống xe, lấy ra chìa khóa mở ra Hàn Dương ra môn, vào phòng, đem giày đá rơi xuống. Đi chân trần trên mặt đất đi rồi một vòng, ở nhà không có phát hiện Hàn Dương bóng người, liền mặc vào dép lê đi phòng bếp thu thập một hồi, không bao lâu sau công phu liền làm mấy cái tinh xảo tiểu thái, nàng đem này đó đồ ăn đoan đến nhà ăn, mới bày biện hảo, Hàn Dương liền đã trở lại. Thẩm lâm tiên một bên sát tay một bên cười nói, đã trở lại, ăn cơm không. Hàn Dương thay đổi giày, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt cười, còn không có. Thẩm lâm tiên lau khô tay, ở Hàn Dương đứng dậy nháy mắt đi qua đi ôm lấy Hàn Dương eo. Đem mặt vùi vào trong lòng ngực hắn Hôm nay nàng cấp thẩm kiến quốc dùng siêu hồn phù thời điểm Kỳ thật nàng chính mình cũng tiếp thu tới rồi một bộ phận đồng xa xa ký ức Tuy rằng không bằng thẩm kiến quốc tiếp thu nhiều Khá vậy đã biết hảo vài thứ Nàng vẫn luôn hỏi thẩm kiến quốc đã biết cái gì Kỳ thật là không muốn kêu thẩm kiến quốc biết nàng nhìn thấy gì Thứ hai, cũng là muốn xác minh một chút cái này tân siêu hồn phù tác dụng Thẩm lâm tiên nhìn đến đồng xa xa ký ức Nhiều là đồng xa xa kiếp trước một chút sự tình tỷ như nói đồng xa xa như thế nào làm dao phía sau như thế nào tự cam rơi xuống lại như thế nào vì hấp độc mà đi làm những cái đó bán đứng tôn nghiêm nhân cách sự tình nàng thấy được như vậy chút mặt trái âm u sự tình tiêu nàng trong lòng vẫn luôn rất không dễ chịu có một loại áp lực cảm giác thẩm lâm tiên nhu cầu cấp bách muốn giảm bớt một phen nàng cái thứ nhất nghĩ đến có thể chia sẻ người chính là hàn dương làm sao vậy hàn dương sửng sốt vỗ vỗ thẩm lâm tiên bối thẩm lâm tiên nhẹ nhàng hút không có việc gì Chỉ là trong lòng có điểm đổ hoảng Hàn Dương đỡ nàng ngồi vào trên sofa Đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng Phe phẩy, cùng ta nói một chút đi Thẩm lâm tiên khép hở con mắt Cũng không có gì ghê gớm sự tình Chỉ là tiếp thu một ít tương đối âm u đồ vật Trong lúc nhất thời tiêu hóa không được Vậy ngươi liền nghỉ ngơi trong chốc lát Hàn Dương tay phải ngón tay Cắm vào thẩm lâm tiên phát gian Nhẹ nhàng giúp nàng xoa phần đầu một ít huyệt vị Không bao lâu sau công phu Thẩm lâm tiên liền ngủ rồi Hàn Dương sùng nịt cười bế lên nàng phóng tới phòng ngủ trên giường nhẹ nhàng cho nàng đắp chăn đàng hoàng thẩm lâm tiên một giấc này ngủ thực trầm thực trầm chờ nàng tỉnh lại thời điểm thiên đã hoàn toàn đen nàng đứng dậy đến nhà ăn ăn chút gì hàn dương cầm chén đua thu thập đến phòng bếp đi tẩy thẩm lâm tiên cũng đi theo qua đi hàn dương một bên rửa chén một bên quay đầu lại đối thẩm lâm tiên cười ta cấp ra ra gọi điện thoại nói cho hắn ngươi hôm nay buổi tối không quay về thẩm lâm tiên kéo đem ghế rửa lại đây ngồi ở ghế trên trống cằm xem hàn dương lưu loát rửa chén Nàng đem Hàn Dương từ đầu nhìn đến chân, xem hắn góc cạnh rõ ràng anh tuấn khuôn mặt, cao lớn thân hình, kia hai điều thẳng tắp chân dài, cuối cùng, ánh mắt định ở hắn rửa chén một đôi tay thượng, Hàn Dương bàn tay to rộng rắn chắc, ngón tay rất dài, khớp xương rõ ràng, nhìn này song bàn tay to, thẩm lâm tiên trong lòng yên ổn xuống dưới, như vậy một đôi tay, tựa hồ có thể đi làm bất cứ chuyện gì, có thể khống chế sở hữu, bị như vậy một đôi tay nắm, mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ không gọi người, sợ hãi hàn dương tẩy hảo chén lấy một khối màu trắng khăn lông sắt tay thẩm lâm tiên còn ở trống cằm ngây nô cười hàn dương bất đắc dĩ lắc đầu qua đi quát quát nàng cái mũi trong chốc lát đi ra ngoài đi một chút thẩm lâm tiên hoàn hồn đi đâu đi theo đi là được hàn dương không có chính diện trả lời túng thẩm lâm tiên đứng dậy cho nàng mặc vào thật giày áo lông vũ lại lấy ra một đôi miên giày cho nàng bộ đến trên chân chính hắn cũng xuyên áo lông vũ bộ miên lủng. hai người trang bị hảo Hàn Dương kéo thẩm lầm tiên từ trong phòng ra tới, hắn rỗi tay nhất chiều, phi kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay, hàn Dương tay phải véo quyết, phi kiếm nhanh chóng biến đại, phi ở giữa không trung. Hàn Dương mới muốn kéo thẩm lầm tiên nhảy lên phi kiếm, lại không nghĩ lúc này hai người di động đều văng lên. Thẩm lầm tiên trực tiếp lấy ra tới đi tiếp, mới chuyển được, liền vang lên nôn nóng thanh âm, Lâm tiên, mau tới. Chúng ta ở An Tây một tòa cổ mộ. Hàn Dương bên kia đại khái cũng là cái dạng này thanh âm, mau tới, chúng ta ra không được hàn dương nhìn xem thẩm lâm tiên hôm nay buổi tối lại không thể ngừng nghỉ thẩm lâm tiên cười chạy nhanh qua đi đi chậm chỉ sợ muốn xảy ra chuyện hàn dương kéo thẩm lâm tiên nhảy lên phi kiếm chỉ huy phi kiếm về phía tây mà đi thẩm lâm tiên ném ra một lá bửa ở nàng cùng hàn dương trên người làm một cái đại đại phòng hộ cháo để hai người có thể bình bình ổn ổn đạp lên phi kiếm thượng tức sẽ không bị gió lạnh thổi đến cũng sẽ không bị loạn lưu cấp tập đến làm tốt phòng hộ cháo nàng mới hỏi hàn dương chu lệ lệ như thế nào đi An tây ta nhớ rõ nơi đó phát hiện một tòa cổ mộ có thật nhiều khảo cổ nhân viên đều đi qua nàng lại không phải học khảo cổ qua đi làm gì hàn dương mí môi đại khái là cổ mộ chung xuất hiện cái gì việc lạ chu lệ lệ bị phái đi hiểu biết một chút đi có lẽ đi thẩm lâm tiên cười một chút hai người dẫm lên phi kiếm bay một đoạn đường thẩm lâm tiên nóng nội, lại ở phi kiếm thượng gián một chương thần hành phủ tiêu phi kiếm tốc độ càng mau lại qua đại khái nửa cái tới giờ thẩm lâm tiên bước ra một chương tìm tung phủ bắt đầu tìm kiếm chu lệ lệ tung tích chính là kỳ quái chính là tìm tung phủ quay tròn đánh chuyển lại một chút đều không hướng trước phi tựa hồ là lang thang không có mục tiêu mù quáng tìm phải tìm không thấy một chút mục tiêu bộ dáng chu lệ lệ rốt cuộc đụng phải cái gì lúc này thẩm lâm tiên bắt đầu lo lắng vì cái gì tìm tung phủ đều tìm không thấy nàng hàn dương đo lường tính toán một chút vị trí chúng ta đi trước cổ mộ bên kia đi qua đi hỏi một chút người khác nhìn xem cụ thể tình huống lại nói chương sáu trăm sáu mươi hạt thẩm lâm tiên cùng hàn dương dẫm lên phi kiếm tìm mười tới phút mới tìm được cổ mộ vị trí ở giữa không trung hai người liền nhìn đến cổ mộ phía trên tràn ngập một tầng âm hối chi khí trong lòng biết nơi này nhất định đã xảy ra cái gì khó lường sự tình từ phi kiếm thượng nhảy xuống hàn dương đem phi kiếm thu hồi thẩm lâm tiên bắt đầu ở cổ mộ chung quanh tìm người nàng ở ly cổ mộ bảy tám dặm xa địa phương tìm được rồi tụ ở bên nhau những cái đó khảo cổ chuyên gia còn có tới làm việc trợ thủ linh tinh thẩm lâm tiên cùng hàn dương qua đi. Tìm được người phụ trách, đưa ra giấy chứng nhận, theo sau dò hỏi nơi này đã xảy ra sự tình gì. Cái kia người phụ trách hiển nhiên sợ hãi, run run rẩy rẩy có chút nói không rõ lắm, bất quá, thẩm lâm tiên vẫn là thông qua những cái đó hàng hồ lời nói suy đoán tới rồi một chút sự tình. Người phụ trách sắc mặt trắng bệnh, nhớ lại phát sinh những cái đó sự tình, cả người đều mau xúc thành một đoàn, chức, mấy ngày hôm trước chúng ta khai quật cổ mộ còn rất thuận lợi, tìm được rồi một cái đại đại mộ thất, bên trong văn vật cũng rất nhiều. Khai quật một ít đồ gốm, ngọc khí còn có tơ lửa mảnh nhỏ, mặt khác chính là mấy cổ bị rót thủy ngân trôn cùng giả thi cốt, đem mấy thứ này lộng đi lên đưa trở về lúc sau, liền bắt đầu khai quật bên trong mộ thất, chính là ngày hôm qua. Sắc mặt của hắn càng thêm khó coi, ngày hôm qua, chúng ta mở ra một cái mộ thất, vốn di dò xét khí biểu hiện bên trong cũng không có độc khí, cũng không có cơ quan, ai biết. Ai biết mộ thất mở ra, liền có vài cái thường xuyên tùy chúng ta khảo cổ công nhân chúng độc ngã trên mặt đất, một một cái lao giáo thụ nói đó là thi độc ta chúng ta tuy rằng không quá tin còn là lập tức lui đi ra ngoài đồng thời đăng báo bộ môn liên quan hôm nay buổi sáng liền có hai người nói là quốc gia phái tới hỗ trợ bọn họ vào mộ thất đem thi độc thanh trừ mang theo chúng ta những người này đi vào kia gian mộ thất có một khối đại đại quan tài quan tài là với đồng đúc liền mặt trên nạm đầy đá quý thẩm lâm tiên lẳng lặng nghe nghe xong liền hỏi cái kia người phụ trách bọn họ chiều trâu nào chạy người phụ trách run đầu ngón tay chỉ cái phương hướng thẩm lâm tiên lập tức tiếp đón hàn dương hai người bay nhanh về phía tây chạy tới chạy một đoạn đường hàn dương dừng lại bước chân thẩm lâm tiên cũng đi theo dừng lại làm sao vậy hàn dương chỉ vào trên mặt đất từng mảnh cháy đen sắc dấu vết ngươi xem đây là cái gì thẩm lâm tiên ngồi xổm xuống thân cẩn thận đi xem sau một lát nàng thân sắc đại biến đây là đây là hạn bạc dấu chân hàn dương đi theo cũng ngồi xổm xuống hẳn là không phải nếu thật là hạn bạc vậy hỏng rồi thẩm lâm tiên gật đầu hạn bạc xuất thế đất cằn ngàn dặm khô hạn cùng ôn dịch mọc thành cụm thế đạo sắp sửa đại biến này thật là đáng sợ cái này hẳn là một loại quỷ vật dấu chân ta tưởng hẳn là quỷ vật cùng cương thi hôn hợp mà thành một loại quái vật hắn đang theo hạn bạc tiến hóa thật muốn là thành đã có thể hắn đứng dậy theo này đó dấu chân hướng phía trước chạy đi thẩm lâm tiên trong lòng rung mạnh cũng đi theo chạy tới dọc theo đường đi lại thấy mấy cái dấu chân dấu chân thật lớn phàm là dấu chân xuất hiện địa phương Cây cối đều sẽ ngã trên mặt đất biến thành tiêu than, mà khô thảo biến thành cháy đen một mảnh, có thể thấy được cái kia quái vật lợi hại. Dấu chân lớn như vậy, tuyệt không phải hạn bạn. Hàn Dương Hạ định luận. Thẩm lâm tiên sắc mặt ngưng trọng, chỉ là, nếu không trừ bỏ nó, cuối cùng hẳn là sẽ tiến hóa vì bạn. Một bên nói chuyện, Thẩm lâm tiên một bên phiên trong đầu thiên sư truyền thừa, muốn nhìn một chút này đến tột cùng là thứ gì? Chính là, nàng phiên biến truyền thừa, cũng không có tìm được loại này quái vật rốt cuộc là cái gì Nhất tiếp cận cũng chính là phi cương. Phi cương chính là một loại vô hạn tiếp cận hạn bạt quái vật, mà loại này quái vật, tựa hồ so phi cương càng vì lợi hại, chắc không được chu lệ lệ sẽ bị đổi giết, sẽ hướng bọn họ cầu cứu. Kỳ thật sớm nhất hạn bạt là bầu trời thần nữ, nguyên danh thanh nữ, bị thiên đế phái hạ phàm gian trợ hình đế chinh chiến tư phương, mọi người cũng xưng nàng vì thiên nữ bạt. Hôm nay nữ bạt là một cái người mặc thanh y hề nữ tử hình tượng, cũng không phải như vậy đáng sợ chỉ là phía sau trong truyền thuyết hạn bạn còn lại là quỷ quái thậm chí còn cương thi hình tượng thẩm lâm tiên tưởng sớm nhất thiên nữ bạn hẳn là thần hồn đều tan phía sau những cái đó chẳng qua là hướng bạn phương hướng chuyển hóa quỷ vật thôi cũng không thể xưng là chân chính bạn lại chạy một đoạn đường thẩm lâm tiên cúi đầu mắt xác phát hiện trên mặt đất dấu chân lại có biến hóa hỏng rồi nàng kinh hô một tiếng hàn dương theo nàng ánh mắt xem qua đi cũng đi theo những mảy nhanh lên nhất định phải ngăn cản nó Hàn Dương túm chặt thẩm lâm tiên liều mạng đi phía trước chạy. Lại đi phía trước chạy một đoạn đường, hai người đều cảm nhận được nùng tới rồi cực điểm âm hối chi khí. Liên ở phía trước biên, thẩm lâm tiên lại bay nhanh lấy ra mấy trương thần hành phù, Hai người dán lên lúc sau tốc độ càng nhanh, như một trận gió thổi qua, không ra một lát, cũng đã lại chạy 5-6 dặm đường. Lúc này, hai người đều ngửi được một cổ dày đặc thi xú hương vị, cái loại này mang theo hư thối toan xú nói không nên lời gọi người ghê tẩm hương vị thẩm lâm tiên lập tức đóng ngửi cảm theo âm khí phương hướng tìm kiếm lại đi mấy trăm mễ lộ liền nhìn đến phía trước một người cao lớn trên người treo thịt thối thân ảnh mà hắn chính phía trước chu lệ lệ chính một bên thét trói hai một bên chạy vội một khắc sườn tiêu tố không ngừng lấy pháp khí công kích cái kia thân ảnh nhưng vô luận tiêu tố như thế nào công kích cái kia thân ảnh phảng phất liền nhận chuẩn chu lệ lệ chỉ đuổi theo nàng không buông tay xem đều không xem tiêu tố liếc mắt một cái hàn dương thấy mày càng thêm nhăn chặt dỗi ra tay một đạo diệt thế chân hỏa đánh ra thẳng tắp chiều kia đạo thân ảnh bay đi dính vào người nọ trên người chân hỏa nhanh chóng bốc cháy lên kia thân ảnh kêu thảm thiết một tiếng rồi tay chụp đánh ngọn lửa chu lệ lệ thừa dịp cơ hội này chạy nhanh thoát thân nàng thở phì phò chạy đến thẩm lâm tiên bên cạnh ai nha má ơi con thật là mệt chết lao nương này đều bị nó đuổi theo nửa đêm nị mạ lao nương cũng không thai hỏa nó vì cái gì liền nhận chuẩn ta tiêu tố cũng chạy tới cười hì hì nói nói không chừng là xem ngươi lớn lên đẹp muốn theo đuổi ngươi a khí chu lệ lệ dùng sức chụp tiêu tố một trường có điểm chính hình thành không thẩm lâm tiên lúc này mới cẩn thận đánh giá cách đó không xa kia đạo thân ảnh cũng có thể nói cái kia quỷ vật kia quái vật có hai mét rất cao thân hình thập phần cường tráng trên người quần áo rách nát đồng giáp che kín màu xanh lá dì xét vật liệu may mặc cũng phá không thành bộ dáng trên người vài cái địa phương đều có chút hư thối mặt khác hắn gương mặt kia thật sự là khó coi lệnh người buồn nôn mặt mũi hung tợn đều không đủ để hình dung cái này quái vật hắn trường một đôi chuông đồng đại đôi mắt hốc mắt cực kỳ đại trong mắt lại rất tiểu thoạt nhìn thập phần không phối hợp mùi hắn lạn một bên miệng hủ bên miệng coi trọng chỉ còn lại có một cái đại đại động hai viên thật dài răng nanh từ trong động vươn tới lại có hắn sắc mặt là cái loại này xanh mét sắc, trên đầu còn trường một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc thẩm lâm tiên nhìn đến cái này quái vật mới hiểu được họa thượng quỷ đều quá con mẹ nó đẹp cùng cái này quái vật một so Nhưng cái đó quỷ đều có thể xưng được với một tiếng mỹ nhân. Chương 661 nhập Ma Quái vật dùng sức đập trên người ngọn lửa, lại như thế nào đều phát bất diệt. Mắt thấy cháy mầm thiêu hắn quần áo, thiêu tóc của hắn, thiêu hắn làn da tư tư rung động, hắn nóng nảy, trong miệng thốt ra vài cổ băng hàn âm khí tới bao ở ngọn lửa, chậm rãi làm ngọn lửa tát. Ngọn lửa một diệt, cái kia quái vật lại chiều chu lệ lệ nhào qua đi. Thầm lâm tiên tún chu lệ lệ một bên trốn tránh một bên ném ra đánh thần tiên đi Ngươi có phải hay không cầm hắn thứ gì? Thẩm Lâm Tiên vội vã hỏi Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ chạy nhanh lắc đầu. Trời đất chứng giám, ta mới tiến mộ thất hắn liền tỉnh, nhìn đến ta liền truy, ta nào có công phu lấy đồ vật ta. Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, Hàn Dương bên kia lại ném văng ra mấy tùng ngọn lửa, lớn tiếng hỏi Chu Lệ Lệ. Trên người của ngươi có hay không cái gì hấp dẫn quái vật đồ vật? Chu Lệ Lệ càng thêm dùng sức lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Nay liên quái, cái kia quái vật như thế nào lão đuổi theo người không bỏ? Thẩm Lâm Tiên rất là làm không rõ. Bên kia, quái vật cùng đánh thần tiên cùng với diệt thế chân hỏa dây dưa. Thẩm Lâm Tiên thấy vậy, chạy nhanh tốn Quá Chu Lệ Lệ đẩy đến Hàn Dương bên kia, ngươi mang Lệ Lệ đi trước, chúng ta theo sau liền tới. Hàn Dương lấy ra phi kiếm, Tống Chu Lệ Lệ đạp đến phi kiếm mặt trên thẳng tắp hướng phía đông mà đi. Thẩm Lâm Tiên cùng Tiêu Tố đều gián thần hành phù, nàng ở chạy trước gọi trở về đánh thần tiên, cùng Tiêu Tố dùng ra An Mai sức lực chạy trốn. Hai người chạy ra một đoạn đường, liền nhìn đến cái kia quái vật ngao ngao kêu, mang theo ngọn lửa thân thể nhảy đến giữa không trung, lăng là nhảy dựng mấy chục mét xa, thẳng truy chu tru lệ lệ mà đi. ngươi nói, hắn như thế nào liền nhận chuẩn lệ lệ. Thẩm Lâm Tiên hỏi Tiêu Tố. Tiêu Tố lắc đầu, này ai biết ta, hoặc là bọn họ thật là kiếp trước có duyên cũng không nhất định đâu. vui đùa cái gì vậy? Thẩm Lâm Tiên cười mắng một câu, cùng Tiêu Tố tiếp tục đi phía trước chạy. hai người chạy hơn một giờ mới xem như tìm Hàn Dương cùng Chu lệ lệ, lúc đó hàn dương cùng chu lệ lệ ngừng ở một cái bờ sông chu lệ lệ chính không hình tượng ngồi ở bờ sông gặm màn thầu nhìn đến thẩm lâm tiên lại đây hàn dương tiếp đón nàng ngồi xuống thẩm lâm tiên xem bốn phía đen như mực liền từ càn khôn giới chung lấy ra hai cái đèn tin mở ra chiếu sáng hàn dương hỏi tiêu tố đói sao có muốn ăn hay không điểm đồ vật tiêu tố gật đầu hảo hàn dương lấy ra một ít màn thầu còn có dưa muối cùng thịt khô ném cho tiêu tố tiêu tố ở bờ sông giặt sạch tay cầm lấy màn thầu liền gặm Chính là đói chết ta, ngươi không biết cái kia quái vật đuổi theo chúng ta đã nửa ngày, ta cùng lệ lệ chỉ lo chạy, gì cũng chưa ăn không uống, hiện tại thật là vừa mệt vừa đói lại khác. Thẩm lâm tiên cười cười, cái kia cổ mộ rốt cuộc có cái gì cổ quái? Tiêu tố nhíu mày, khác cổ quái nhưng thật ra không có, hết thể cùng tầm thường mộ địa không sai biệt lắm, chính là này huyệt mộ bên trong nhiều một cái quái vật, những cái đó nhà khảo cổ học cũng đúng vậy, rõ ràng nhìn đến cái kia mộ thất bên ngoài vẽ kỳ quái hoa văn không làm minh bạch liền tùy tiện đem mộ thất mở ra, hiện tại nhưng hảo, đem phong ấn quái vật thả ra đi. Thẩm Lâm Tiên nhìn về phía Hàn Dương, ngươi biết cái kia quái vật địa vị sao? Hàn Dương suy nghĩ nửa ngày cũng không có gì manh mối. Thẩm Lâm Tiên liền đem nàng ý tưởng nói ra, ta nhìn giống như Phi Cương, chỉ là cái kia quái dị chăng có tư tưởng, có thể tự hỏi, so Phi Cương động tác càng thêm linh hoạt, hắn có Phi Cương như vậy mạnh mẽ thân thể, lại có một mình tự hỏi năng lực. Hình như là cấp phi cương trong thân thể rót vào hồn phách giống nhau, loại này quái vật chưa từng thấy quá. Thật đúng là A. Tiêu tố gặm xong màn thầu một bên nhai thịt khô một bên nói, ngươi như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy là như vậy hồi sự, thật không biết này quái vật là như thế nào sinh ra tới. Hàn Dương hỏi tiêu tố, các ngươi tới sớm, cùng những cái đó khảo cổ nhân viên cũng tiếp xúc quá, có biết kia tòa mộ là ai mộ địa? Chu lệ lệ dương một đôi mắt to nghĩ nghĩ, hình như là tần hán thời kỳ một vị tướng quân mộ địa. Bất quá vị kia tướng quân tên sách sử thượng không có xuất hiện quá, hẳn là phạm vào sự hoặc là có cái gì ẩn tình, cho nên ký lục hắn thư tịch đều bị hủy hoại, thế cho nên cho tới bây giờ mọi người nghe cũng chưa nghe qua tên của hắn. Vị kia tướng quân gọi là gì? Thầm lâm tiên chạy nhanh hỏi. Chu lệ lệ ăn xong rồi đồ vật đến bờ sông rửa tay, một bên tẩy một bên nói, hình như là kêu mặc sĩ thanh. Thật đúng là không nghe nói qua. Hàn dương suy nghĩ đã lâu cũng không có nghĩ ra có như vậy cá nhân. Thầm lâm tiên trầm mặc. Chậm rãi suy tư, nàng tìm kiếm thiên sư truyền thừa, muốn nhìn một chút có hay không về mạc sĩ thanh truyền thuyết. Thiên sư truyền thừa xa xăm, truyền thừa hơn một ngàn năm, ly tần hán thời kỳ vẫn là rất gần, nói không chừng có thể ở kia mặt trên tìm được đáp án. Chỉ là, nàng còn không có lật xem nhiều ít, liền nghe được một trận sắc nhọn tiếng tê. ơ. Chu lệ lệ sắc mặt nháy mắt đại biến. Hàn Dương Tạch đứng lên, không tốt, cái kia quái vật lại đổi tới. Bốn người chạy nhanh lên chuẩn bị trốn chạy. Hàn Dương một tay túm Thẩm Lâm Tiên một tay túm Chu Lệ Lệ, vừa chạy vừa nói, kia quái vật đao thương bất nhập, diệt thế chân hỏa cũng không làm gì được hắn, không biết hắn rốt cuộc e ngại cái gì. Liên ở Hàn Dương mang theo hai người dẫm lên phi kiếm thời điểm, Thẩm Lâm Tiên đột nhiên nhớ tới cái gì tới, nàng phiêu phiêu đặng đặng tử phi kiếm trên dưới tới, Hàn Dương hoảng sợ, chạy nhanh chỉ huy phi kiếm rơi xuống. Chu Lệ Lệ đi túm Thẩm Lâm Tiên, ngươi làm gì? Con tưởng lưu lại cùng quái vật liều mạng sao? Thẩm Lâm Tiên cười ta rốt cuộc nghĩ đến cái kia quái vật là cái gì địa vị chạy một đoạn đường tiêu tố vừa nghe lại chạy nhanh phản hồi tới cái gì địa vị ba người sáu con mắt thẳng lăng lăng nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên tỏ vẻ bị xem rất có áp lực nàng vô vô chắn đầu ta phải đến một phần trong truyền thừa từng có về mạc sĩ thanh ghi lại vị này mạc sĩ tướng quân từng là phản tần một vị đại tướng là cái mạnh mẽ vĩ lược nhân vật đáng tiếc hắn có chút anh hùng khí đoàn nhi nữ tinh trường ở một lần trong chiến tranh cứu tần quốc một vị công chúa Mạc sĩ Thanh yêu công chúa, vì công chúa bắt đầu muốn rời khỏi chiến tranh, nhưng cái loại này quần hùng cũng khởi thời điểm, là không chấp nhận được bất luận kẻ nào có một chút lùi bước. Ở Mạc sĩ Thanh muốn ẩn lùi thời điểm, công chúa bị Mạc sĩ Thanh tộc nhân hại chết, Mạc sĩ Thanh nhân công chúa qua đời mà nổi điên phát cuồng, biến thành hoàn toàn sát nhân ma vương, hắn giết người vô số, lấy mạng đổi mạng, mỗi lần chiến tranh trên người đều mang đầy miệng vết thương, sau lại Mạc sĩ Thanh tìm được một vị thuật sĩ. Từ cái kia thuật sĩ nơi đó nghe được một loại dân công chúa hồn phách chuyển thế phương pháp, hắn lấy rất nhiều người máu tươi cùng với chính mình tánh mạng vì thế, tu. Một tòa đại hình mộ địa, ở đặc thù thời khắc kêu rất nhiều người trôn cùng, mà chính hắn cũng tự sát mà chết, chính là vì làm công chúa lại lần nữa chuyển thế thành nhân. Sao lại đâu? Chu lệ lệ nghe ở, nghe câu chuyện này, không biết vì cái gì, trong lòng có chút chua lòm. thẩm lâm tiên cười khổ một tiếng, đáng tiếc, cũng không biết là cái kia thuật sĩ nguyên nhân vẫn là thời khắc không có tình đối, mặc sĩ thanh đã chết lúc sau không có linh hồn biến mất mà là hắn hấp thu sở hữu trôn cùng người hồn phách tu thành quỷ tu vẫn là một loại đặc thù quỷ tu là cương thi cùng quỷ hợp thể kia một loại, sắp thực nói hẳn là xem như nhập ma, a chu lệ lệ kinh hô công chúa đâu công chúa có hay không lại lần nữa truyền thế chương sáu trăm sáu mươi hai lửa giận thẩm lâm tiên thở dài một tiếng nhập ma mặc sĩ tướng quân dưới nền đất ngủ say thượng trăm năm xuất thế cái gì Ba người đều là cả kinh. Thẩm lâm tiên nhẹ giọng giải thích, nếu hắn không có xuất thế, nhà của chúng ta truyền thừa căn bản là sẽ không ghi lại. Rốt cuộc nhà của chúng ta tổ tông cách này cái thời kỳ còn có mấy trăm năm đâu. Điều này cũng đúng, ba người tỏ vẻ lý giải. Công chúa thành mạc sĩ tướng quân chấp niệm, hắn ngủ say trăm năm tỉnh lại cái thứ nhất ý niệm chính là muốn tìm công chúa. Hắn từ mộ bò ra tới, nhưng vẫn còn tìm được chuyển thế vì nông gia nữ công chúa. Thẩm lâm tiên thanh âm thực nhẹ, nghe lại gọi người cảm giác vô cơ trọng lúc ấy bởi vì mặc sĩ tướng quân xuất thế thiên hạ đại hạ vì cầu vũ nông gia nữ tộc nhân lấy ra nàng tới dùng để hiến tế cầu vũ nông gia nữ bị trầm giang sau lại bị mặc sĩ tướng quân cứu lên mặc sĩ tướng quân vẫn luôn chiếu cố nông gia nữ ba năm thẳng đến nông gia nữ qua đời hắn lại lần nữa hồi mộ địa ngủ say như thế nào sẽ chu lệ lệ kinh hô ba năm như thế nào chỉ có ngắn ngủn ba năm thẩm lâm tiên bạch nàng liếc mắt một cái làm ơn ngươi động động đầu góc được không mặc sĩ tướng quân nhập ma Phạm nhân có không kinh được hắn ma khí. Cái kia nông gia nữ chỉ là phạm nhân chi thần, có thể ngốc tại hắn bên người ba năm cũng đã thực không tồi. Không biết vì cái gì, Chu lệ lệ nghe thế câu nói trong lòng nặng chịu thật không dễ chịu. Thẩm lâm tiên lại than một tiếng, lại qua mấy trăm năm, mạc sĩ tướng quân lại lần nữa vào đời, mà công chúa chuyển thế trở thành bị người nhà bán mình danh kỹ, bởi vì tin sai rồi người mà rơi đến bi thảm kết cục, nàng tự sát thời điểm bị mạc sĩ tướng quân cứu. Lần này, hai người lại lần nữa bên nhau ba năm. Công chúa chết bệnh. Lại là ba năm. Chu Lệ Lệ tâm tình càng thêm không tốt. Thẩm Lâm Tiên thật mạnh gật đầu, Mạc sĩ tướng quân không thể cùng công chúa bên nhau lâu dài, trong lòng bi phẫn vô pháp tuyển tả. nhập ma du thâm, lại cách mấy trăm năm, hắn lại lần nữa xuất thế, lại lặp lại cùng trước hai lần giống nhau vận mệnh, lần này hắn rút cuộc nhập ma, hắn vì sợ xúc phạm tới công chúa, liền tự mình áp chế, lại lần nữa ngủ say, này một ngủ, liền lại là mấy trăm năm thời gian. Thẩm Lâm Tiên nói tới đây, ba người đều minh bạch Tiêu tố vấn thẩm lâm tiên, ý của ngươi là, nếu không phải những người đó mở ra mộ thất, mặc sĩ tướng quân căn bản không có khả năng tỉnh lại. Thẩm lâm tiên đừ một tiếng, là, hắn thuộc về tự mình trục xuất, nếu không có người quấy rầy, hắn sẽ không tỉnh lại. Kia vì cái gì hắn vẫn luôn đuổi theo lệ lệ. Tiêu tố lại hỏi, vạn lúc này, trọng sinh tiếng bước chân vang lên, lại bạn lại thống khổ khóc thét tiếng động. Thẩm lâm tiên nhìn chu lệ lệ liếc mắt một cái, giữ chặt đứng dậy liền phải chạy trốn tiêu tố, chờ một chút. Ta phải thử một chút, nhìn xem lòng ta tưởng có phải hay không thật sự. Chu Lệ Lệ cùng Tiêu Tố còn không có suy nghĩ cẩn thận, Hàn Dương đã sáng tỏ thẩm lâm tiên ý tứ. Hán túm chặt Tiêu Tố, bốn người chờ ở bờ sông, đợi một lát, đã nghe đến kia cổ nói không nên lời khó nghe hơi thở, lại cảm giác được trung quanh vốn đã khô thảo đang ở chậm rãi biến cháy đen, liền biết Mặc sĩ Thanh lại truy lại đây. Bất quá mấy tức thời gian, Mặc sĩ Thanh thân ảnh đuổi tới bờ sông, mà lần này hắn đã không có lúc trước như vậy một thân rách nát khó coi đến làm người không nỡ nhìn thẳng bộ dáng cũng không biết hắn là như thế nào làm cho hắn quần áo sạch sẽ rất nhiều sắc mặt cũng biến đẹp cả người nhìn cũng bình thường lên nếu không cẩn thận phân biệt căn bản nhìn không ra hắn không phải người tới hắn đi bước một đi tới thẳng tắp chiều chu lệ lệ đi đến thẩm lâm tiên ở chu lệ lệ bên thai nhẹ ngữ ngươi kêu hắn không cần lại đây chu lệ lệ hô to ngươi đừng tới đây đừng tới đây mặc sĩ thanh dừng lại bước chân nghiêng đầu tựa hồ ở suy tư một lát sau hắn quả nhiên bất động thẩm lâm tiên nhẹ nhàng một hơi xem ra ta suy đoán là đúng cái gì chu lệ lệ dọa có điểm ngu si tiêu tố cũng hiểu được lại đây lâm tiên ý tứ là ngươi chính là cái kêu công chúa truyền thế a chu lệ lệ kinh hô miệng dương thật to cơ hồ có thể tắc đến tiếp theo viên trứng gà không không có khả năng đi mà lúc này mặc sĩ thanh dừng lại tại chỗ động cũng không dám động một đôi mắt nhìn thẳng chu lệ lệ không biết sao lại thế này Bốn người thế nhưng từ hắn trong ánh mắt thấy được thống khổ. thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ, hướng tới mạc sĩ thanh lớn tiếng nói, mạc sĩ tướng quân. Mạc sĩ thanh trầm tư, thật dài thời gian trong mắt mới giật giật, hắn hẳn là nhớ lại một chút sự tình. Mạc sĩ tướng quân. thẩm lâm tiên lại kêu một tiếng, hướng tới mạc sĩ thanh chấp tay, ngươi hiện tại đã không phải nhân thân, nếu cưỡng cầu nữa cùng chuyển thế làm người công chúa ở bên nhau, chỉ sợ công chúa sẽ không rơi vào kết cục tốt, ngươi suy nghĩ một chút trước vài lần. Mỗi một lần công chúa không phải chết thảm chính là sớm chết bệnh, đây đều là bởi vì ở bên cạnh ngươi nguyên nhân, chịu ngươi liên lụy mới có thể như thế. Giống. Mặc sĩ tướng quân phẫn nộ gầm rú một tiếng, hắn căn bản không tin thẩm lâm tiên nói, cho rằng thẩm lâm tiên không có hảo tâm. Thẩm lâm tiên không có sợ hãi, sắc mặt bình tĩnh, ta nói có phải hay không thật sự, tướng quân tưởng tượng liền biết, còn có, công chúa tức đã chuyển thế, liền có mặt khác một loại nhân sinh, tướng quân vẫn là không cần lại dây dưa hảo. Mạc sĩ tướng quân lại thống khổ giống lên một tiếng, hắn không có xem Thẩm Lâm Tiên, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ cũng không biết như thế nào, thế nhưng từ trong mắt hắn thấy được một tia lưu luyến, Chu Lệ Lệ trong lòng chầm xuống, đồng thời, trong lòng có một loại nói không nên lời tư vị. Thẩm Lâm Tiên túm túm Chu Lệ Lệ góp áo, "Ngươi nhưng thật ra nói một câu a." Nói? Nói cái gì? Chu Lệ trong lòng càng thêm đau kịch liệt. Liền nói kêu hắn không cần lại đuổi theo ngươi, ngươi đã quên mất chuyện cũ năm xưa. Từ nay về sau muốn thoát khỏi qua đi, muốn quá người bình thường sinh hoạt, không nghĩ lại cùng hắn ở bên nhau. Thẩm Lâm Tiên nhắc nhở Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ gật đầu, mở miệng muốn chiếu Thẩm Lâm Tiên sở giáo đi nói, chính là đương nàng nhìn đến Mạc Sĩ Thanh trong mắt thống khổ biểu tình khi, lại như thế nào đều nói không nên lời. Thẩm Lâm Tiên trong lòng cấp không được, nhưng lại cũng không thể lại thúc giục Chu Lệ Lệ. Hàn Dương lặng lặng đứng ở một bên, nhưng thân thể lại ở vào đề phòng trạng thái, chỉ cần Mạc Sĩ Thanh một có dị động hắn liền sẽ không chút do dự ra tay đợi đã lâu chu lệ lệ rốt cuộc vẫn là mở miệng ngươi không cần lại đuổi theo ta ta lại lần nữa chuyển thế làm người căn bản không nghĩ lại lặp lại quá khứ vận mệnh ta muốn quá người bình thường sinh hoạt căn bản không muốn cùng ngươi ở bên nhau nói xong câu đó chu lệ lệ cơ hồ đã đem toàn thân sức lực dùng xong nàng chân mềm nhũng thiếu chút nữa té ngã vẫn là thẩm lâm tiên đỡ một phen mới đem nàng chống đỡ giống mặc sĩ thanh tiếng hô đều mang theo thống khổ Cái loại này nùng không hòa tan được thống khổ. nay thanh gầm rú, tiêu chu lệ lệ khỏe mắt rớt xuống một giọt nước mắt tới. mặc sĩ thanh nghiêng đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chu lệ lệ, nhìn trong chốc lát, hắn ngồi xổm xuống thân tới cả người như pho tượng giống nhau vẫn không nhúc ních. Hắn đây là có ý tứ gì? Tiêu tố xem thú vị, nhìn không được ra tiếng. thẩm lâm tiên lắc đầu, ta nào biết ta? Ta, chúng ta đi thôi, ta tưởng rời đi nơi này. Chu lệ lệ nhẹ giọng nói, nàng chỉ cần lưu lại nơi này chỉ cần nhìn đến mạc sĩ thanh tâm liền không phải tư vị nàng tưởng thoát khỏi loại trạng thái này hào đi thẩm lâm tiên đáp ứng nhìn nhìn hàn dương hàn dương lấy ra phi kiếm dỗi tay liền phải đi tốn chu lệ lệ đương hàn dương tay ai đến chu lệ lệ thời điểm vẫn luôn không có nhúc nhích mạc sĩ thanh lại đột nhiên đứng dậy đầy mặt lửa giận chiều hàn dương nhào qua đi dựa tiêu tố mắng một tiếng ra tay ném ra một kiện pháp khí chiều mạc sĩ thanh đánh tới thẩm lâm tiên cũng nhanh chóng ném ra mấy chương chân hỏa phù còn có ngũ lôi phù Chương sáu trăm sáu mươi ba cáo biệt. Mặc sĩ thanh mặc kệ đỉnh đầu tiếng sấm nổ vang, mặc kệ đốt tới trên người chân hỏa, càng mặc kệ những cái đó pháp khí phát ra tới thương tổn người quang mang. Hắn hung tận chiều Hàn Dương đánh tới, mau buông ra lệ lệ. Thẩm Lâm Tiên giống lớn một tiếng, đối với Mặc sĩ thanh loại này đồng quy vu tận tư thế thập phần đau đầu. Hàn Dương buông ra chu lệ lệ, Mặc sĩ thanh lại còn ở chiều hắn chụp tới, hắn hai tay thượng trường mười căn thật dài màu đen móng tay, móng tay thượng còn lóe u quang, có thể muốn gặp. Bị như vậy tay chảo quá sẽ thế nào? Ngươi làm gì? Chu lệ lệ khẩn trương, xoay người che ở Hàn Dương trước người. Mặc sĩ thanh khẩn cấp dừng lại thân hình, đem móng tay thu trở về, nhìn chu lệ lệ thời điểm, như vậy thật cẩn thận. Thẩm lâm tiên đại tùng một hơi, quả nhiên, ta suy đoán là đúng. Chu lệ lệ quay đầu nhìn về phía Thẩm lâm tiên, hắn đây là làm sao vậy? Thẩm lâm tiên cười, vừa rồi Hàn Dương bắt ngươi thời điểm hắn ghen tị. Ách! Chu lệ lệ lôi kéo ra mặt chán ra một cái thập phần biệt nữ cười thật đúng là kêu nàng không biết nói cái gì cái gì kêu ghen tị đâu lại lần nữa quay đầu chu lệ lệ liền nhìn đến mặc sĩ thanh thế nhưng hướng nàng cười nàng trong lòng thật không biết là cái cái gì tư vị một khối cương thi thế nhưng thế nhưng đối nàng cười thẩm lâm tiên vỗ chán thật sự không biết nên lấy mặc sĩ thanh làm sao bây giờ để đánh bốn người cũng đánh không lại hắn một cái đi hắn truy chu tru lệ lệ truy tăng cường đâu căn bản đi không được trong nháy mắt thẩm lâm tiên liền nhìn đến mạc sĩ thanh để sắt vào chu lệ lệ sau đó hút cái mũi nghe chu lệ lệ trên người hương vị chu lệ lệ vạn phần khẩn trương thân thể cứng đờ không dám có một chút động tác mạc sĩ thanh nghe thấy trong chốc lát đứng dậy lúc sau trên mặt mang theo vài phần thoải mái ý cười này lại là sao lại thế này thẩm lâm tiên đi đến hàn dương bên người hỏi hắn ngươi có biện pháp sao hàn dương lắc đầu thẩm lâm tiên quay đầu nhìn về phía mạc sĩ thanh quyết định vẫn là cùng mạc sĩ thanh đánh cái thương lượng hảo Mạc Sĩ tướng quân. Thẩm Lâm Tiên kêu một tiếng. Mạc Sĩ thanh nghiêng đầu, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, hán tựa hồ suy nghĩ Mạc Sĩ tướng quân là ai. Ta ở kêu ngươi, ngươi là Mạc Sĩ tướng quân. Thẩm Lâm Tiên thực kiên định nói, ta biết ngươi thâm ái công chúa, vẫn luôn tưởng cùng công chúa chuyển thế ở bên nhau, nhưng hiện tại công chúa tái thế là người, mà tướng quân đã thành bất tử bất diệt tồn tại, ngươi cùng công chúa lại ở bên nhau đã không thích hợp. "Giống?" Mạc Sĩ thanh phẫn nộ giống lên một tiếng. Thẩm Lâm Tiên cũng không sợ. Không có lùi bước chẳng sợ một chút, công chúa đã chuyển thế rất nhiều lần, mỗi một lần đều sẽ cùng tướng quân ở bên nhau, tướng quân hảo hảo suy nghĩ một chút, các nàng có phải hay không mỗi một hồi đều sẽ không có kết cục tốt. Mỗi một hồi cùng tướng quân ở bên nhau đều không người vượt qua 3 năm, thậm chí ngắn nhất thời điểm bất quá một tháng thời gian liền qua đời. Mạc sĩ thanh nghiêng đầu suy ngẫm, thầm lâm tiên không ngừng cố gắng nói, bởi vì tướng quân trên người âm khí cùng với thi độc đối người thương tổn quá lớn, mà công chúa bất quá là phạm nhân chi khu. Lại sao có thể ngăn cản được trụ, hơn nữa hiện tại tướng quân chỉ cần xuất thế, liền sẽ kêu trên đời này đất cằn nặng giảm, hoàng thổ biến bạch xa, này đó tội lỗi tướng quân không sợ, nhưng ngươi bởi vì công chúa xuất thế, liền phải bị tính ở công chúa trên đầu, công chúa khó khăn có một cái không tồi xuất hơn, có cuộc sống an ổn. Nếu bởi vì tướng quân mà bị thiên đạo nhớ thương thượng, kêu công chúa không chỉ này một đời, chính là kiếp sau, hạ tạ thế đều sẽ không hảo quá, không nói được, kiếp sau đều không thể đầu thai làm người, tướng quân ngươi nguyện ý kêu công chúa bởi vì ngươi mà đầu thai xuất sinh nói sao ngươi nguyện ý kêu công chúa một đời quá lang bạt kỳ hồ không được gan mình sao mặc sĩ thanh toàn bộ thân thể đều cương ở nơi đó hắn tựa hồ nghĩ lại tới cái gì trong mắt toát ra thống khổ thần sắc rồi lại không tha nhìn chu lệ lệ thẩm lâm tiên tún tún chu lệ lệ chạy nhanh nói chạy nhanh kêu hắn không cần lại quân lấy ngươi ta ta chu lệ lệ nhìn đến như vậy mặc sĩ thanh không biết vì cái gì những lời này đó liền như thế nào đều nói không nên lời mau nói a thẩm lâm tiên vội vã thúc giục nhưng nàng càng thúc giục chu lệ lệ càng nói không ra khẩu không làm sao được chu lệ lệ ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc lớn lên ta ta nói không nên lời không biết vì cái gì nhìn đến hắn hiện tại làm cho không người không quỷ bộ dáng lòng ta khó chịu thẩm lâm tiên cương ở đường trường qua một hồi lâu mới thở dài một tiếng bãi là ta hưởng làm tiểu nhân bên kia mặc sĩ thanh nhìn đến chu lệ lệ khóc đầy mặt nôn nóng lo lắng khẩn đi vài bước qua đi muốn sờ sờ chu lệ lệ nhưng vươn tay nhìn đến đen nhánh móng tay hắn liền như thế nào đều lạc không đi thoạt nhìn hắn vẫn là đem thẩm lâm tiên nói cấp ghi tạc trong lòng túi đầu gian mặc sĩ thanh nhìn đến hắn đi qua địa phương khô khốc thảo đều biến thành cháy đen sắc có từng khối hoàng thổ xa hóa hắn liền biết thẩm lâm tiên lời nói hẳn là thật sự cũng không phải nói chuyện giật gân nhìn nhìn lại khóc thở hổn hển khổ sở tới rồi cực điểm chu lệ lệ mặc sĩ thanh trong mắt thống khổ trầm cơ hồ nhỏ giọt xuống dưới giống hắn hướng lên trời gầm rú thật dài răng nanh dài quá ra tới ánh mắt biến âm ngoan cực kỳ làm như muốn chọn người mà phệ hàn dương một khu nhà ôm lấy thẩm lâm tiên đem thẩm lâm tiên gắt gao hộ ở trong ngực liền sợ mạc sĩ thanh đối nàng có một chút ít thương tổn mạc sĩ thanh nhìn này một đôi biểu tình càng thêm thống khổ cùng với tàn nhẫn hắn hé miệng muốn chiều thẩm lâm tiên cùng hàn dương cắn qua đi chu lệ lệ đột nhiên ngầm đầu không cần thanh âm thê lương dọa người mạc sĩ thanh kinh lui về phía sau hai bước chu lệ lệ rốt cuộc cắn răng nói ra ngươi trở về đi không cần hiện đi theo ta cũng không cần trở ra ngươi quá mức điểm xấu mặc sĩ thanh bình tĩnh nhìn chu lệ lệ tựa hồ không tin lời này là từ miệng nàng nói ra hắn lại giống lên một tiếng như là muốn hỏi chu lệ lệ vì cái gì nói như vậy giống nhau chu lệ lệ nước mắt một giọt một giọt nện ở trên mặt đất ta không nghĩ lại quá bi thảm sinh hoạt ta tưởng an yên ổn định sinh hoạt đi xuống hơn nữa Ta và ngươi là tuyệt không khả năng ở bên nhau, ta là người, ngươi là ma. Mạc sĩ thanh ôm đầu, hắn hung hăng lôi kéo tóc, phát ra một tiếng so một tiếng càng hung ác thê lương tiếng kêu. Chu lệ lệ che lại lỗ tai không đi nghe, nhắm mắt lại không đi xem, không gọi chính mình chẳng sợ có một chút mềm lòng. A! Đột nhiên tiêu tố kêu sợ hãi một tiếng. Thẩm lâm tiên cùng chu lệ lệ cùng nhau chiều mạc sĩ thanh xem qua đi, liền thấy hắn một bên cầm rú, một bên không biết dùng biện pháp gì đem chính hắn thân thể thiêu. U Lam sắc ngọn lửa một chút từ hắn dưới chân nổi lên, ngáy mắt nuốt sống hắn hai chân, một chút hướng lên trên, nuốt hết hắn phần eo. Không cần Chu lệ lệ kinh hãi, trong lòng càng thêm thống khổ. Ngươi làm gì? Ngươi đang làm gì? Ngươi trở về, trở lại mộ đi, không cần trở ra, không cần trở ra. Chu lệ lệ những lời này hô lên tới, ngọn lửa đã đem mạc sĩ thanh thân thể toàn bộ nuốt hết, cũng chỉ dư lại một cái nhàn nhạt bóng dáng. Cái kia bóng dáng một chút biến hóa, không có một đinh điểm nhập ma dấu hiệu. Mà là biến thành một cái oai hùng nam nhân bộ dáng Hắn ăn mặc trường bảo mang khôi giáp Hai mắt mỉm cười nhìn Chu Lệ Lệ Ở cái kia bóng dáng biến mất thời điểm Hắn còn chiều Chu Lệ Lệ gật gật đầu Tựa hồ là ở hướng Chu Lệ Lệ cáo biệt Chương 664 Chuyện May Mắn Chu Lệ Lệ nước mắt không được đi xuống rớt Nàng trong mắt hiện lên một tia không tha Nhưng ngay sau đó liền bị kiên định sở thay thế được Ú Lam ngọn lửa đem mạc sĩ thanh hóa thành cho bụi Cuối cùng cái gì đều không có dư lại thẩm lâm tiên sâu kín một tiếng thở dài đem chu lệ lệ đánh thức nàng nhìn vừa rồi mạc sĩ thanh đã đứng địa phương nơi đó cái gì đều không có đem trong mắt cảm xúc che lại chu lệ lệ xoay người liền đi Chờ một chút thẩm lâm tiên gọi lại chu lệ lệ chuyện gì chu lệ lệ dừng lại bước chân thẩm lâm tiên vài bước đi qua đi mạc sĩ thanh vừa rồi đã đứng địa phương thổ địa đã biến thành lưu xa nàng đẩy ra hạt cát lấy ra một viên màu trắng hạt châu tới đây là cái gì Chu lệ lệ mang theo nghi hoặc dò hỏi, Hàn Dương đi qua đi nhìn thoáng qua, thật không nghĩ tới, Mặc sĩ thanh lại là như vậy si tình. Đúng vậy, Thẩm Lâm Tiên tán đồng, lúc trước hắn vì công chúa nhập ma, hiện giờ lại vì công chúa đem ma tính loại bỏ, ở hắn hôi phi yên diệt kia một khắc, trong xương cốt sở hữu ma tính toàn bộ được đến tinh lọc, cho nên mới lưu lại nảy viên đan châu, đây là hắn dùng suốt đời tu vi còn có cương thi xương cốt áp xúc mà thành. Thẩm Lâm Tiên đem kia viên hạt châu đưa cho Chu lệ lệ mang theo đi. Hắn sẽ phù hộ ngươi. Hảo. Chu lệ lệ cười, rôi tay trịnh trọng phùng quá kia viên hạt trâu, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, hạt trâu là nhiệt năng, chu lệ lệ nắm, phảng phất trong lòng đều ấm hồ hồ. Theo sau, Hàn Dương lấy ra phi kiếm mang theo chu lệ lệ cùng thẩm lâm tiên hướng khảo cổ đội phương hướng mà đi, tiêu tố chính mình dùng xúc điệu thành thốn thuật chạy tới. Chờ tới rồi khảo cổ đội, những cái đó chuyên gia nhìn đến chu lệ lệ cùng tiêu tố bình yên vô sự trở về lúc này mới thả lỏng lại mấy cái giáo thụ vây quanh chu lệ lệ không được hỏi chuyện tỉ như nói cái kia quái vật có phải hay không cương thi có phải hay không bị tiêu diệt từ từ chu lệ lệ không kiên nhẫn trả lời vẫn là tiêu tố cười đáp vài câu ở khảo cổ đội nơi này ở một đêm ngày hôm sau một đại bác nhân mã liền đi cổ mộ thẩm lâm tiên cùng hàn dương tác pháp đem cổ mộ trung thi đọc tinh lọc rớt nhìn cổ mộ không có có thể uy hiếp đến nhân tính mệnh đồ vật bốn người lúc này mới rời đi tới thời điểm hàn dương cùng thẩm lâm tiên là dẫm lên phi kiếm tới hiện tại lại không thể lại dẫm lên phi kiếm trở về. Rốt cuộc, lúc này là ban ngày, bọn họ nếu thật dám dẫm lên phi kiếm đi, không chừng hù chết bao nhiêu người đâu. Còn nữa, khó khăn tới An Tây một chuyến, dù sao cũng phải đi dạo lại đi đi. Thẩm Lâm Tiên cùng Chu Lệ Lệ đến thành phố đi dạo mấy cái thương trường, mua một ít đặc sản, theo sau bốn người lại đi dạo một phen phố đồ cổ, tìm tòi vài món để mắt đồ cổ tranh chữ, dạo mệt mỏi, bốn người tìm một nhà tiệm cơm đi vào. Một người điểm một chén lớn thịt dê phao bánh bao tới ăn. Thẩm lâm tiên một bên hướng trong chén bẻ bánh bao, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào. Bẻ xong bánh bao, thẩm lâm tiên cười nói, ta nhớ tới một sự kiện tới. Chuyện gì? Hàn Dương bưng lên thẩm lâm tiên chén sau này bếp đưa đi. Hồng y gì Thẩm lâm tiên phun ra hai chữ tới, lại nở nụ cười, hồng y đi chuyển thế đầu thai, đầu đến an tây nơi này, trong chốc lát chúng ta qua đi nhìn một cái đi, cũng không biết nàng sinh ra không có. Ăn cơm trước hàn dương hướng thẩm lâm tiên trước mặt trong chén gấp một ít đồ ăn ăn xong lại đi xem hồng ý ỉa thẩm lâm tiên cười cười túi đầu ăn một lát đồ ăn chu lệ lệ cảm xúc rõ ràng có chút không cao vẫn luôn hiện một mục ngốc ngốc thẩm lâm tiên biết mặc sĩ thanh sự tình đối nàng vẫn là có ảnh hưởng chỉ là hiện tại thẩm lâm tiên lại cũng không thể nói cái gì chu lệ lệ chỉ có thể dựa vào chính mình đi ra ai đều không giúp được nàng nói thật cũng không phải thẩm lâm tiên tâm tàn nhẫn thế nào cũng phải kêu mặc sĩ thanh hôi phi yên liên thật sự là mạc sĩ thanh khi đó tình huống cũng không phải thực hảo nếu hắn xuất thế vẫn luôn đi theo chu lệ lệ nói không nói chu lệ lệ có thể sống mấy ngày chính là bình thường người cũng không chịu nổi mạc sĩ thanh trên người âm sắc khí mạc sĩ thanh đi qua địa phương vạn vật toàn khô hắn nơi địa phương ngàn dắm đất chết suy nghĩ một chút kia đến chết bao nhiêu người đến tao bao lượt khó thẩm lâm tiên không thể cầm bá tánh mệnh đi đánh cuộc không thể bởi vì mạc sĩ thanh đối chu lệ lệ si tình liền tùy ý hắn thai hỏa những cái đó người thường tuy rằng nói Mạc sĩ thanh cũng không có hại người tâm tư nhưng hắn tồn tại đã phòng hại đến người khác cho nên thẩm lâm tiên ngoan hạ tâm tiêu diệt mạc sĩ thanh chu lệ lệ cũng rõ ràng điểm này bởi vậy tuy rằng có chút thương tâm nhưng rốt cuộc không có đoán trách thẩm lâm tiên bốn người ăn xong rồi cơm kết xong trướng lúc sau liền kết bạn đi xem hồng y ỉa thẩm lâm tiên đi đầu tới rồi nội thành một cái mới cái không lâu tiểu khu nội nàng tìm nửa ngày rốt cuộc ở một tòa bốn tầng lâu trước dừng lại ngẩng đầu nhìn xem này đúng lâu Thẩm lâm tiên mang theo bò đến lầu ba, gõ vang lên cửa đồng kia ra môn. Sau một lát, cửa phong khai, một cái thực tuổi trẻ xinh đẹp thoạt nhìn cũng thực ôn nhu nữ nhân mở cửa. Nữ nhân đĩnh bụng to, thoạt nhìn đã hoài 7-8 tháng có thai, trên mặt nàng mang theo cười, các ngươi tìm ai. Thẩm lâm tiên đem từ càn khôn giới chung lấy ra tới một ít kinh thành đặc sản nhắc tới tới, xin hỏi nơi này là trung tụng ra sao? Là, là... Nữ nhân cười gật đầu, các ngươi đây là... Thẩm lâm tiên cười nói... Chúng ta là kinh thành tới, trung tụng một vị đồng học thắc chúng ta cho hắn mang điểm đồ vật. Phải không? Nữ nhân cười nhường ra nói tới, thỉnh thẩm lâm tiên bốn người vào nhà, nàng một bên lấy dép lê một bên hỏi, không biết là vị nào đồng học. thẩm lâm tiên đổi hảo dày, cùng hàn dương ngồi vào trên sofa nói, trình minh, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Là hắn A. Nữ nhân tươi cười biến chân thành lên, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là trình minh, trước kia đi học thời điểm, hắn cùng nhà của chúng ta trung tụng nhất muốn hảo. Hắn hiện tại thế nào? Lúc này, Chu Lệ Lệ cùng Tiêu Tố hai người cũng ngồi xuống, Trung Thái Thái thấy vậy cũng bất chấp hỏi lại, chạy nhanh đứng dậy nói, "Ta cho các ngươi pha trà." Chu Lệ Lệ chạy nhanh nói, "Không cần, không cần, chúng ta ngồi ngồi liền đi." Không đáng ngại. Trung Thái Thái cười vào phòng bếp, trong chốc lát ra tới liền bưng chén trà cùng ấm trà tới, cấp bốn người đều khen ngọc trà, lại cầm chút hạt dưa đậu phộng cùng với trái cây phóng tới trên bàn trà. Vội xong rồi này đó, nàng mới hỏi, "Trình Minh hiện tại thế nào?" Thẩm Lâm Tiên cảm thấy có chút khát, mang trà lên tới uống một ngụm. Hắn hiện tại đương lão sư ở kinh đại dạy học, còn rất không tồi. Vung chén trà, Thẩm Lâm Tiên nhìn xem Trung Thái Thái bụng, ngươi này mấy tháng, mau sinh đi. Trung Thái Thái cười cười, bảy cái nhiều tháng, qua năm nên muốn sinh. Chúc mừng a! Thẩm Lâm Tiên cười nói một tiếng hỉ. Trung Thái Thái bụng cổ một chút, nàng có chút ngoài ý muốn, ai nha kêu một tiếng. Chu lệ lệ trong lòng căng thẳng, làm sao vậy? Có phải hay không có việc? Trung Thái Thái cười xua tay, không có việc gì, con chính là hài tử quá điêu ra, hắn đã ta. Thẩm Lâm Tiên nhìn Trung Thái Thái bụng, cười rất là cao hứng, hẳn là cái khỏe mạnh hài tử, chắc là cái thảo người yêu thích, nhất định thực đáng yêu. Trung Thái Thái sờ sờ bụng, trên mặt mang theo từ ái cười, toàn bộ tản ra mẫu tính quan huy. Nhìn đến như vậy Trung Thái Thái, Thẩm Lâm Tiên yên tâm, trung gia hoàn cảnh không tồi, gia đình cũng nên thực ổn định, hơn nữa, Trung Thái Thái vừa thấy chính là một cái thực ôn nhu lại có tình yêu người. Có như vậy mẫu thân, là hồng ý hề hạnh phúc. Mau, mau, chạy nhanh, chạy nhanh gọi người. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên ồn ào thanh, tiếp theo chính là phân loạn tiếng bước chân cùng với khóc lớn thanh. Làm sao vậy? Trung thái thái như mày, nhà ai đã xảy ra chuyện sao? Nàng đứng dậy liền phải đi ra ngoài nhìn, thẩm lâm tiên chạy nhanh giữ chặt nàng. Ngươi chưa ngồi, ngươi hiện tại cũng không phải là một người, cần thiết phải cẩn thận cẩn thận. Chu lệ lệ cũng nói, đúng vậy, ngươi an ổn ngồi đi. Ta cùng lâm tiên đi ra ngoài nhìn một cái. Chương 665 ý kiến. Chu lệ lệ cùng thẩm lâm tiên từ trung gia ra tới, vừa ra khỏi cửa liền nghe được từng đợt tiếng khóc. Trung gia đối diện cửa mở rộng ra, ngoài cửa vây quanh hảo những người này, bên trong cánh cửa, một cái trung phụ nữ ôm một cái 17-18 tuổi thiếu niên lớn tiếng khóc đều. Ngươi như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng a có gì sự không thể cùng ta và ngươi ba nói, vì cái gì liền tìm chết? Con của ta a ngươi kêu mẹ làm sao bây giờ? Ngươi kêu mẹ làm sao bây giờ a? Phụ nữ trung niên khóc thê thảm cực kỳ, gọi người nghe xong đều đi theo khó chịu. Chu Lệ Lệ hiện tại tâm tình vốn không phải thật tốt, hiện giờ lại thấy như vậy sinh ly tử biệt, cũng đi theo rớt xuống nước mắt tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thẩm Lâm Tiên giữ chặt một cái bác gái hỏi. Cái kia bác gái than một tiếng, đầy mặt không đành lòng, làm bậy a, Bạch gia tiểu tử rất không tồi, chính là tính cách quá mềm yếu, luôn chịu người khi dễ, Bạch gia phu thê hiện giờ kiếm tiền đều mau kiếm nên rồi một ngày không về nhà ở bên ngoài buôn bán quan tâm nhi tử liền biết đưa tiền đưa tiền hai tử mỗi ngày tan học trở về đều là ở bên ngoài mua cơm về nhà liền cái nóng hổi khí đều không có nay không trước đó vài ngày hai tử ở trường học chịu người khi dễ mỗi ngày tan học lại bị làm tiền xảo trá về nhà cha mẹ cũng không ở nhà liền cái thăm hỏi ân cần người đều không có hai tử bị khi dễ tàn nhẫn nhất thời luẩn quẩn trong lòng uống thuốc ngủ đã chết một vị khác phụ nữ trung niên viết biểu môi nói hiện tại biết khóc sớm làm gì đi hải tử uống thuốc một ngày một đêm trong nhà cũng không ai này hai vợ chồng mới trở về về nhà liền thấy hải tử đều chết sẵn sàng thẩm lâm tiên nghe xong cũng đi theo than một tiếng nay bạch ra hải tử tính tình mềm yếu thừa nhận lực thấp nhất thời luẩn quẩn trong lòng liền uống dược nhưng làm phụ mẫu cũng có trách nhiệm nếu bọn họ có thể nhiều quan tâm hải tử một ít trong nhà thường xuyên có người ở hải tử đụng tới cái gì nan đề còn có cái người nói chuyện còn có thể có người khuyên khuyên Bọn họ như vậy đại giải đem, đem một cái đang đứng ở tuổi dậy thì, tính cách cực không ổn định hài tử một người đặt ở trong nhà, lại thường xuyên đêm không về ngủ, xảy ra chuyện. Cũng chẳng trách người khác. Đều do ta, đều do ta. Phụ nữ trung niên bắt đầu phiến chính mình cái tát, một bên phiến một bên khóc một bên mắng, ngươi cái không biết xấu hổ, ngươi kiếm tiền kiếm điên rồi. Chỉ biết tiền, tiền tiền, nhi tử quan trọng vẫn là tiền quan trọng. Nhi à, ta trợn mắt nhìn xem mẹ ngươi à, nhi à, không có ngươi mẹ kiếm lại nhiều tiền có ích lợi gì à có ích lợi gì à phụ nữ trung niên khóc mấy cái mềm lòng nữ nhân cũng đi theo khóc lên chu lệ lệ đều có chút không đành lòng đi xem bối quá thân mắt nhìn ngoài cửa sổ cục công an người tới đột nhiên trong đám người có người kêu một tiếng lập tức bạch gia môn ngoại đổ những người này liền bắt đầu nhanh chóng động lên vài người đem chu lệ lệ cùng thẩm lâm tiên tế ra tới đem chu lệ lệ thiếu chút nữa tế đến bạch gia phòng trong chu lệ lệ thiếu chút nữa bị tế té lăn trên đất lại bị người xô đẩy vài cái, một cái không song thân mình lắc lư hai hạ, nàng chạy nhanh đỡ lấy khung cửa mới có thể bảo trì thân thể cân bằng. Chỉ là nàng chạm là đứng lại, nhưng bị nàng phóng tới quần áo trong túi kia viên đan châu lại rất tới rồi trên mặt đất. Chu Lệ Lệ khẩn trương, chạy nhanh ngồi xổm xuống thân đi nhặt hạt châu, lại bị người giẫm tới rồi tay. Nàng lại cấp lại đau, hơn nữa trong phòng phụ nữ trung niên khóc càng thêm thê thảm, nàng nhịn không được rớt xuống nước mắt tới, vài giọt nước mắt rớt đến hạt châu thượng hạt châu phát ra một đạo nhàn nhạt quang này quang đạm cơ hồ mắt thường đều nhìn không tới chu lệ lệ cũng không để ý chạy nhanh đem hạt châu nhặt lên tới bắt tay lau một chút mặt trên dính lên thổ lại trang đến trong túi dùng sức bài trừ đám người thẩm lâm tiên cũng tệ ra tới nàng một phen kéo qua chu lệ lệ mở ra chung ra cửa phòng đi vào làm sao vậy trung thái thái đứng lên khẩn trương hỏi thẩm lâm tiên đại xuyến một hơi cùng chu lệ lệ ngồi xuống nhỏ giọng đem bạch ra sự tình nói một lần trung thái thái nghe rất không dễ chịu thật là làm vậy, bạch gia hai vợ chồng tính người đều như vậy còn nói cái gì? nàng cúi đầu sờ sờ chính mình bụng nhỏ giọng lại ôn nhu nói bà bối mụ mụ nhất định sẽ không giống bạch thái thái như vậy đem ngươi ném ở nhà mặc kệ mụ mụ nhất định sẽ thực yêu thực yêu ngươi sẽ mỗi ngày bồi ngươi bảo hộ ngươi sẽ không gỡ gọi người thương tổn ngươi một tí xíu Thẩm lâm tiên nhìn đến trung thái thái như vậy để ý trong bụng hải tử lại xem trung thái thái tướng mạo chính là cái loại này hiền thê lương mẫu diện mạo nghĩ tương lai Hồng Y tất nhiên sẽ thực hạnh phúc trong lòng bình phục lại ở Trung Gia ngồi trong chốc lát Thẩm Lâm Tiên bốn người liền phải cáo từ Trung Thái Thái muốn lưu bốn người ở nhà ăn cơm bị bốn người chống đẩy Trung Thái Thái lại đứng dậy muốn đưa bốn người xuống lầu Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh nói ngươi vẫn là đứng đưa hảo hiện tại bạch gia nơi đó người nhiều hơn nữa vừa mới chết người âm khí trọng ngươi là thai phụ vạn nhất bị va chạm liền không hảo Trung Thái Thái sắc mặt trắng nhợt còn có loại này chú ý Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng nói. Từ xưa truyền thừa xuống dưới, mặc kệ có phải hay không thật sự, vì hài tử an toàn, vẫn là bảo hiểm một chút hảo. Trung Thái Thái thật mạnh gật đầu, lại hỏi Thẩm Lâm Tiên, đó có phải hay không có bằng hữu thân nhân qua đời, ta cũng không hảo quá đi. Thẩm Lâm Tiên lừ một tiếng, tốt nhất không cần đi, kêu Trung Tiên sinh thay thế ngươi qua đi phúng viếng hảo, rốt cuộc người chết xong hết mọi chuyện, so không được hài tử quan trọng. Trung Thái Thái đem những lời này ghi tạc trong lòng, lại cùng Thẩm Lâm Tiên nói tạ thẩm lâm tiên tử trong túi lấy ra một khối ngọc bội đưa cho trung thái thái ta cũng không có gì thứ tốt này khối ngọc bội tặng cho ngươi trong bụng bảo bảo đi chỉ mong có thể bảo nàng bình an trung thái thái chối từ thẩm lâm tiên cười nói không phải cái gì đáng giá đồ vật chỉ là đại sư khai quá quang có hộ thân tắc dụng ngươi thu đi xem như ta cấp bảo bảo lễ gặp mặt trung thái thái nghe nàng nói như vậy mới đem ngọc bội nhận lấy lại cười nói tạ. thẩm lâm tiên bốn người rời đi trung ra đi đến dưới lầu thời điểm Thẩm lâm tiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua lầu ba tây môn kia ra, khoe miệng hơi câu, câu ra một cái ý vị sâu xa cười. Hàn Dương nắm thẩm lâm tiên tay nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Thẩm lâm tiên cười, nhẹ giọng nói, là có một kiện kỳ sự, trở về sau các ngươi sẽ biết. Hàn Dương không có gì lòng hiếu kỳ, liền không có lại truy vấn. Bốn người ở trong thành dạo du, mai cho đến buổi tối, mới các sử pháp thuật thần thông trở lại kinh thành. Thẩm lâm tiên trở về lúc sau cách không mấy ngày trường học liền nghỉ. Nàng thu thập hành lý, người một nhà lái xe hồi thượng hà thôn ăn tết. Trở lại trong thôn, người một nhà chạy nhanh thu thập trong nhà tạp vật, thật dài thời gian không ở nhà ngây người, trong nhà trong ngoài đều phải thu thập, hơn nữa muốn ăn tết, còn phải giết heo giết dê, mặt khác, còn còn muốn đem đệm chăn tháo giặt sạch sẽ, sở hữu dơ quần áo cũng muốn rửa sạch sẽ, còn muốn quét dọn nhà cửa tử. đâu một ngày, toàn ra người đem trong nhà thu thập sạch sẽ, đến buổi tối tùy tiện làm chút cơm ăn liền phải ngủ. Còn không có nghỉ ngơi đâu trong nhà môn đã bị người chụp văng lên thẩm vệ quốc chạy nhanh mở cửa một lát sau liền đem đẩy mặt hàn băng chu quân cấp mang vào nhà tiền quế phương xem là chu quân tới chạy nhanh cười nói là đại con rể tới chạy nhanh ngồi bên ngoài lãnh ngươi chưa cấm áp một chút lâm tiên cho ngươi đại dượng đảo ly trà nóng thẩm lâm tiên đáp ứng một tiếng đi phòng bếp đổ một ly nóng bỏng nước trà đoan lại đây chu quân tiếp trên mặt cũng không có cười bộ dáng hắn đem nước trà bông xù mặt hỏi tiền quế phương nương ngươi có phải hay không đối ta có gì ý kiến ách tiền quế phương sửng sốt một chút ngươi lời này sao nói ta đối với ngươi có gì ý kiến ngươi đem nói rõ ràng chương sáu trăm sáu mươi sáu túng bao đúng vậy tỷ phu ngươi sao nói chuyện thẩm lâm đối chu quân đại buổi tối tới trong nhà nói này đó không thể hiểu được nói cũng có chút ý kiến sắc mặt không phải thật tốt nương thế nào ngươi chúng ta mới từ kinh thành trở về nhưng đều không ra cửa đâu như thế nào chọc tỷ phu Chu quân sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn banh một khuôn mặt, nương đối ta không gì ý kiến, sao khiến cho Thẩm Mai trụ đến tứ mọi nơi đó không trở lại? Nàng vừa đi bốn năm, ăn tết cũng chưa hồi quá ra, ta có tức phụ cùng không có không kém bao nhiêu. Nhà ta hai hải tử đều hai mươi mấy ba mươi người, liền bởi vì Thẩm Mai vẫn luôn ở bên ngoài không trở lại, nhân gia còn đương nàng cùng người chạy đâu, mang hai hải tử cũng cưới không tức phụ. Chu quân lời này xem như thọc tổ hong vào vẽ, chọc tiền Quế Phương. Tiền Quế Phương một nhảy nhảy lên chỉ vào chu quân mắng to thả ngươi nương cẩu xú thí người khác không biết sao lại thế này ngươi còn không biết là thế nào sao người khác nói thẩm ai cùng người chạy ngươi nên đại tát hai phiến qua đi thuận tiện mắng hắn máu chó đầy đầu ngươi không đánh hắn ngược lại tìm được trong nhà tới làm âm ỹ chu quân ta trước kia sao liền không thấy ra ngươi là như vậy cái túng bao hèn nhát hóa tiền quế phương này phiên mắng đem chu quân mắng sắc mặt đỏ bừng cấp xích bạch liệt tưởng phản bác nhưng tiền quế phương căn bản không cho hắn cơ hội thẩm ai đó là đi láo tứ gia chủ sao nàng là đi học đồ vật đi nàng một cái không biết mấy chữ nông thôn phụ nữ đi mễ quốc ngươi cho là hảo ngoạn học ngoại quốc lời nói còn muốn học biết chữ liền chúng ta quốc gia tự mang ngoại quốc tự đều phải học còn muốn học cái kia cái gì trang phục thiết kế nàng hận không thể đem một phút đương một cái giờ đã tới vội góp chân đều có thể đánh cái óp mắt thấy liền phải học thành lại quá cái một vài năm là có thể trở về ngươi cái này đương nam nhân không nói duy trì nàng ngược lại kéo nàng chân sau Chu Quân, nhà ai nam nhân cùng ngươi giống nhau. Chu Quân nhưng căn bản không phải như vậy tưởng. Hắn ngạnh cổ phản bác nói, nhà ai tiến tới sự tình không giao cho các lão gia, Thẩm Ai một cái đàn bà học những cái đó làm gì? ở trong thôn làm điểm thượng mua bán, nếu không liền cùng lão nhị lão tam giống nhau khai cái cửa hàng, hoặc là khai cái nhà máy tránh điểm tiền. Tương lai cấp nhi tử cái tân phòng cưới vợ mang tôn tử không phải khá tốt sao? Bao lớn tuổi tác, còn có kia nhàn tâm tư, nàng vừa đi khẽ ngượng làm cho nhà của chúng ta ba cái đại lao gia liền khẩu nóng hổi cơm đều ăn không được chu quân càng nói càng nguy khuất càng nói càng tức giận nương ngươi nói ta là thiếu nàng ăn đoản nàng xuyên têu nàng như vậy lăn lộn ta phi tiền quế phương dùng sức phỉ nhổ tiến tới con đại lao gia tiến tới ngươi nhưng thật ra cái các lao gia ngươi tiến tới một cái ta nhìn xem a không phải ta nói nhà ta thẩm mai một cái đàn bà đều dám đi mệ quốc buôn tiền đồ Ngươi một cái đại lao ra, ngươi dám tự mình đi kinh thành đi một chuyến ta nhìn xem, còn cùng ta xả này đó, ngươi xả được với sao? Còn cùng lão nhị lao tam so, thẩm cúc cùng thẩm trúc có thể so không thượng thẩm mai hiếu thắng, cũng so ra kém nàng tiến tới. Ngươi quang xem trước mắt lão nhị lao tam gia nhận tử quá, dư dỡ, ngươi lại không nghĩ tương lai thẩm mai trở về so các nàng hai nhà nhưng mạnh hơn nhiều, có thẩm mai cái này đương nữa ở, nhà ngươi chu đảo cùng chu hải còn sầu tức phụ, không nói hơn hai mươi, chính là hơn ba mươi hơn bốn mươi cũng có thể cho hắn thảo cái hảo tức phụ tiền quế phương nói mấy câu mắng chu quân không ngôn ngữ thẩm lâm ở bên cạnh nghe chạy nhanh cười khuyên chu quân tỷ phu nương lời nói có lý nhi đại tỷ cũng là đi ra ngoài đua tiền đồ đi trước đó vài ngày chúng ta ở kinh thành cho nàng gọi điện thoại nàng còn nói mau học thành còn nói chờ sang năm muốn làm cái trang phục cuộc họp báo chờ làm tốt liền về nước về sau sẽ tổ chức trang phục công ty có đại tiền đồ đâu đại tỷ từ nhỏ hiếu thắng nhưng khi đó trong nhà không điều kiện Đại tỷ liền chạy đến nhân ra học đường bên ngoài nghe lén lao. Sư giảng bài, lúc này mới học chút tự, mấy năm nay, đại tỷ kỳ thật vẫn luôn muốn học đồ vật. nàng không muốn ở trong thôn cả đời, không muốn mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời. Nhưng nhà ta trước kia không phải nghèo sao, không thể làm đại tỷ thực hiện nguyện vọng, đại tỷ liền vẫn luôn chịu đựng, hiện giờ trong nhà có điều kiện, đại tỷ đều tuổi này, hai người nhi tử đều lớn như vậy, trong nhà ly đại tỷ cũng thành, nàng nguyện ý đi ra ngoài học điểm đồ vật. chúng ta kết thân người hẳn là duy Chi? ngươi nói đúng không chu quân cười lạnh nói so sướng đều dễ nghe ngươi nhưng thật ra kêu ngươi tức phụ cũng đi ra ngoài mấy năm không trở lại thẩm lâm vừa nghe sắc mặt khẽ biến đại tỷ phu ta cùng ngươi nói câu đảo lương tâm nói quý cần nếu là có đại tỷ cái kia suy nghĩ nàng nếu là nguyện ý đi ra ngoài ta dùng hết toàn lực duy trì không chỉ là ta chính là vệ quốc mấy cái cũng duy trì tuyệt không cho nàng kéo chân sau thẩm lâm tiên vẫn luôn ở bên cạnh ngồi lúc này cũng cười nói đại dượng ta ba nói rất đúng Ta mẹ nếu là nguyện ý học đồ vật, chúng ta đều duy trì, này không, ta mẹ khai mấy cái cửa hàng, hiện tại một người ứng phó bất quá tới, ta liền nghị cho ta mẹ ở trong thành báo cái lớp học ban đêm, tiêu nàng cũng nhiều đọc điểm thư, học điểm thương nghiệp quản lý, bằng không a, về sau thời đại phát triển, không học đồ vật khẳng định phải bị đào thải. Người cái con nít con nôi, nào có người nói chuyện phân. Chu quân xua xua tay, đánh gãy thẩm lâm tiên nói, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi cả nhà đây là chèn ép ta đâu lâm tiên một tiểu nha đầu phiến tử hiện tại đều có thể cửa trách ta các ngươi đây là đã phát tài quay đầu lại liền không nhận thân người xem thường nhà của chúng ta có phải hay không thẩm lâm tiên không nghĩ tới chu quân hiện tại như thế nào biến thành như vậy trước kia cái kia thành thật trung hậu đại dượng mấy năm công phu biến như vậy không thể nói lý nay rốt cuộc là chuyện như thế nào chu quân như vậy càng quái thật là chọc nóng nảy tiền quế phương tiền quế phương cầm lấy đại cây trổi liền chụp đánh chu quân lan cấp lao nương cút đi nhìn ngươi liền phiền lòng Chu Quân bị đánh vài hạ cũng không dám phản kháng, chỉ có thể sám xịt ra bên ngoài chạy. Thẩm Lâm Tiên chạy nhanh qua đi đỡ lấy tiền Quế Phương, vô về nàng ngựa quên đủ, mãi, ta không tức giận à, thật không đáng xin khí. Thẩm Vệ Quốc cũng chạy nhanh lại đây cầm tiền Quế Phương sau chung cây chổi, hai người đỡ tiền Quế Phương ngồi xuống. Thẩm Lâm đem Chu Quân đưa ra đi, khóa viện môn trở về, hắn vào nhà liền thấy tiền Quế Phương khí mặt đều thay đổi sắc, chạy nhanh qua đi an ủi vài câu. Quý cần đi ra ngoài đổ điểm nước đưa tiền Quế Phương lại là đưa tiền quế phương mát xa lại là khuyên giải bận việc một hồi lâu tiền quế phương mới khôi phục bình thường toàn ra xem như dọa đều thủ tiền quế phương không dám núp ních. tiền quế phương nhấp nước miếng lao nước mắt trường lưu lao đại mệnh khổ a là thật mệnh khổ như thế nào liền quán thượng như vậy một cái đồ vật là ta xin lỗi lao đại xem ta cho nàng tìm hảo con rể tiền quế phương vừa khóc thẩm lâm tiên trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi khóc không sợ khóc ra tới mới có thể phát tiết ra tới so nghẹn ở trong lòng giận dỗi mạnh hơn nhiều mãi thầm lâm tiên nhỏ giọng an ủi tiền quế phương ngài đừng tức giận đại dượng nói không chừng là bởi vì tưởng đại cô cho nên mới nói những lời này đó ta phi nói đến cái này tiền quế phương càng khí tưởng lão đại sẽ không đi nhìn xem nàng sao lão đại cũng chưa về hắn chẳng lẽ còn ra không được trong nhà nhiều thế này cá nhân đâu còn có ngươi bốn cô hỗ trợ thế nào cũng có thể kêu hắn đi mệ quốc tìm lão đại phu thê đoàn tụ Lao đại một nữ nhân đều dám đi ra ngoài đua đi ra ngoài sớm, hắn một người nam nhân, trong nhà lại không có nỗi lo về sau, như thế nào liền không thể đi ra ngoài học điểm đồ vật, nói đến cùng, vẫn là túng A. Túng bao hèn nhát. Tiền Quế Phương lại mắng một câu. Chương 667 Thời Đại Ảnh Thu Nhỏ. Nãi nãi. Thẩm Lâm Tiên Kỳ thật rất không muốn Tiền Quế Phương cứ như vậy cấp thượng hỏa, cũng không muốn nàng luôn mắng chửi người, giống đại cô cùng đại dượng loại chuyện này, hiện giờ trong thành có rất nhiều. Tiền Quế Phương mới từ Kinh Thành trở về, nàng đi nói thành ở một đoạn thời gian, cũng dài quá không ít kiến thức, biết Thẩm Lâm Tiên nói chính là đại lời nói thật, quả nhiên không nói chuyện nữa. Thẩm Lâm Tiên chậm rãi khuyên giải, hiện giờ cũng không biết sao lại thế này, trong thành hứng khởi một cổ suất ngoại nhiệt, ước chừng là chúng ta quốc gia phong bế thời gian dài, hiện tại như vậy một mở ra, mọi người đều bắt đầu hướng tới bên ngoài thế giới, này không, bao nhiêu người ra vay nợ cung hải tử suất ngoại đọc sách, còn có rất nhiều người muốn xuất ngoại phát triển. Có tài kết hôn tiểu phu thê, còn có kết hôn đã nhiều năm láo phu lao thê, hoặc là thê tử đi ra ngoài trưởng phu lưu. Tại quốc nội, hoặc là trưởng phu đi ra ngoài thê tử lưu tại quốc nội, hai vợ chồng ở riêng hai nơi, thật nhiều năm đều không thông âm tín cũng có rất nhiều, có thật nhiều làm ầm Mỹ lên, so đại dượng cái này còn lợi hại đâu. Tiền Quế Phương còn có chút tức giận, mạnh mẽ nói, đó là bọn họ không điều kiện, không thể cùng nhau xuất ngoại, ngươi đại dượng cũng có thể đi ra ngoài đi một chút, hắn vì cái gì không đi. Vì cái gì thế nào cũng phải kêu ngươi đại cô tạm chấp nhận hắn, ngươi đại cô tạm chấp nhận hắn tạm chấp nhận nửa lời người, hắn sao liền không thể tạm chấp nhận ngươi đại cô lần này. Thẩm lâm tiên cũng cảm thấy tiền quế phương lời này nói có đạo lý. Nàng cười khổ một tiếng, mãi mãi, ngươi là ta đại cô mẹ ruột, khẳng định hướng về ta đại cô nói chuyện, ngươi cũng không nghĩ ta đại dượng là người nào, hắn cả đời sinh ở nông thôn, đánh tiểu nhân quan niệm chính là nam nhân là một nhà chi chủ, nữ nhân phải nghe nam nhân nữ nhân phải cam tâm tình nguyện vì gia đình phụng hiến cả đời. ở hắn nhân sinh quy hoạch trùng, đại cô hiện tại nên an an phận phận ở nhàng đốc. sau đó cùng hắn cùng nhau nghĩ cách kiếm tiền, cấp nhi tử xây nhà cưới vợ, trang. điểm liền cùng cái lao thái thái dường như, sau đó giúp đỡ mang tôn tử, lo liệu việc nhà, cả đời liền như vậy đi qua. đây là hắn ý tưởng, hắn chính là như vậy tưởng. tiền quế phương hừ lạnh, thẩm lâm tiên cười, nhưng đại cô không cam lòng, đại cô là cái có dạ tâm người. Nàng nghĩ ra đi đi một chút, tưởng xông vào một lần, nàng không nghĩ cả đời liền như vậy mơ hồ sống sót, vẫn luôn vì gia đình vì nam nhân phụng hiến, bám vào một người nam nhân trên người như vậy quá cả đời, nàng muốn vì chính mình sống thượng như vậy một hồi. Tiên Quế Phương vô vỗ thẩm lầm tiên tay cười, ngươi nói rất đúng, ngươi đại cô à, cùng mãi tính tình không sai biệt lắm, không cam lòng à, nếu là không ngươi bốn cô trở về, không có đi theo ngươi thế thân mãi mãi học vài thứ. Ngươi Đại Cô nói không chừng sẽ cam tâm tình nguyện ở trong thôn quá cả đời, chính là Ai, đây đều là mệnh A. Thẩm lâm tiên cũng đi theo cười, Đại Cô ý tưởng cùng Đại Dượng không giống nhau, Đại Cô lúc trước đi thời điểm thực kiên quyết, căn bản mặc kệ Đại Dượng vui hay không, Đại Dượng mấy năm nay cũng cùng Đại Cô đừng hăng hái, nói câu thật sự lời nói, bọn họ quan niệm không giống nhau, hiện tại cách sống, nhân sinh thái độ đều là khác nhau như trời với đất, Đại Dượng sinh khí buồn bực cũng không thể tránh được, ta cảm thấy chuyện này không có ai đúng ai sai chỉ là thời đại tạo thành ra tới đi thẩm kiến quốc nghe thẩm lầm tiên những lời này không được gật đầu đúng vậy lâm tiên nói rất đúng đại cô cùng đại dượng cũng chưa sai bọn họ những việc này cũng bất quá là thời đại này ảnh thu nhỏ giống như vậy gia đình chuyện như vậy chúng ta quốc gia nhiều đi tiền quế phương suy nghĩ một hồi lâu nàng cũng không thể thực lý giải thẩm lầm tiên những lời này bất quá nàng lại biết thẩm lầm tiên lời này có vài phần đạo lý tiền quế phương than một tiếng đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến tính Tính, ta già rồi, cũng không rõ các ngươi ý tưởng, những việc này a, ta không chỗ lẫn. Thẩm lâm tiên đưa tiền Quế Phương về phòng nghỉ ngơi, trở lại phòng khách lúc sau, xem thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc đang ở nói chuyện, thẩm lâm tiên cũng ngồi xuống cùng hai cái cà cà tâm sự. Thẩm vệ quốc cấp thẩm lâm tiên đổ một chén nước đưa qua đi, nhẹ giọng nói, lâm tiên, ta xem đại cô cùng đại dượng hôn nhân phòng trừng thực huyền. Ân. Thẩm lâm tiên gật gật đầu. phòng trừng mãi mãi trong lòng cũng minh bạch đi. Thẩm kiến quốc sen mồm một câu, cho nên hôm nay mới như vậy không lưu tình đối đại dượng. Thẩm lâm tiên dựa vào trên sofa, cho chính mình tìm một cái thực thoải mái tư thế, mới muốn nói lời nói, liền nhìn đến thẩm lâm đi tới ngồi xuống, hắn vẻ mặt ưu sầu. Lâm tiên, ngày mai cho ngươi đại cô gọi điện thoại đi, đem hôm nay việc này cùng nàng nói một câu, nhìn xem nàng là như thế nào cái y tứ. Thẩm lâm tiên đáp ứng rồi một tiếng, thẩm lâm lại đối thẩm vệ quốc nói, ngươi ngày mai đi tiểu chu trang hỏi thăm một chút. Nhìn xem có phải hay không ai cùng ngươi đại dượng nói cái gì, vẫn là chu gia có người làm ấm ý. Thẩm vệ quốc đáp ứng rồi lúc sau, thẩm lâm tiên đối thẩm lâm cười cười. Ba, ngươi đừng lo lắng, việc này lại lo lắng cũng vô dụng, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thẩm lâm lại vẫn là cười không đứng dậy, ngươi đại dượng người này kỳ thật cũng không tồi. Sớm chút năm trong nhà nghèo thời điểm, hắn cũng giúp qua không ít vội, cùng nhà chúng ta vẫn luôn thân mật. Ta nguyên lai còn nghĩ tương lai như vậy cả gia đình còn có thể vô cùng náo nhiệt ở bên nhau nhưng ai từng nghĩ đến hiện tại nhật tử là hảo quá khả nhân tâm sao liền thay đổi đâu thẩm lâm tiên không nói chuyện những việc này còn phải thẩm lâm chính mình nghĩ kỹ về sau thẩm gia nhật tử sẽ càng ngày càng tốt thay đổi nhân tâm cũng sẽ càng ngày càng nhiều hắn luôn để tâm vào chuyện vụ vặt chỉ sợ có thể chính mình đem chính mình cấp sổ chết phụ tử mấy cái ngồi lại nói trong chốc lát lời nói mới từng người trở về phòng thẩm lâm tiên trở lại trong phòng tu tập một hồi công pháp chờ đến thiên mau lượng thời điểm nàng ra cửa dạo qua một vòng ở sau núi hấp thu một ít đông tới mây tía, lại đi lão vương nơi đó nhìn nhìn, tặng chút ăn tết hàng tết. xuống núi lúc sau, Quý Cần đã ở vội vàng làm cơm sáng. Thẩm Lâm Tiên qua đi đắc bắt tay, Quý Cần một bên nấu cơm, một bên hỏi Thẩm Lâm Tiên. Lâm Tiên, ngươi nói ngươi đại cô việc này. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng cùng Quý Cần nói, mẹ, ngươi đến làm tốt tư tưởng chuẩn bị, ta đánh giá, ta đại cô cùng ta đại dượng khả năng đến ly hôn. A, Quý Cần nhỏ giọng kinh hô, chẳng lẽ ngươi đại cô có ngoại tâm? Chuyện này không có khả năng a, ngươi đại cô tuy rằng hiếu thắng, khá vậy không phải là người như vậy, đó là ngươi đại dượng bên ngoài có người. Thầm lâm tiên chạy nhanh lắc đầu, ngươi tưởng đi đâu vậy, không phải có chuyện như vậy, ta đại cô này vừa đi chính là hơn 4 năm công phu, ở mẹ quốc 4 năm, tiếp xúc nhiều ít mới mẻ sự vật, hơn nữa nàng học chính là trang phục thiết kế, cả ngày cùng nhất tiếp cận trào lưu những người đó ở bên nhau, làm người xử sự cùng với tính tư tưởng cách mặt trên khẳng định có thật lớn biến hóa, mà ta đại dượng vẫn luôn ở trong thôn ốc. Căn bản bất hòa ngoại giới tiếp xúc, vẫn là vài thập niên trước. Tiểu cũ, làm người lại cũ kỹ, đại cô trở về lúc sau, lại sao có thể cùng như vậy đại dượng ở trung hảo. Một ngày hai ngày có thể, thời gian dài, chỉ sợ đại cô chịu không nổi, đại dượng cũng chịu không nổi, nói đến cùng, đây là tư tưởng quan niệm bất đồng tạo thành. Quý cần cái hiểu cái không gật gật đầu, đúng rồi, người ba nói kêu ngươi cho ngươi đại cô gọi điện thoại, ngươi đánh không. Thẩm lâm tiên lắc đầu, còn không có đâu, ta một lát liền đánh. Cùng quý cần làm tốt cơm sáng, Thẩm Lâm Tiên vào nhà cấp Thẩm Mai gọi điện thoại. Hiện tại là sáng sớm, mà mễ quốc bên kia hẳn là mới vào đêm, Thẩm Mai lúc này có lẽ đang ở ăn cơm sáng. Thẩm Lâm Tiên đánh quá điện thoại một hồi lâu nàng mới tiếp. Thẩm Lâm Tiên nghe được Thẩm Mai tiếng cười, nghe tới nàng tâm tình thực không tồi. Lâm Tiên A, ta mới nói phải cho trong nhà gọi điện thoại, không nghĩ tới ngươi vừa lúc đánh lại đây. Ta đây liền mất việc, ta cùng ngươi nói, ta hiện tại có thời gian, đuổi năm trước ta sẽ trở về một chuyến ngươi cùng ngươi nãi nói một tiếng đúng rồi thuận tiện cùng ngươi đại dượng cũng nói một tiếng năm nay ăn tết ta sẽ ở nhà quá đổi qua năm lại đi chờ tổ chức quá trang phục triển lúc sau ta liền đem mễ quốc bên này sự tình kết thúc rất về nước phát triển chương sáu trăm sáu mươi tám hỷ sự thẩm lâm tiên nghe thẩm ai như vậy vừa nói liền đem ban đầu tưởng lời nói nuốt đi xuống thẩm ai hiện tại chính hưng thú bừng bừng kế hoạch trở về chu quân sự tình vẫn là không cần cùng nàng nói rất đúng Tình nàng trở về này dọc theo đường đi trong lòng không dễ chịu. Ngươi phải về tới A. Thẩm lâm tiên cười nói, mãi mãi vẫn luôn nhớ thương ngươi đâu. Hôm nay còn nói ngươi gì thời điểm trở về. Tiêu ta gọi điện thoại hỏi một tiếng. Dựa cùng biểu ca cũng vẫn luôn nghĩ ngươi. Ngươi trở về bọn họ khẳng định cao hứng. Thầm ai cũng thật cao hứng. Ta cũng tưởng các ngươi đâu. Đúng rồi, cô cho ngươi làm vài thần xem ý ở đâu. Trở về ngươi thử xem xem hợp không hợp thân. Ta mấy năm nay cũng tích cốc điểm tiền trở về đem trong nhà phòng ở sửa chữa lại một chút cũng cái thành nhà ngươi như vậy tiểu biệt thự quay đầu lại cho ngươi biểu ca cưới vợ Kêu hóa ra hảo thẩm lâm tiên cố tình cao hứng bộ dáng biểu ca nhất định đến cao hứng hỏng rồi thẩm ai hứng thú rất cao lại cùng thẩm lâm tiên nói một hồi lâu lời nói mới lưu liên cúp điện thoại thẩm lâm tiên cùng quý cần bố trí chén đũa thịnh cơm chờ đến ăn cơm thời điểm nàng đối thẩm lâm nói ba đại cô nói phải về tới ăn tết dựa sự tình ta liền không cùng nàng nói thẩm lâm gật đầu vậy trước đừng nói nữa chờ ngươi cô trở về bàn lại tiền quế phương không hề răng vẫn luôn buồn đầu ăn cơm ăn cơm xong thẩm lâm tiên cùng thẩm kiến quốc đi thẩm cúc cùng thẩm trúc ra thăm người thân nhân tiện đưa chút từ kinh thành mang đến lễ vật thẩm vệ quốc đi chu ra đi rồi một chuyến một là đưa điểm lễ vật thứ hai cũng nhân tiện hỏi thăm một chút chu quân là chuyện như thế nào thẩm lâm tiên đi vương ra chính đổi kịp vương ra xưởng đồ hộp đổi năm trước cấp công nhân kết toán tiền công nghỉ thẩm lâm tiên giúp đỡ thẩm trúc tính toán sổ sách cấp công nhân phát tiền Bận việc một hồi lâu mới đem công nhân đều đuổi đi, Vương Khánh mang theo Vương Trung Hoa đem đem nhà máy máy móc kiểm tra một lần, giữ cửa khóa kỹ. Thẩm Lâm Tiên Tử cùng Thẩm Trúc về nhà. Mấy năm nay, Vương gia cũng che lại nhà mới, tuy không kịp thẩm ra phòng ở cái hảo, nhưng cũng là khó được hai tầng tiểu dương lâu, nhìn rất khí phái, ở trong thôn đó là độc nhất phân. Thẩm Trúc cùng Vương Khánh tự giác nhận tử quá hảo, lưng cũng đứng thẳng tắp, cùng Thẩm Lâm Tiên mới thấy nàng thời điểm nhưng một chút đều không giống nhau. Hiện thực tự tin Thẩm Trúc mang Thẩm Lâm Tiên về nhà, làm nàng ở trên sofa ngồi xuống, Thẩm Trúc cấp Thẩm Lâm Tiên cầm đồ hộp, lại phao một ly trà, ngươi tới liền tới đi, còn mang thứ gì? Thẩm Lâm Tiên cười, này bất quá năm sao, xem như trước tiên đưa năm lễ, đều là kinh thành một ít thổ đặc sản, không đáng giá cái gì. Thẩm Trúc ngồi xuống, này không, ta mới vừa cùng ngươi dượng nói mua đồ vật đi cho ngươi mãi đưa năm lễ, chúng ta này còn không có nhích người đâu ngươi liền tới rồi, vừa lúc gác trong nhà ăn bữa cơm trong chốc lát ta kêu quốc hoa đi mua đồ vật, cùng ngươi một khối xem ngươi nãy đi. Thẩm Lâm Tiên cười đáp ứng rồi một tiếng. chính khi nói chuyện, liền nghe được bên ngoài có tiếng đập cửa. Thẩm Trúc chạy nhanh mở cửa, liền nhìn đến Lý Sở Trường còn có vệ anh đứng ở cửa. Thẩm Trúc chạy nhanh đem người hướng trong phòng làm. Thẩm Lâm Tiên nhìn đến Lý Sở Trường tiến vào, cũng cười đứng dậy kêu một tiếng Lý ba bá. Lý Sở Trường cùng vệ anh cười cười, đem mang đến đồ vật gông ở trên sofa ngồi. Thẩm Trúc lại là vội vàng châm trà. Lại là vội vàng lấy yên lấy điểm tâm hẳn dưa, thẩm lâm tiên cũng đi theo đáp bắt tay. Chính rồi gen gian, vương khánh phụ tử trở về, lý sở trường xem vương ra người đều toàn, liền khụ một tiếng cười nói, này không mau ăn tết, ta cùng trường xuân mẹ nó liền tới đây nhìn xem, nhìn nhìn trong nhà có gì có thể giúp được với. Một cái khác, trường xuân qua năm liền phải truyền nghề địa phương cũng an bài hảo, vẫn là thác lâm tiên phúc, cho hắn an bài đến kinh thành đi, chúng ta liền nghĩ, quốc hoa cùng trường xuân đều ở kinh thành, hai người ly gần. Hơn nữa trường xuân số tuổi thật. Sự không nhỏ, quốc hoa số tuổi cũng đủ rồi, liền tới cùng các ngươi thương lượng một chút, đuổi qua năm, có phải hay không đem hai hải tử hôn sự cấp làm? Vương Khánh vừa nghe lập tức nở nụ cười, hẳn là, hẳn là, tính lên, trường xuân đứa nhỏ này đợi quốc hoa đã nhiều năm đâu, hiện giờ quốc hoa số tuổi cũng tới rồi, là nên xả chứng kết hôn. Thầm chúc cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, thông ra, nhà của chúng ta cũng không khác yêu cầu, chỉ cần trường xuân đối quốc hoa hảo. Chúng ta gì đều vừa lòng, đến nôi nói hôn sự sự tình, nhà các ngươi định đoạt, các ngươi tìm người xem cái ngày lành, xem trọng cho chúng ta biết một tiếng liền hảo. Vương gia người như vậy thông tình đạt lý, lý gia thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, đối vương gia cũng kính trọng lên, đồng thời, đối với vương quốc hoa, càng thêm xem trọng. vậy anh tưởng tượng đến nhi tử muốn cưới vợ, thật sự là cười không khép miệng được. Nghĩ đến vương quốc hoa mấy năm nay làm được sự nghiệp, vậy anh càng thêm vui mừng. Ai có thể tưởng được đến 4 năm trước cái kia sợ hãi nhược nhược dáng vẻ quê mùa cô nương trong nháy mắt liền thành nữ cường nhân đâu. Nghe Trường Xuân nói, Vương Quốc Hoa ở Kinh Thành nhưng khai vài ra tiệm cơm đâu, hiện tại còn khai một cái rất lớn tiệm ăn, mỗi năm kiếm tiền hải đi. Về anh cùng Lý Trường Xuân đều có công tác, cũng không thiếu tiền tiêu, nàng tưởng thảo cái có năng lực có tiền con dâu cũng không phải ham con dâu tiền, nàng thượng tuổi có thể hoa mấy cái tiền, chính mình tránh cũng xài không hết đâu, căn bản sẽ không muốn con dâu tiền. Nàng chỉ là cảm thấy con dâu có khả năng tránh nhiều là chuyện tốt, ít nhất nhà mình nhi tử sẽ bớt lo hảo chút, hơn nữa, nhi tử trên người gánh nặng cũng nhẹ, về sau nhật tử quá hảo, chính là cháu trai cháu gái sinh ra lúc sau cũng có thể có tốt hoàn cảnh, đi học nói cũng có thể có tốt tài nguyên. Lý sở trường cũng rất cao hứng, hắn ý tưởng cùng vệ anh không sai biệt lắm, hắn cười uống lên nước miếng, thông ra, tuy nói nhà các ngươi không so đo, nhưng nên chuẩn bị còn phải chuẩn bị, ta cũng không nói kinh thành như thế nào ta đều là dân quê liền dựa theo bên này phong tục tới như thế nào hiện giờ người trẻ tuổi kết hôn đều hưng cái gì tam chuyển một văn gì ta cảm thấy quốc hoa ở kinh thành ngần ấy năm vài thứ kia cũng không thiếu nhà của chúng ta cũng liền không nói cấp mua liền đem mua này đó chết thành tiền đương lễ hỏi các ngươi cảm thấy thế nào vậy anh cũng chạy nhanh nói tiền tuy không nhiều lắm ở quốc hoa xem ra hoặc là chỉ là tiền trinh nhưng nhà của chúng ta điều kiện mọi người đều biết chúng ta hai vợ chồng đều là tránh chết tiền lương tuy không thiếu ăn mặc Nhưng dư thừa tiền thật đúng là không có, chúng ta cũng là làm theo khả năng. Về sau quốc hoa cùng trường Xuân kết hôn, chúng ta khẳng định không liên lụy hai hải tử. Quốc hoa có hải tử, ta vừa lúc nên về hưu, đến lúc đó ta đi kinh thành cho nàng mang hải tử, tiêu nàng, Đang ra tay đua sự nghiệp, sau này, ta lấy quốc hoa đường thân khuê nữ đau. Đúng vậy, đúng vậy. Lý sở trường liên tục gật đầu. Vương Khánh xoa xoa tay cười, đây là gì lời nói, đây là gì lời nói. Nhà ai hài tử thành thân không phải lượng sức mà đi, không vì hài tử kết hôn lăn lộn cha mẹ Lý Nhi, lại nói, hai hài tử cũng không thiếu này đó, vì bọn họ chuẩn bị, chính là chúng ta đương cha mẹ một chút tâm ý, chỉ cần hai hài tử nguyện ý, cảm tình hảo, khác đều không phải sự. Thầm Chúc kéo một phen vương khánh cười nói, nhà các ngươi chuẩn bị lễ hỏi, nhà của chúng ta khẳng định muốn chuẩn bị của hồi môn, Quốc Hoa cùng Trường Xuân ở Kinh Thành Tân Phòng đã sớm chuẩn bị tốt, chúng ta cấp bồi đưa nguyên bộ gia cụ ra điện. Trong nhà trang trí còn có vật dụng hàng ngày đều không cần hai hài tử nhọc lòng, chúng ta xử đem kính, têu hai vợ chồng về sau nhật tử có thể quá rực rỡ chút. Về anh vui mừng đều có chút không biết nói cái gì, lôi kéo thẩm chúc tay vẫn luôn nói, gặp phải các ngươi như vậy thông ra là nhà của chúng ta phúc phận, nhà các ngươi là thật thông tình đạt lý, là thật khai thông, là trường xuân thật có phúc, có thể cưới được quốc hoa như vậy có khả năng tức phụ, còn có thể gặp phải các ngươi như vậy tốt nhạc phụ nhạc mẫu thật là không biết têu ta nói cái gì cho phải. Thẩm lâm tiên ở bên cạnh nhìn, cũng thực thế vương quốc hoa cao hứng, ban đầu có chút buồn bực tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tóm lại, trong khoảng thời gian này gặp phải cũng không được đầy đủ là chuyện xấu, còn có thể có như vậy một kiện hỷ sự, cũng coi như là một cái hảo dấu hiệu. Chương 669 bệnh đau mắt Có hỷ sự lâm môn, vương Khánh Hòa thầm trúc thật cao hứng, thầm trúc cùng vệ anh ngồi một lát liền kêu vương quốc hoa đi ra ngoài mua thịt mua đồ ăn, nàng tác đi phòng bếp bận việc, chuẩn bị chỉnh một bản tiệc rượu đái khách. Thẩm Lâm Tiên cũng bị Thẩm Trúc giữ lại hỗ trợ. Sau một lúc lâu, vệ anh cũng vào phòng bếp, vén tay háo lên liền hỗ trợ nhặt rau. Ba người vội nửa ngày, chỉnh một bàn lớn đồ ăn. Trong bữa tiệc, Vương Khánh Hòa Lý Sở Trường đều uống có điểm nhiều. Lý Sở Trường say huân huân Thẩm Trúc cũng không yên tâm kêu hắn cùng vệ anh trở về. Đã kêu Vương Quốc Hoa dìu hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Thẩm Trúc lại đổ nước trà, cầm hạt dưa đậu phộng cùng vệ anh ngồi ở trong phòng khách biên xem TV biên nói chuyện Vệ anh xem phòng khách liền dư lại nàng cùng Thẩm Trúc cùng với Thẩm Lâm Tiên, lập tức hảo chút lời nói liền buột miệng tốt ra. Nàng nhìn Thẩm Lâm Tiên nói, ngươi trở về cùng ngươi ba nói một tiếng, nhà các ngươi cũng trường điểm tâm mắt đi, đừng cứ gọi người tính kế. Này không đầu không đôi nói kêu Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Trúc đều ngây ngẩn cả người. Thẩm Lâm Tiên cười hỏi, a di chẳng lẽ là nghe được cái gì tiếng gió? Vệ anh đem bắt lấy hạt dưa ném hồi mâm, vụ vô, vô tay. Chúng ta đơn vị có cái cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm đồng sự chính là tiểu chu trang, cùng ngươi đại dượng ra còn quan hệ họ hàng, ta cũng là nghe nàng nói, nàng nói ngươi cô cô vừa đi chính là 4 năm, tuy nói thường xuyên cùng ngươi dượng gọi điện thoại liên hệ, thường thường còn sẽ viết thư trở về, nhưng rốt cuộc phu thê tách ra 4 năm, tổng không ở cùng nhau nói, khó tránh khỏi đã kêu người châm ngòi, đặc biệt là ngươi dượng huynh đệ. Đỏ mắt nhà các ngươi hiện giờ nhật tử quá hảo, lại khó chịu không dịu dắt bọn họ. Liền thường xuyên ở ngươi dượng trước mặt nói chút không dễ nghe, còn suối dục Chu Đảo cùng Chu Hải hai anh em cùng ngươi đại cô mới lạ. Thẩm lâm tiên nghe thẳng như mày, chứ không nói ta đại dượng thế nào, Chu ra hai vị biểu ca đều bao lớn số tuổi, lại là ta đại cô thân sinh, thân thủ nuôi lớn, sao có thể bởi vì người khác nói mấy câu liền cùng ta đại cô xa lạ đâu. Này nhưng không nhất định. Về anh lạnh lùng cười, Chu Đảo là lao đại, nhưng thật ra cái có tâm nhãn cũng phân rõ tốt xấu, căn bản không nghe bọn hắn châm ngòi. Nhưng lão nhị Chu Hải làm người có điểm hồ đồ, lại là cái lô thai mềm, thực nghe hắn đại bà nói, cho rằng ngươi đại cô làm không lý sự. Nói tới đây, về anh đệ thấp thanh âm, các ngươi không biết, Chu ra người ta nói nhưng khó nghe, ngươi đại cô đi mẹ quốc trước 2 năm tới tin thiếu, đảo cũng không sinh chuyện gì, nhưng phía sau kia 2 năm, ngươi đại cô nhớ thương trong nhà, thường xuyên hướng trong nhà gửi tiền, ngươi cũng biết hiện tại quốc gia thiếu ngoại hối, ngươi đại cô gửi chính là ngoại hối, đổi thành hoa hạ tệ chính là lao đăng giá. Cũng không biết như thế nào kêu chu ra những người khác đã biết, liền loạn khô môi. múa mép, nói ngươi đại cô một cái chữ to không biết thôn phụ đi mệ quốc có thể làm gì. Còn tránh nhiều thế này tiền, khẳng định là không cần chu quân, ở nước ngoài lại tìm cái lao nhân, còn cùng chu đảo cùng chu hải nói bọn họ phải có ngoại quốc cha. thẩm lâm tiên nghe xong lời này nghẹn một bụng khí. Nàng cuối cùng là suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chu quân tìm được trong nhà tiền quế phương sẽ tức giận như vậy. Tiền quế phương đầu một câu nhưng chính là mang chu quân không tiền đồ người khác thua môi múa mép nên đại tát hai phiến qua đi mà không phải hoài nghi chính mình lão bà có thể thấy được tiền quế phương hẳn là cũng là nghe được điểm manh mối những người này tâm can đều là hắc thẩm trúc cũng tức điên vô cái bàn mắng nói đây đều là nói cái gì ta đại tỷ nhưng cho tới bây giờ không có xin lỗi quá chu ra ta đại tỷ một người ở nước ngoài dễ dàng sao chẳng những muốn học đồ vật còn muốn làm công kiếm tiền kiếm tiền luyến tiếc ăn luyến tiếc hoa cho bọn hắn gửi trở về bọn họ ngược lại hảo quay đầu lại liền cắn ngược lại ta đại tỷ một ngụn chu ra đây đều là một đám thứ gì vậy anh cũng cảm thấy thẩm ai rất oan còn không phải sao ta cũng cảm thấy nhà ngươi đại tỷ là cái tốt khác không nói đến chỉ bằng nàng có dũng khí xuất ngoại lang bạn này liền cũng đủ gọi người bội phục lao chu ra toàn ra đều là trong đất bảo thực có thể ra nhà ngươi đại tỷ như vậy một cái người tài ba xem như nhà bọn họ phần mộ tổ tiên thượng thắp nhang càng tạng bọn họ không nói cao hứng không nói phủng ngươi đại tỷ đem đảo đem người hướng chết dẫm thật không biết nhà bọn họ là nghĩ như thế nào lòng dạ hiểm độc bái bệnh đau mắt phạm vào bái thẩm lâm tiên cười chỉ sợ là xem không được nhà của chúng ta một chút hào đi ban đầu ta ba lộng lều đồ ăn thời điểm mang theo đại dượng một khối làm nhưng thật ra kêu đại dượng ra tránh không ít tiền chu ra những người đó liền xem mất quá oan trách đại dượng có kiếm tiền môn đạo tiện nghi cậu em vợ không biết kéo rút người trong nhà một phen còn nói đại dượng cùng thẩm ra ở rể con rể giống nhau này nói đều là nói cái gì Nhà của chúng ta có kiếm tiền môn đạo lôi kéo đại dượng một. Khối làm đây là nhà của chúng ta thiện ý, không muốn thân thích quá nghèo nhật tử. Nhưng nhà của chúng ta cùng Chu Gia có cái gì liên hệ, bọn họ đối nhà của chúng ta không một chút hảo. Chúng ta dựa vào cái gì mang theo bọn họ phát tài. Thẩm lâm tiên nhắc tới Chu Gia cũng là đầy minh hỏa. Trước hai năm bọn họ liền náo loạn một hồi, đại dượng là chưa nói, nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền không biết. Này không, nhìn chúng ta không kéo bọn hắn một khối phát tài, liền đem chủ y đánh tới đại cô trên đầu. Bọn họ này đây lão tư tưởng tới phỏng đoán ta đại cô, phỏng đoán nhà ta, tưởng đem đại cô thanh danh làm sú, muốn kêu đại cô không chiếm lý nhi, sau đó lấy này tới muốn huề chúng ta, chỉ sợ còn đánh phải dùng chu gia hai. Cái biểu ca tới uy hiếp nhà của chúng ta ra tiền giúp chu gia làm giàu chủ ý đi. Thẩm Lâm Tiên như vậy vừa nói, Thẩm Trúc cũng tỉnh quá vị tới. Còn không phải sao? Nhà bọn họ khẳng định đánh cái này chủ ý đâu? Thẩm Trúc càng nói càng khí, bọn họ khẳng định cho rằng đại tỷ tránh không biết bao nhiêu tiền. Này đó tiền liền nên cấp chu ra người dùng, sợ đại tỷ lấy tiền tiếp tế nhà mẹ đẻ, liền tưởng đánh đòn phủ đầu, trước tiên ở trong thôn truyền lời đồn, sau đó lại cổ động đại tỷ phu còn có chu đảo cùng chu hải, kêu này ba cái đều hướng về chu ra, chờ đến đại tỷ trở về, đã kêu này ba người hướng đại tỷ làm khó dễ, đem đại tỷ chế trụ, sau này cho hắn chu ra làm châu làm ngựa. Đừng nói, thầm chúc mấy năm nay buôn bán khai nhà máy, này đầu dưa liền thông suốt, phân tích sự tình phân tích còn đỉnh đến vị vậy anh nghe xong trầm tư trong chốc lát, ta quay đầu lại hỏi một chút nhà của chúng ta kia khẩu tử, hắn đầu dưa hảo sử, tin tức cũng thông minh, nói không chừng biết điểm cái gì đâu. thầm lâm tiên tưởng tượng cũng là, lý sở trường nhưng xem như này chúng quanh mấy cái thôn thổ ba vương, sợ hãi này mấy cái trong thôn sự tình liền không có hắn không biết, thật muốn hỏi hắn, không chừng có thể hỏi tham gia cái gì tới đâu. vậy a di, ngài quay đầu lại hỏi một chút lý thúc thúc, giúp chúng ta hảo hảo hỏi tham hỏi tham. Thẩm Lâm Tiên cười làm ơn vệ anh, thuận tiện ngài hỏi một chút ngài vị kia đồng sự, tiêu nàng cũng giúp đỡ lưu điểm tâm. Vệ anh cười, hành, ta khẳng định giúp các ngươi làm tốt. Thẩm Trúc nói một tiếng tạ, vệ anh xua tay, cảm tạ cái gì tạ, sau này chúng ta là người một nhà, cho nhau hỗ trợ đều là hẳn là, nhưng không đảm đương nổi ngươi này một tiếng tạ tự. Thẩm Lâm Tiên trong lòng tồn xong việc, liền không có lại nhiều ngồi, lại nói nói mấy câu liền đi trở về. Nàng tiến ra môn. Liên nhìn đến thẩm vệ quốc cười xe đạp sụ mặt trở về. Thẩm lâm tiên dừng lại bước chân chờ thẩm vệ quốc, chờ hắn đem xe đình hảo, hai người một khối vào nhà. Thẩm lâm tiên liền hỏi, ca, ngươi sát mặt như thế nào khó coi như vậy? Ai cho ngươi khí bị? Chương 670 đua đòi. Thẩm vệ quốc buồn không hừ thanh. Thẩm lâm tiên xoay người kêu lên quý cần, chỉ chỉ thẩm vệ quốc đối quý cần nói, mẹ, ngươi hỏi một chút ta ca làm sao vậy, có phải hay không đại dượng gia xảy ra chuyện gì? Quý cần xem thẩm vệ quốc sắc mặt khó coi cũng rất lo lắng, qua đi sờ sờ hắn cái chán, có phải hay không đông lạnh chứ? Vệ quốc A, ngươi nào khó chịu cùng mẹ nói A? Thẩm vệ quốc lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là, chính là. Làm sao vậy? Thẩm lâm tiên lại hỏi một tiếng. Thẩm vệ quốc thở dài, ta thật không nghĩ tới chu gia người đều như vậy, đại cô cũng không xin lỗi chu gia huynh đệ, bọn họ như thế nào có thể hợp lại hỏa hướng đại cô trên người bắt nước bần đâu? Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến vệ anh nói những lời này đó, chạy nhanh hỏi, bọn họ có phải hay không nói đại cô ở bên ngoài mặt khác tìm người khác cùng nhân gia đương Tiểu Tam, cho nên mới lâu như vậy không trở lại, còn nói đại cô một cái nông thôn phụ nữ có thể có gì bản lĩnh, không phải ở bên ngoài tìm người, như thế nào sẽ có tiền gửi về nhà. Thẩm vệ quốc cả kinh, ngươi sao biết đến? Ngươi nói, rốt cuộc sao lại thế này? Từ Thẩm vệ quốc nơi này được đến chứng thực, Thẩm Lâm Tiên liền bao hỏa, khí thế biến đổi, đột nhiên sắc bén lên. Thẩm vệ quốc hoặc sợ, cũng không dám đạt, một năm một mười nói ra tới. Nguyên lai, thẩm vệ quốc tiến tiểu Chu Trang, liền nhìn đến Chu Quân một cái đường huynh đệ, cái kia đường huynh đệ là cái ham ăn biếng làm, bình thường liền tặc quỷ lưu hoặc không phải cái gì hảo ngọn ý, thấy thẩm vệ quốc tới thăm người thân, thật xa liền chào hỏi, vệ quốc, tới xem ngươi dựa à, ta xem xem, này đều mang theo gì hảo ngọn ý. Thẩm vệ quốc cũng không để ý, hắn từ trên xe nhảy xuống kêu một tiếng thúc, cười nói, cũng không có gì. Chính là một chút thuốc lá và rượu, còn có từ kinh thành mang đến thổ đặc sản. nha, cái kia đường huynh đệ cười, từ kinh thành mang đến a, kia chính là thứ tốt, nhà các ngươi hiện giờ phát đạt, tặng lễ đều đều phải từ kinh thành mua, nhìn một cái, vệ quốc xuyên siêm y chỉ sợ cũng là kinh thành mua đi, khẳng định không tiện nghi, ta nói, nhà các ngươi hiện giờ phú, cũng đừng quên chúng ta này đó bà con nghèo. Lúc ấy thẩm vệ quốc tâm tình liền không hảo, bất quá trên mặt hắn mang là mang theo cười, thúc, ngươi yên tâm nếu là có phát tài cơ hội khẳng định quên không được các ngươi này hóa ra hảo cái kia đường huynh đệ cười được rồi ngươi chạy nhanh đi xem ngươi dựng đi thẩm vệ quốc nhẹ nhàng một hơi cưới lên xe hướng chu quân ra đi mới đi rồi vài bước liền nhị tiêm nghe được người nọ sau lưng mang hắn khoe khoang cái gì toàn ra là người phú ta phi ai biết những cái đó tiền là sao tới bán nữ cầu vinh đổi đi thẩm vệ quốc hiện giờ ngũ cảm nhanh nhạy những lời này đó người khác nghe không được nhưng hắn lại nghe thật thật lập tức hắn liền khí cả người run run, ngẹn một bụng hỏa tới rồi chu ra, thẩm vệ quốc vào cửa kêu một tiếng, nhưng đã lâu lại không ai phản ứng. qua 3 năm phút, chu đào từ bên ngoài trở về nhìn đến thẩm vệ quốc, lúc này mới hỗ trợ đem xe đạp thượng mang đồ vật dỡ xuống tới. hai người vào phòng, chu đào ban đầu còn cùng thẩm vệ quốc giải thích đâu, có thể là trong nhà không ai đi, này không mau ăn tết, cha ta hẳn là đi mua hàng tết, chu hải cũng không biết nhà ai chơi. lời nói còn chưa nói xong liên nhìn đến chu hải từ trong phòng ra tới rõ ràng mới tỉnh ngủ bộ dáng tóc cũng không sờ mặt cũng không tẩy vẻ mặt lạp sụp trạng chu đào lúc ấy liền phát hỏa vệ quốc ở bên ngoài hô bao lâu thời gian ngươi không nghe được sao lô thai điếc chu hải rùi rùi mắt nghe không đợi trả lời chu đào càng thêm tức giận mới muốn mắng chu hải vài câu thẩm vệ quốc chạy nhanh cười nói đều là tự mình huynh đệ làm gì như vậy khách khí nhị biểu ca có thể là ngủ mơ hồ chu hải một mông ngồi xuống Ai ngủ mơ hồ, không đợi trả lời ngươi chính là không đợi trả lời ngươi. Nga, hiện tại biết cho ta ra tặng đồ, sớm làm gì đi, đương thật cha ta không muốn kêu ta nương xuất ngoại, là các ngươi thoán đoạt làm nàng đi mệ quốc, lúc ấy nói thật tốt nghe, nói ta nương học đồ vật trở về là có thể tránh đồng tiền lớn, nhưng hiện tại người đâu? Ừ, đừng cho là ta không biết, các ngươi khẳng định là đem ta nương cấp bán, cũng không biết nhà các ngươi cầm bao nhiêu tiền. Nghe thế loại hôn trướng lời nói, thẩm vệ quốc lúc ấy liền thay đổi sắc mặt Chu Đào càng là đầy mặt lửa giận, một cái tắt phiến ở Chu Hải trên mặt, loại này hôn trướng lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu, đó là ngươi mẹ ruột, ngươi liền như vậy. Chu Đào khí liền lời nói đều nói không nên lời. Thẩm vệ quốc chạy nhanh kéo hắn ngồi xuống, đồng thời căm tức nhìn Chu Hải, nhị biểu ca, những lời này là ai nói với ngươi. Chu Hải đầy mặt không để bụng, đều nói như vậy, toàn thôn đều nói như vậy, cha ta hiện tại đều tao không dám ra cửa. Ha ha! Thẩm vệ quốc cười lạnh, nhị biểu ca. Thẩm ai là ta đại cô không giả, nhưng kia cũng là người mẹ ruột đi, nàng sinh ngươi giữa ngươi, ngươi liền như vậy hồi báo nàng. Ta hồi báo nàng. Chu Hải cũng tắc thứ, nàng là ta mẹ ruột, nhưng nàng trong lòng không ta, nàng nếu là thật đau ta liền không nên đi, nên an an phận phận ngốc tại trong nhà, nàng nếu là không đi, đã sớm đem trong nhà phòng ở sửa chữa thành tiểu dương lâu, ta cũng sớm cưới thượng tức phụ. Chu Hải đây là đối Thẩm ai có câu oán hận, Thẩm vệ quốc nheo nheo mắt, nhị biểu ca. Hóa ra ngươi liền chỉ vào gặm lao đầu, chứ không nói đại cô đại dượng có hay không trách nhiệm cho ngươi xây nhà, chỉ nói chúng ta chung quanh này đó trong thôn nhiều ít gia phụ mẫu không bản lĩnh trong nhà nghèo đến không su dính túi, nhân gia không cũng cưới thượng tức phụ sao. Nhân gia không chỉ vào cha mẹ, bằng chính mình bản lĩnh ta cơm, kiên định chịu làm, chính mình cái tân phòng cưới vợ, không muốn cha mẹ một phân tiền, hiện tại nhật tử quá rực rỡ, người khác đều có thể làm được, nhị biểu ca không thể so người kém, như thế nào liền không thể làm được. Một phen nói Chu Hải đỏ mặt, cổ họng cổ họng kỳ kỳ đáp không được. Hảo sau một lúc lâu hắn mới một ngạnh cổ nói, "Dì ba không phải cấp Vương Trung Hoa che lại tiểu Dương lâu sao?" Tiền quốc phú bọn họ huynh đệ ba cái một người một căn nhà kiểu Tây, tới cửa làm mai đều mau đá phá cửa hạng. Nguyên Lai, like, hắn đây là ở đua đòi tiền ra huynh đệ cùng Vương Trung Hoa đâu? Thẩm vệ quốc đều cấp khí cười, đó là bạch đến sao? Người đi xem Vương Trung Hoa làm nhiều ít sống. Hắn ở nhà máy bận rộn trong ngoài. Mỗi ngày liền ăn cơm thời gian đều không có, tiền quốc phú bọn họ cũng đi theo nhị cô chạy phương nam nhập hàng, ở nhà thu hóa xem cửa hàng, trong ngoài hiện tại đều là bọn họ ở bận việc, xây nhà tiền kia cơ hồ đều là chính bọn họ tránh, chứ không nói bọn họ, liền nói quốc hoa một nữ hải tử đều dám chạy kinh thành lang bạn, nàng hiện tại là có tiền, khai vài ra tiệm cơm, nhưng ngươi biết mới bắt đầu thời điểm nàng quá chính là ngày mới sao, thuê chính là phá phong ở, mỗi ngày thiên không lượng liền lên trưng cơm xào rau. Mỗi ngày muốn bán mấy trăm phân cơm hộ, này đó đều là nàng một nữ nhân tới làm, mỗi ngày chạy đến kiến trúc công trường thượng tuổi gió lạnh, khổ nửa năm đa tài tích cóc hạ khai đệ nhất ra cửa hàng tiền. Thẩm vệ quốc những lời này chèn ép Chu Hải càng nói không nên lời tới. Tiền gia huynh đệ chính thương lượng hướng tỉnh thành khai cửa hàng, nhân gia sợ chính mình theo không kịp thời đại phát triển, đang ở nỗ lực học tập chuẩn bị tham gia thành nhân khảo thí, muốn học thêm chút tri thức, vương Trung Hoa cũng tưởng khảo đêm đại, người đâu. Ngươi mỗi ngày liền biết cùng người chơi mạt trược ngủ nướng, sai đại cô ở nước ngoài cực cực khổ khổ kiếm tới tiền còn mắng đại cô, chân chính làm được bưng lên chén tới ăn cơm, bưng chén liền chửi má nó, Chu Hải, ngươi là thật bản linh a. Thẩm Vệ Quốc nghẹn một bụng khí, đều chiều Chu Hải phát tiết ra tới, một phen lời nói liền nói mang mắng, đem Chu Hải nói đều có điểm không chỗ dung thân. Hắn cổ họng kỷ sau một lúc lâu mới một ngạnh cổ nói, ta là không bản lĩnh, ta không bằng các ngươi lợi hại, ngươi nhận bọn họ đương thân thích, đừng nhận ta cái này biểu ca. Chương sáu trăm bảy mươi thẹn thùng thẩm vệ quốc thật là tức điên thấy chu hải hồ đổ thành như vậy cũng không hề nói với hắn lời nói mà là xoay người cùng chu đào nói vài câu đại biểu ca mãi mãi cho các ngươi chuẩn bị mấy chỉ vị nướng đều là đóng gói chân không ăn thời điểm nhiệt một chút liền thành mặt khác những cái đó rượu đều là danh rượu ngươi cùng dượng lưu trữ chính mình uống đi lá trả là lâm tiên chuẩn bị tuy nói không phải danh phẩm nhưng đối thân thể thực hảo lâm tiên còn chuẩn bị hai điều hảo yên ngươi đều điểm chịu Chu Đào gật đầu đáp ứng rồi một tiếng. Hắn đem Thẩm Vệ Quốc kéo ra ngoài, nhỏ giọng cùng Thẩm Vệ quốc nói: Trước đoạn Nhật tử ta đại bá bọn họ luôn phiên cho ta cùng Chu Hải tẩy não, luôn ở chúng ta trước mặt nói ta nương không phải, ta cũng không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, bất quá ta là không nghe. Chu Hải hắn từ nhỏ lỗ thai mềm, chỉ sợ là thật kêu đại bá bọn họ cấp suối dục đi lên. Ngươi đừng trả lời hắn, càng trả lời hắn hắn càng hăng hái. Thẩm Vệ quốc gật đầu, ta không hướng trong lòng đi. Thẩm Vệ quốc thấp giọng cùng Chu Đào nói. Hôm nay buổi sáng đại cô gọi điện thoại cùng Lâm Tiên nói qua năm phải về tới, còn nói chờ thêm năm đi mệ quốc bên kia đem công tác kết thúc liền sẽ về nước phát triển, đại biểu ca, ngươi trong lòng có cái số. Chu Đào ừ một tiếng, yên tâm, đó là ta nương, ta bất hòa nàng thân hòa ai thân, người khác đều có khả năng hô ta, chỉ có thân cha mẹ mới là thiệt tình đau ta, ta minh bạch. Thấy chu Đào trong lòng rõ ràng, hơn nữa đối thẩm ai không có câu oán hận, thẩm vệ quốc mới yên lòng, ít nhất chu ra còn có một cái minh bạch người. Đại cô mấy năm nay ở Mệ quốc đi theo một cái thiết kế đại sư làm đồ đệ, học hảo vài thứ. Đại cô trời sinh chính là học cái này liêu, mấy năm xuống dưới, so với kia vị đại sư đều chẳng thiếu gì. Hiện giờ ở Mệ quốc rất có chút tên tuổi. Năm nay đại cô thiết kế vài món hoa hạ phong quần áo ở một cái quốc tế trang phục cuộc họp báo thượng còn ra một phen nổi bật. Nàng làm quần áo thực đoạt tay, mỗi kiện quần áo đều có thể bán ra giá cao. Hiện giờ đại cô chỉ tiếp cao đính sống, kiếm tiền cũng không ít liền tính trở về chỉ sợ cũng sẽ không lốc tại trong thôn, ta đánh giá đại cô khẳng định muốn đi kinh thành phát triển, đại biểu ca, ngươi cũng nên học điểm đồ vật, tương lai giúp đại cô một phen, chẳng sợ ngươi học không được trang phục thiết kế, làm không được quần áo, nhưng học điểm thương nghiệp quản lý linh tinh, tương lai đại cô thật muốn làm công ty, ngươi cũng có thể giúp đỡ quản lý, đây là ta ý tứ, ngươi hảo hảo ngẫm lại, thẩm vệ quốc một phen hảo tâm, tức tưởng kéo chu đào một phen, cũng tưởng giúp thẩm ai chia sẻ một chút trên người áp lực, nói những lời này cũng đều là lời từ lấy lòng chu đào nghe lọt được hắn cười cười này đó đạo lý ta đều minh bạch lời nói thật cùng ngươi nói ta mấy năm nay cũng không nhàn rỗi ta mẹ đi kêu một năm ta liền báo thành nhân khảo năm nay hạ đã bắt được khoa chính quy văn bằng qua năm ta muốn đi kinh thành đi một chút nhân tiện học thêm chút đồ vật ngươi thật đúng là thẩm vệ quốc cười cùng khi còn nhỏ giống nhau vốn không hẽ răng liền đem sự tình làm thỏa đáng anh em bà con hai chính nói chuyện đâu chu quân liền đã trở lại nhìn đến thẩm vệ quốc sửng sốt một chút theo sau cười nói Vệ quốc tới, Chu Đào chạy nhanh đi lộng hai đồ ăn, ta cùng vệ quốc uống hai chung. Chu Đào đáp ứng, tiến phòng bếp chỉnh hai cái đơn giản đồ ăn đoan đến trong phòng. Thẩm vệ quốc kêu Chu Quân kéo vào phòng khách ngồi xuống, hắn lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Thẩm vệ quốc, chùi hai căn. Thẩm vệ quốc lắc đầu, ta không hút thuốc lá. Chu Quân đem yên phòng tới trên bàn, đổ hai chung rượu, Thẩm vệ quốc bưng lên tới cùng Chu Quân uống lên một chung. Đại dượng, đêm qua mãi cùng ngươi phát giận, ngươi đừng để trong lòng a. Nàng cả đời chính là người như vậy, chính là cái loại này tính tình, không đổi được, chúng ta đều là tiểu bối, chỉ có thể nhường nhịn điểm. Chu quân ra mặt chịu động hai hạ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ta không hướng trong lòng đi. Thẩm vệ quốc biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng chưa nói cái gì. Trầm mặc một lát, thẩm vệ quốc mới tưởng lại khuyên chu quân hai câu, liền nghe được bên ngoài có người nói chuyện, chu quân đại ca, chu quân đại ca. Theo sau, liền thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân vô cùng lo lắng chạy vào nhà tới. Đại ca, nhà ta Niu sốt cao không lùi, ngươi giúp đỡ đưa nàng đi bệnh viện đi. Ta. Nữ nhân kia nói xong lời nói liền khóc lên, khóc thập phần đáng thương. Chu Quân lập tức liền đứng lên, vẻ mặt nôn nóng đi ra ngoài. Vừa đi còn một bên đối Chu Đảo nói, Chu Đảo, ngươi đi lấy điểm tiền, ta trước mang Niu đi bệnh viện. Thẩm vệ quốc thấy như vậy một màn, trong lòng nào còn có cái gì không rõ ràng lắm, trong lòng hứa lệnh một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Chu Đảo sắc mặt cũng khó coi còn là vào nhà cầm điểm tiền ra tới đưa cho Chu Quân. hắn xoay người đưa thẩm vệ quốc ra cửa, tới rồi cửa, thẩm vệ quốc nhỏ giọng hỏi Chu Đào, chính là như vậy cái đồ vật ở chèn ép ta đại cô, đã chết nam nhân, không nơi nương tựa Chu Đào đệ thấp thanh âm, ta nương không ở nhà, nàng liền thường xuyên tới, thường xuyên giúp đỡ giặt quần áo nấu cơm. năm rộng thằng dài, ai biết ở cha ta trước mặt nói nhiều ít nói bậy, Chu Hải là cái ngốc tử, thế nhưng nhìn không ra tới, còn cùng nàng thân cận. Tiêu nàng giúp đỡ chu gia những người đó cho hắn giặt sạch não. Đại dượng là như thế nào một cái chương trình. Sau một lúc lâu, thẩm vệ quốc hỏi một câu. Chu đào lắc đầu, còn có thể thế nào? Hắn hiện tại tuy nói không có xin lỗi ta nương, vừa ý chỉ sợ đã thiên hướng cái kia tiểu quả phụ. Thẩm vệ quốc trong lòng châm xuống, đối với chu gia ấn tượng càng thêm không hảo. Hắn dặn dò chu đào một câu, ngươi hảo hảo nhìn điểm, đừng náo ra cái gì mất mặt sự tình nữ nhân kia sự tỉnh chờ đại cô trở về tự nhiên liền nháo minh bạch mặt khác thẩm vệ quốc cân nhắc một lát vẫn là quyết định cùng chu đào nói rõ ràng nếu đại cô cùng đại dượng náo lên ngươi hướng về ai chu đào nhết miệng cười tự nhiên hướng về ta nương cách ngôn đều nói ninh cùng kêu phố nương không cùng làm con cha huống chi ta nương nhưng không xin cơm đâu thẩm vệ quốc gật đầu hành, ta đây đi trước tháng riêng sơ nhị ngươi tới nhà của ta chúng ta lại hảo hảo nói nói chu đào lại tặng thẩm vệ quốc vài bước xem hắn cười xe đạp đi xa lúc này mới phản hồi ra môn thẩm vệ quốc cùng quý cần còn có thẩm lâm tiên đem những việc này một năm một mười nói nói xong trầm khuôn mặt nói đại cô đi rồi mấy năm nay cuối cùng là thấy rõ ràng nào đó người gương mặt thật cũng thấy rõ ràng chu ra toàn ra đều là thứ gì đại cô không ở nhà bọn họ lăn lộn tới lăn lộn đi đại cô trở về cũng không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới thẩm vệ quốc vừa dứt lời liền nghe được tiền quế phương thanh âm vương bắt dê con một tòa vương bắt dê con thẩm lâm tiên cả kinh chạy nhanh đứng dậy liền nhìn đến không biết khi nào tiền quế phương từ trong phòng ra tới nguyên lai thẩm vệ quốc những lời này đó nàng đều nghe được tiền quế phương run run hơi hơi ngồi xuống sắc mặt khó coi trong mắt lóe tức giận lâu ngày thấy lòng người lời này một chút không giả một chút không giả a mãi mãi thẩm lâm tiên rất lo lắng duỗi tay nắm lấy tiền quế phương tay phát hiện nàng một đôi tay lạnh lẽo chạy nhanh giúp nàng xoa ta không khi à không đáng cùng bọn họ giận dỗi Đại dượng muốn thật sự hướng về cái kia tiểu quả phụ, cùng lắm thì ly hôn là được, đại cô hiện tại có tiền đồ, có thể chính mình kiếm tiền, cũng không phải ly ai liền quá không được. Tiền Quế Phương trong mắt rớt xuống vài giọt nước mắt tới, quay mặt đi lấy ra khăn tay sắt nước mắt, một bên sắt một bên nói, đều là ta xin lỗi quả mơ à, ta xin lỗi lao đại. Mãi mãi. Thẩm lâm tiên chạy nhanh trấn an Tiền Quế Phương. Tiền Quế Phương quay đầu, một đôi mắt hồng hồng, trên mặt mang theo chút thẻ thùng, lúc trước lao nhân đi sớm. Ta một người lôi kéo bốn cái hài tử thực sự không dễ dàng, Ngươi đại cô là trưởng nữ, thực sự giúp ta không ít vội, nàng tuổi trẻ thời điểm lớn lên hảo làm sống lại lưu loát, đuổi theo nàng hậu sinh nhiều đi, nàng khi đó coi trọng chúng ta thôn với gia tiểu tử, hai người là thật tốt, nhưng ta ngại với gia nghèo, cô nhi quả phụ nhật tử quá không đi xuống, không nói giúp đỡ nhà ta, chỉ sợ còn phải nhà chúng ta cho không, còn nữa, với gia ở trong thôn nhà biệt lập, căng không dậy nổi môn đình tới, nhưng Chu gia tuy nói không phải một cái thôn, nhưng cũng là thôn bên, Chu gia huynh đệ nhiều, ở Tiểu Chu thôn thế lực đại, không nói giúp đỡ nhà chúng ta, liền quang nương tên tuổi cũng có thể đem người hù trụ. Ta vì phía dưới này ba cái nhi nữ, liền lăng là cầu ngươi cô cùng Vu gia tiểu tử tách ra gả cho ngươi đại dượng. Ta nguyên lai nghĩ ngươi cô gả đến Chu gia có thể quá ngày lành, nhưng không nghĩ tới nàng gả qua đi, một ngày hảo cũng chưa đến. Chương sáu trăm bảy mươi hai, xin giúp đỡ. Quý cần rõ ràng cũng biết chuyện này, nàng thấy tiền quế Phương khó chịu cũng đi theo rất thương tâm, nương, việc này đều do ta, nếu không phải ta khi đó vừa lúc bị bệnh, nhà ta liền cái mua thuốc tiền đều lấy không ra, ngươi cũng sẽ không thế nào cũng phải kêu đại tỷ cùng với đại ca chia tay. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Vệ Quốc lẫn nhau coi liếc mắt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới bên trong còn có chuyện như vậy. Nàng ban đầu xem Thẩm Mai cùng Chu Quân cảm tình không tồi, còn cho rằng Chu Quân là Thẩm Mai nhìn chúng gả qua đi, không nghĩ tới Thẩm Mai thích người căn bản không phải Chu Quân. Ai? Tiền Quế Phương thở dài một hơi, ai cũng không trách, đây đều là mệnh A. Thẩm lâm tiên lôi kéo Tiền Quế Phương tay hỏi, sao lại đâu, đại cô liền cam tâm gả đến chu ra. Tiền Quế Phương cười khổ, không cam lòng lại có thể thế nào, nàng cũng biết nơi này sự tình. Người ba lúc ấy căng không dậy nổi ra tới, ta một cái nữ tắc nhân ra chính là lại hiếu thắng. Ở nông thôn cũng đỉnh không dậy nổi môn lập không dậy nổi hộ A, nàng ban đầu không vui. Phía sau chờ sinh chu đảo mới toàn tâm toàn ý cùng ngươi đại dượng sinh hoạt, nhiều năm như vậy đi qua. Cái gì bất bình cũng sớm không có. Thầm lâm tiên túi đầu trầm mặc, một lát sau hỏi, họ với sau lại thế nào? Vẫn luôn không kết hôn, phía sau khôi phục thi đại học lúc sau thi đậu đại học vào thành, hiện tại thế nào ai biết ta? Tiền Quế Phương nhắc tới tới còn cảm thấy đáng tiếc, đó là cái hảo hài tử, chính là cùng ngươi đại cô không duyên phận, tính, không đề cập tới. Tiền Quế Phương không muốn nhắc lại, thầm lâm tiên cũng liền không hề đi hỏi. Tiền Quế Phương đối thẩm vệ quốc nói, ngươi hảo hảo hỏi thăm điểm. Nhìn xem cái kia tiểu quả phụ là chuyện như thế nào, quay đầu lại chờ chu đào lại đây ta hỏi lại hỏi hắn, đứa nhỏ này miệng như thế nào như vậy nghiêm, ra loại chuyện này cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng. Thẩm lâm tiên bật cười, đại biểu ca nhưng thật ra tưởng nói, nhưng chúng ta ban đầu không phải không ở nhà sao, đại biểu ca không đến mức đại thật xa gọi điện thoại qua đi đi. Lời này đảo cũng là, tiền Quế phương cười cười, đối quý cần nói, được rồi, xe đến sơn trước đều có lộ, chúng ta lúc này vẫn là đường phạm sầu. Ngươi chạy nhanh nấu cơm đi, đừng lao kêu bọn nhỏ bị đói. Quý cần đáp ứng rồi một tiếng đến phòng bếp nhóm lửa nấu cơm đi. Thẩm lâm tiên đứng dậy, mới tưởng tiến phòng bếp hỗ trợ, liền nghe được ngoài cửa có người kêu, thẩm thúc ở nhà sao? Nàng chạy nhanh đi mở cửa, đại môn khai, liền nhìn đến võ nhị kiệt một thân thâm sắc tây trang, trong tay dẫn theo đồ vật đứng ở cửa, hắn phía sau đứng một cái ước chừng hơn 30 tuổi thoạt nhìn rất thành thật trung hậu nam nhân. Võ nhị ca a, mau tiến vào thẩm lâm tiên cười đem võ nhị kiệt cùng nam nhân kia nghênh vào cửa võ nhị kiệt đi theo thẩm lâm tiên phía sau vào phòng hắn đem lễ vật vông vừa mới nghe nói các ngươi trở về này không liền vội vàng lại đây nhìn xem nhân tiện cùng thẩm thúc đem chướng kết toán một chút này không mau ăn tết năm trước kết xong có thể quá cái thanh tính năm thẩm lâm tiên cấp võ nhị kiệt cùng nam nhân kia đổ hai chén nước lại đi ra cửa tìm thẩm lâm tìm mười tới phút mới tìm hắn chờ thẩm lâm tiên cùng thẩm lâm về nhà thời điểm Liên nhìn đến võ nhị kiệt đang cùng thẩm vệ quốc ở nơi đó tính toán sổ sách, hẳn là tính trong khoảng thời gian này doanh thu tình huống. Tính trong chốc lát, thẩm vệ quốc đem sổ sách khép lại, này chứa mục không sai, trong khoảng thời gian này lao người lo lắng. Võ nhị kiệt chạy nhanh xua tay, hẳn là, hẳn là, kết phường mua bán ai có thời gian ai nhiều làm điểm này không có gì, ban đầu thẩm thúc có thể so ta làm nhiều, tìm công nhân, thiết kế bản vẽ, tính tiền công, tìm tài liệu, này nhưng đều là thẩm thúc vẫn luôn ở làm sống. Ta cũng chính là chạy chạy quan hệ, so với thẩm thúc, ta nhưng nhẹ nhàng nhiều. Võ nhị kiệt thực có thể nói, nói mấy câu nói ra gọi người trong lòng thông khoái. Thẩm lâm cười qua đi, được rồi, ngươi có công lao có khổ lao, điểm này chúng ta trong lòng đều rất rõ ràng, vệ quốc tạ ngươi ngươi liền thu, nói những cái đó lời khách sáo làm gì. Thẩm lâm lại cùng thẩm lâm tiên nói, đi phòng bếp cùng mẹ ngươi nói một tiếng, kêu nàng nhiều xào vài món thức ăn, trong chốc lát ta cùng nhị kiệt uống hai chung lại thương lượng một chút sang năm như thế nào khởi công thẩm lâm tiên chạy nhanh đi phòng bếp cùng quý cần nói một tiếng mới nói phải cho quý cần phụ một chút liền thấy thẩm vệ quốc tiến vào hắn đem thẩm lâm tiên trong tay đồ ăn tiếp nhận tới ta giúp đỡ lộng đi ngươi đi phòng khách ngồi ngồi ta xem võ nhị kiệt ý tứ là tìm ngươi có việc thẩm lâm tiên đem đồ ăn giao cho thẩm vệ quốc giặt sạch tay vào phòng khách võ nhị kiệt đang cùng thẩm lâm nói chuyện đâu nhìn đến thẩm lâm tiên vào cửa liền chạy nhanh đứng lên thẩm tiểu thư lúc này ta là thực sự có quan trọng sự cầu ngươi thẩm lâm tiên xua tay ngồi đi có sự nói sự võ nhị kiệt cười cười chờ thẩm lâm tiên ngồi xuống liền chỉ vào ngồi ở hắn bên cạnh nam nhân nói đây là tào kỳ là ta thuộc hạ tào ngẫu nhiên ca ca nhà hắn xảy ra sự tình chính hoang mang lo sợ đâu này không ta muốn tới tào ngẫu nhiên liền cầu đến ta nơi này kêu ta dẫn hắn ca ca tới cấp ngài xem xem thẩm lâm tiên nhìn chăm chú đi xem tào kỳ xem hắn đỏ mặt rất có vài phần chân tay luôn cuốn bộ dáng thoạt nhìn là man khẩn trương ngươi đừng khẩn trương ta cũng chính là nhìn xem còn không biết có thể hay không hành ta trước xem xem qua lúc sau chúng ta lại nói thẩm lâm tiên cười nói một câu thẩm lâm thấy vậy đứng dậy chỉ chuyện này đi ra ngoài đem phòng khách lưu trữ cấp thẩm lâm tiên đại khách thẩm lâm tiên khai thiên nhãn cẩn thận quan sát tào kỳ thấy hắn tướng mạo trung hậu thân mang thanh khí cũng không phải cái loại này gian tà người nhiên hắn phu thê cung hối một mảnh gian môn biến thành màu đen ấn đường chỗ càng là vòng quanh một cổ âm trầm chi khí này âm trầm chi khí chung mang chút huyết sắc thẩm lâm tiên lại nhìn kỹ lại thấy hắn có ly dị chi tướng trong lòng có chút minh bạch nàng đóng tiên nhãn châm trước một phen nói ngươi này tới có phải hay không muốn hỏi phu thê quan hệ ngươi thê tử xảy ra chuyện chuyện của nàng liên lụy đến ngươi có phải hay không có chuyện như vậy tao vô cùng lớn kinh đối thẩm lâm tiên càng thêm tin phục đúng là ngài nói một chút một chút đều không giả võ nhị kiệt lấy ra một cây yên tới tường điểm nhưng nhìn nhìn thẩm lâm tiên vẫn là đem yên thu trở về hắn chán đến chết liền bắt lấy hạt dưa cắn tào kỳ tắt ngồi thực chính lưng đĩnh thẳng tắp một đôi tay đặt ở đầu gối đầu vẫn không nhúc ních thẩm lâm tiên đem trên bàn trà quả khô chiều tào kỳ trước mặt đầy đầy ăn một chút gì hoãn một chút đi tào kỳ cười một tiếng nói tạ lúc sau nắm lên một phen hạnh nhân lột ăn mấy cái thẩm lâm tiên xem hắn biểu tình không như vậy khẩn trương lúc này mới hỏi Ngươi đem sự tình cẩn thận cùng ta nói một câu, ta giúp ngươi phân tích một chút. Tào kỳ gật đầu, hành. Hắn úi đầu lại bắt một phen hạnh nhân ăn hai cái, lúc này mới nhẹ giọng nói, yêm cùng nhà yêm kia khẩu tử mấy ngày hôm trước xảo một trận, xảo rất hung, yêm khí tàn nhẫn, đánh nàng hai hạ, nàng không chịu quá loại này bị khuất, dưới sự tức giận liền chạy, yêm lúc ấy cũng rất sinh khí, liền không đi tìm, qua hai ngày yêm xem nàng còn không có trở về, liền đi nàng nhà mẹ để hỏi một chút, ai biết nàng cũng không về nhà mẹ đẻ. Yêm mẹ vợ cũng nóng nảy, cùng yêm còn có yêm huynh đệ khắp nơi tìm, như dê Lăng là tìm không ra người, này đều vài thiên, cũng không biết nàng chạy nào, yêm cha vợ cùng yêm đại cứu tử thế nào cũng phải tốn yêm nói yêm đem yêm tức phụ cấp hại, muốn yêm bồi mệnh, còn muốn báo nguy, trời đất chứng, dám, đó là yêm tức phụ, xảo hai câu miệng là thật sự, nhưng yêm thật không thế nào nàng. Nói tới đây, tào kỳ cảm xúc có điểm hạ xuống, từ kết hôn đến bây giờ, yêm cùng nàng giá cũng chưa cãi nhau vài lần Liền lần này đánh nàng hai bàn tay, lúc trước như vậy nhiều năm, Tiêm một cây đầu ngón tay cũng chưa động qua nàng, Tiêm sắc thật, sắc thật không hại nàng a, Tiêm tra vợ ra như thế nào mở to mắt nói dối. Tao vô cùng lớn khái là rất kích động, nói chuyện có điểm nói năng lộn xộn. Võ nhị kiệt nhỏ giọng nói, hắn muốn kêu ngài giúp đỡ xem hắn tức phụ đã chạy đi đâu, sớm một chút đem người tìm trở về, tình hắn mẹ vợ lao ở nhà hắn làm ở mỹ. Chương 673 Huyết quang hài hương. Tao đại ca lời nói ta tin thẩm lâm tiên xem tào kỳ còn có chút sợ hãi liền cười chấn an hắn xem tướng mạo tào đại ca là cái thành thật trung hậu người đối tẩu tử cũng là trăm phần trăm đệ bụng đánh tẩu tử cũng là khó thở thất thủ mới đánh cũng không phải cố ý tào kỳ an tâm im giải thích qua nhưng im cha vợ chính là không nghe còn tuyên bố nói muốn tìm không trở về im tức phụ liền đem nhà im phóng đem hỏa cấp thiêu thẩm lâm tiên trầm ngâm một lát tẩu tử hiện tại hẳn là còn hảo hảo chỉ là rốt cuộc ở đâu ta còn xem không chuẩn chờ ngày mai đi ngày mai ta đến tào đại ca trong nhà nhìn xem thuận tiện nhìn xem có hay không tẩu tử quần áo linh tinh thông qua những cái đó hoặc là có thể tìm được tẩu tử tào kỳ vừa nghe đại hỉ như thế rất tốt như thế rất tốt chỉ cần có thể tìm nàng yêm thế nào đều thành đem nàng tìm trở về yêm cho nàng bồi tội làm nàng đánh yêm thẩm lâm tiên xem tào kỳ biểu tình biết hắn nói đều là thiệt tình lời nói đồng thời trong lòng cũng minh bạch tào kỳ đối hắn tức phụ cảm tình hẳn là rất thơm hai vợ chồng cãi nhau không thể tránh được Tàu tử chỉ sợ cũng là trong lòng khí bất quá mới trốn rồi, chờ đem nàng tìm trở về ngươi cùng nàng hảo hảo nói nói. Sau này hảo hảo sinh hoạt là được. Thẩm Lâm Tiên cười lại nói nói mấy câu. Lúc này đây, Tào Kỳ chân chính tâm bình khí hòa, ngươi nói rất đúng. Sau này em không bao giờ đánh nàng. Thẩm Lâm Tiên cười cười, ta đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn hảo không có. Trong chốc lát Tào Đại Ca cùng võ nhị ca bồi ta ba huống hai chung. Thành. Võ nhị kiệt cười đáp ứng. Thẩm Lâm Tiên tiến phòng bếp nhìn đến Thẩm Vệ Quốc cắt một mâm heo tạp, quay cái một nhị hành tây, lại sao một cái chua cay cải trắng, đem từ kinh thành mang đến vịt nướng nhiệt một con, lại đem tạc tốt cá phóng tới trong nồi hầm một chút phóng tới một cái sứ men xanh trong buồn. Nhìn đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, Thẩm Lâm Tiên liền hướng trong phòng khách đoan. Phòng khách một khát sườn có cái nhà ăn nhỏ, bên trong bày một trương bàn tròn còn có mười tới trương cao bồi ghế. Thẩm Lâm Tiên đem đồ ăn dọn xong, tiêu Thẩm Lâm tới bồi khách nhân, nàng quay đầu lại cầm một lọ rượu ra tới đối võ nhị kiệt nói ngốc một lát các ngươi còn có trở về liền không uống rượu trắng đây là hôm kia ta nhờ người nhưỡng rượu trái cây uống lên không phía trên các ngươi nếm thử võ nhị kiệt xoa xoa tay này hóa ra hảo bọn em nếm thức ăn tươi thầm lâm cười đem bình rượu từ mở ra một cổ nói không nên lời rượu hương hỗn loạn quả hương hương vị phiêu tán ra tới này cổ hương vị thực đùng cũng thực mê người võ nhị kiệt ngửi được này cổ hương vị dầm một tiếng nuốt thật lớn một ngụm nước bọn thoạt nhìn thật là thèm trùng phát tác Thẩm Lâm Tiên lại đi phòng bếp bưng một mâm rau hẹ xíu cấp trứng, lại cầm mấy cái trái cây làm một cái mâm đựng trái cây, quý cần lại làm một cái củ cải ti canh đoan vào nhà ăn, Thẩm Vệ Quốc đỡ tiền Quế Phương ra tới, đoàn người lúc này mới thúc đẩy. Ăn cơm xong, Thẩm Lâm Tiên đưa võ nhị kiệt cùng Tào Kỳ ra tới, hỏi Tào Kỳ ra địa chỉ, lại cùng hắn ước hảo thời gian lúc này mới trở về. Thẩm Lâm Tiên tiến phòng khách tiền Quế Phương lôi kéo nàng liền hỏi, sao hồi sự? Cái này tiểu Tào gia tức phụ chạy thẩm lâm tiên ngồi xuống uống lên nước miếng cười khổ một tiếng ta cũng chưa dám cùng hắn nói thật tào kỳ tức phụ chỉ sợ không phải sinh khí chạy chỉ sợ là cùng người tư buôn a quý cần cả kinh ta xem tiểu tào người rất không tồi liền tính là đánh hắn tức phụ vài cái kia cũng không nên cùng người chạy a thẩm lâm tiên bất đắc dĩ lắc đầu việc này ai nói chuẩn đâu ta xem hắn tướng mạo hắn tức phụ chỉ sợ sớm đã có ngoại tâm hắn cha vợ ra cũng biết lần này hắn tức phụ cùng người tư buôn hắn cha vợ cũng ra lực tào kỳ này cha vợ cùng anh em vợ cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý chân trước đem khuê nữ tiến đi sau lưng liền cắn ngược lại tào kỳ một ngụm còn tưởng cùng hắn hoa tiền đâu tào kỳ cưới này tức phụ nhưng chẳng ra gì đi theo nàng tào kỳ nhưng bị thật lớn liên lụy về sau chỉ sợ còn có huyết quang thai ương đâu hảo hảo hai tử như thế nào liền đụng tới loại sự tình này tiền quế phương vừa nghe liền thế tào kỳ minh bất bình hắn cái kia cha vợ cũng thật không phải cái đồ vật ngươi ngày mai tính toán làm sao bây giờ Thẩm vệ quốc đột nhiên ra tiếng. Thẩm lâm tiên cường cười một tiếng, ngày mai rồi nói sau, đến lúc đó xem tình huống, ta trước lộ ra một chút. Tào kỳ nếu có thể tiếp thu, ta liền nói với hắn lời nói thật. Nếu là không được, vậy đến chờ hai ngày, làm chính hắn cân nhắc khai lại nói. Cũng đúng. Thẩm vệ quốc gật đầu, ta xem Tào kỳ đối hắn tức phụ dùng tình rất thâm, đột nhiên một nói với hắn tức phụ cùng người chạy, chỉ sợ hắn chịu không nổi. Chịu không nổi có thể thế nào? Thẩm lâm tiên lần thứ hai lắc đầu chịu không nổi liền xứng đáng gọi người lừa thẩm vệ quốc buông tay được rồi chúng ta không nói việc này trước nói một chút quốc hoa sự tình quốc hoa này liền muốn kết hôn nhà ta đưa cái cái gì hạ lễ một câu dẫn thẩm gia người liền đem tảo kỳ chuyện này vứt đến sau đầu bắt đầu thương lượng cấp vương quốc hoa đưa thứ gì thương lượng trong chốc lát một năm miệng mười cũng chưa nói định nhìn thời điểm không còn sớm tiền quế vương đuổi đi mọi người hồi các phòng ngủ đi thẩm lâm tiên trở lại trong phòng liền ngồi xếp bằng xuống dưới trước đem linh khí ở trong cơ thể vận hành mấy đại chu thiên lúc sau thay đổi một bộ quần áo mới lên giường ngủ ngày hôm sau thẩm lầm tiên sáng sớm lên ăn qua cơm sáng rửa mặt hảo lúc sau nàng liền thay đổi một thân da cửa xem ý ỉa một kiện màu đen bộ đầu mau sam màu đen quần jean bên ngoài cháo ô vương đâu áo khoác lại bối một cái đại đại màu đen bao cầm bao tay ra cửa Tào kỳ ra ở ly thượng hà thôn không xa thượng cương thôn thượng cương thôn rửa gần trấn trên thôn dân so thượng hà thôn thôn dân sinh hoạt còn hảo một chút Xem như chung quanh mấy cái trong thôn tương đối phú. Nhưng lại phú, cũng vẫn là thập niên 80 nông thôn, ăn cơm no liền không tồi, lại nhiều cũng liền không có. Thầm lâm tiên vì không dẫn người chú ý, liền không có lai xe, mà là đem chính mình xe đạp đẩy ra, cưới xe đạp đi thượng cương thôn. Vào thôn, thầm lâm tiên dựa theo Tảo Kỳ theo như lời lộ tuyến bắt đầu đi, đi rồi hơn 10 phút liền tìm đến Tảo Kỳ ra. Nàng mới xuống xe tử, còn không có mở miệng gọi người đã kêu trước mắt một màn cấp kinh tới rồi. Tào Kỳ ra trong viện thật nhiều người, một cái 60 tới tuổi lão nhân mang theo mấy cái chấp nghịch tiểu tử chính vây quanh Tào Kỳ chửi ầm lên, con Tào Kỳ cũng không dám cãi lại, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc. Một người tuổi trẻ tiểu tử vừa thấy Tào Kỳ khóc, trong lòng buồn bực lúc sau cầm gạch liền chiếu Tào Kỳ trên đầu ném tới, "Tao ít ngươi nài nại, ngươi rốt cuộc đem tỉ của ta lộng đi đâu vậy, lại không nói ra ra cho ngươi khai báo." Mắt thấy kia khối gạch liền phải tạ đến Tào Kỳ trên đầu, Tào Kỳ lập tức liền phải vỡ đầu chảy máu. Thẩm Lâm Tiên buông xe, duỗi tay chiều gạch thượng một chút kia gạch liền tạp vai không tạp đến tào kỳ trên đầu lại tạp tới rồi hắn trên vai gạch thượng cũng không biết mang theo cái gì gai nhọn loại đồ vật tạp đến tào kỳ trên người tào kỳ bả vai lập tức chảy ra huyết tới tào kỳ cũng không dám núp ních càng không dám đánh trả trong miệng chỉ là niệm đều do ta đều do ta ta nếu là sớm tìm nàng hai ngày hiện tại sớm đem người tìm được rồi thẩm lâm tiên vừa nghe trong lòng liền rất tức giận nàng vai bước qua đi đối kia mấy cái tuổi trẻ tiểu tử nói hiện tại nhất nên làm là phát động sở hữu lực lượng tìm người mà không phải tới tàu ra làm âm ý tàu kỳ tức phụ ném hắn so với ai khác đều thương tâm hắn cũng ở tận cố gắng lớn nhất tìm kiếm hiện tại đại gia nên kính hướng một chỗ sử mà không nên đi oán trách tàu kỳ tàu kỳ tức phụ tìm trở về lúc sau nếu là các ngươi trong lòng khí bất quá mắng hắn hai câu đánh hắn hai hạ đều là nên nhưng hiện tại lại còn không thể động tàu kỳ đâu chương sáu trăm bảy mươi mạng người án người là ai mấy cái tiểu tử nhìn đến thẩm lâm tiên rõ ràng sửng sốt một chút chờ thấy rõ ràng thẩm lâm tiên bộ dáng lúc sau lấy gạch đi tạp tảo kỳ tiểu tử trong mắt nhiều vài phần dâm tà chi ý ngươi có phải hay không tảo kỳ thân mật chướng như vậy đẹp theo tảo kỳ quá đáng tiếc không bằng đi theo cà cà ta đi hắn nói còn chưa dứt lời trên mặt đã ăn một cái tát thẩm lâm tiên thần sắc lánh lệ miệng chó phun không ra ngà voi đầy miệng phun phân đổ vật đại tiểu thư tảo kỳ bừng tỉnh lại đây nhìn đến thẩm lâm tiên lúc sau một lộc cộc từ trên mặt đất bò dậy hết sức cung kính khả năng sự đại tiểu thư chạy nhanh trong phòng thỉnh thỉnh tự nói âm mới lạc tao kỳ liền nhìn đến hắn cậu em vợ trong tay cầm một khối gạch muốn chụp thẩm lâm tiên tao vô cùng lớn cấp rồi ra tay cách chủ hắn cậu em vợ cánh tay một bạt thai phiến qua đi ngươi làm gì không muốn chết liền lóe một bên đi hắn nhưng thật ra thiệt tình giữ gìn hắn cậu em vợ chính là nhân gia không cảm kích tao kỳ cậu em vợ đầy mặt lửa giận ai đều ngăn không được chỉ vào thẩm lâm tiên mắng to, xú ký nữ, ngươi dám phiến tiểu gia, ngươi cho ta chờ, hôm nay không lộng chết ngươi ta liền không họ triệu. ha ha, thẩm lâm tiên lạnh lùng cười, ngươi vốn là không họ triệu, cần gì phải nói loại này lời nói. mẹ nó, bên cạnh mấy cái tiểu tử nghe được lời này cũng nổi giận, đều hướng về tàu kỳ, một đám bắt đầu tìm khởi vũ khí tới. tiểu ký nữ, dám mang chúng ta triệu ra người, ngươi thật đúng là tìm chết. thẩm lâm tiên đầy mặt sắc lạnh, các ngươi triệu ra đều là chút cái gì ngọn ý. Người khác trong lòng không rõ ràng lắm các ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao, tất cả đều là chút nam trộm nữ sướng cầu đồ vẩn, còn ở nhân ra làm ra vẻ, hôm nay việc này nếu nháo đến nơi đây, các ngươi chịu ra suy nghĩ cũng không dễ dàng như vậy, việc này, cần thiết đến lộng cái cha gia manh mối. Nàng một bên nói chuyện, một bên móc ra cái kia to con di động, trực tiếp ở mặt trên bắt một cái dây số, điện thoại thực mau đả thông, thẩm lâm tiên nhẹ nhàng cười, lý thúc thúc, ta hiện tại ở thượng cương thôn nơi này phát sinh cùng nhau đánh nhau hầu đả nháo ra mạng người án kiện ngại nhưng đến tự mình lại đây nhìn xem a thẩm lâm tiên này thông điện thoại là cho lý sở trường đánh lý sở trường nơi đó vừa nghe khiếp sợ lập tức liền phải ăn tết muốn thật làm ra mạng người án kiện tới hắn cần phải chịu liên lụy bởi vậy chạy nhanh nói được rồi ta đã biết chúng ta lập tức lại đây thẩm lâm tiên treo điện thoại đối tào kỳ tiểu cưu nói các ngươi không phải muốn tìm ngươi tỉ sao không phải nói tào kỳ là giết người hung thủ sao việc này ai nói ai có lý dù sao nói không rõ đành phải báo nguy đến nỗi tỷ tỷ ngươi sống hay chết kêu cảnh sát đi tra đi nói xong nàng ôm cánh tay đứng ở một bên đối tào ngạc nhiên nói đi đem các ngươi một nhà một viện người đều kêu lên tới cho ta đem những người này đều ngăn đón ở cảnh sát tới phía trước ai cũng không chuẩn đi tao kỳ cậu em vợ vừa nghe dọa choáng váng hắn trên mặt lộ khiếp trong mắt loạn chuyển hẳn là nghĩ biện pháp muốn lưu nhưng cùng tào kỳ cậu em vợ cùng nhau tới triệu gia buồn gia huynh đệ lại không lộ khiếp mà lạc đều cậu nương dưỡng mới muốn chạy đâu bọn em triệu gia khuê nự ném việc này khẳng định đến nháo rõ ràng bọn em liền ở chỗ này chờ chờ cảnh sát tới hảo hảo phân trần phân trần tào kỳ không rõ vì cái gì sự tình nháo đến loại tình trạng này bất quá hắn vẫn là thực nghe lời thẩm lâm tiên nói âm mới lạc hắn liền chạy nhanh làm ơn chung quanh mấy cái xem náo nhiệt hàng xóm đem tào gia buồn gia các huynh đệ đều tìm tới nhìn chằm chằm triệu gia người Tào Kỳ cùng hàng xóm nhóm quan hệ còn hành, ban đầu hắn cậu em vợ đánh hắn hàng xóm nhóm xem náo nhiệt, đó là mọi người đều cho rằng chuyện này là Tào Kỳ sai, cho rằng Tào Kỳ đem hắn tức phụ đánh chạy, nhân ra nhà mẹ để người khó chịu bỏ ra khí, cho nên ai cũng không có động thủ can ngăn. nhưng hiện tại vừa thấy sự tình có biến, tự nhiên liền hướng về Tào Kỳ, lập tức có mấy người chạy như bay đi tìm Tào ra bổn ra người lại đây. Sau một lát một đại bang Tào ra người chạy tới, những người này trong tay đều cầm đồ vật. Có ống thép có sắt dao, đao có gậy gỗ linh tinh, đều hùng hổ chạy tới, gần nhất liền hỏi Tào Kỳ, sao lạp? Sao hồi sự? Ai tới tìm cha? Tào Kỳ khiếp sợ, chạy nhanh nói, không ai, không ai tìm việc, này không triệu ra người tìm tới kêu ta bồi triệu diễm, ta liền nghĩ lao cự như vậy cũng không thành, liền báo cảnh, cảnh sát không có tới phía trước, còn phải làm ơn các vị huynh đệ giúp ta nhìn điểm triệu ra người, đừng cứ gọi hắn nhóm chạy. Thượng cương thôn tào ra người cũng không ít. Hiện tại chợt kéo qua tới như vậy một đống người, khẳng định có thể đem triệu ra người xem gắt đao. Thẩm Lâm Tiên xem qua cũng liền yên tâm. Tao kỳ làm ơn xong liền tưởng thỉnh Thẩm Lâm Tiên vào nhà, Thẩm Lâm Tiên xua tay, từ từ đi, chờ cảnh sát tới lúc sau lại nói. Tao kỳ hiện tại tâm loạn như ma, cũng không có gì chủ ý, thấy Thẩm Lâm Tiên không vào nhà, cũng liền bồi Thẩm Lâm Tiên ở bên ngoài chờ. Hiện tại ngày mùa đông, mùa đông khắc nghiệt, lúc này lại là sáng sớm, vốn dĩ thời tiết liền lãnh triệu ra những cái đó tiểu tử bởi vì là tới đánh nhau, xuyên y phục đều không hậu, tới lại đem Tào Kỳ tấu một đốn, ra một thân hãn, tự nhiên không cảm thấy lãnh, nhưng hiện tại ở trong gió lạnh đứng trong chốc lát một đám đông lạnh thẳng run. Tào Kỳ tuy nói mặt ngoài không hiện, nhưng tâm lý rốt cuộc vẫn là có điểm sinh triệu ra người khí, nhìn đến hắn cậu em vợ mấy cái đông lạnh thành như vậy cũng toàn đương không thấy, căn bản không nói gọi bọn hắn thêm kiện quần áo linh tinh nói. Tào ra người càng sẽ không quản loại chuyện này, đến nỗi thẩm lâm tiên chưa cho triệu ra người dùng mấy chương đóng băng phủ kia đã là nàng nhân tử. Lý sở trường bên kia treo điện thoại lúc sau đã kêu tề nhân mã ra cảnh, bởi vì là thẩm lầm tiên đánh điện thoại, Lý sở trường trong lòng xuất ruột, tự nhiên ra cảnh sự tình liền nhanh rất nhiều, không có bao lâu thời gian liền mang theo người tới thượng cương thôn. Khi bọn hắn đi vào tảo kỳ cửa nhà, nhìn đến tuy rằng có chút quài thải, còn đứng ở nơi đó mới bắt người khi, Lý sở trường đại tùng một hơi, hắn từ trên xe nhảy xuống, Mang theo nhân tài muốn qua đi thẩm vấn là chuyện như thế nào, liền nghe được một trận một trận còi cảnh sát kêu to thanh âm. Sao lại thế này? Lý Sở Trường cả kinh, tâm nói hắn cũng không gọi người khác tới a, như thế nào còn có xe cảnh sát lại đây? Lý Sở Trường còn không có làm rõ ràng minh bạch, một khắc chiếc xe cảnh sát liền khai lại đây. Sau một lát, kia chiếc xe cảnh sát thượng nhảy xuống vài người, Lý Sở Trường vừa thấy còn đều là người quen, những người này đều là huyện cục công an, cùng Lý Sở Trường một hệ thống đồng sự tự nhiên cũng đều nhận thức lý sở trường chạy nhanh qua đi cùng mang đội đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt tay lưu đội con các ngươi đây là vị kia lưu đội trưởng là cái ít khi nói cười tính tình cùng lý sở trường nắm tay liền lạnh một khuôn mặt nói có người ở tiểu lưu hà phát hiện một khối thi thể là cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân thi thể chúng ta nghe nói thượng cương thôn tào ra tức phụ ném liền tới đây nhìn xem tưởng thỉnh tào kỳ đi nhận nhận thi thể lưu đội trưởng lời nói là nói như vậy nhưng thẩm lâm tiên nhìn hắn ý tứ Hình như là có chút nhận định Tào Kỳ là hung thủ, mang Tào Kỳ trở về là muốn thẩm vấn. Quả nhiên, triệu gia người vừa nghe lời này trước liên tạc. Tào Kỳ cậu em vợ nhảy dựng lên liền mắng Tào Kỳ, hảo ngươi cái họ Tào, ngươi thật không phải cá nhân, tỉ tỉ của ta nào điểm xin lỗi ngươi, ngươi, ngươi liền đem nàng cấp giết, ngươi có phải hay không bên ngoài có người, cùng ngươi hợp lại hỏa hại tỉ tỉ của ta. Một bên nói, Tào Kỳ cậu em vợ liền khóc lên, tỉ a, ngươi sao liền, sao liền như vậy ngốc Như thế nào đã kêu họ Tào cấp hại A, ngươi chết thật văn A. Trung quanh xem náo nhiệt người thấy Tào kỳ cậu em vợ khóc thảm như vậy, cũng đi theo trong lòng lễ ẩm, hảo những người này đều nhận định Tào kỳ chính là hung thủ. Chương 675 kịch bản. Được rồi, khóc cái gì khóc. Lý sở trường không kiên nhẫn đánh gãy Tào kỳ cậu em vợ, ngươi là kêu triệu phong đúng không. Tào kỳ cậu em vợ lau lau nước mắt gật gật đầu. Lý sở trường hư nhẹ một tiếng, nhân ra lưu đội trưởng chỉ nói phát hiện một khối nữ thi. Cụ thể là ai còn không biết, ngươi liền khóc thành như vậy, có phải hay không đặc biệt muốn tiêu tỉ tỉ ngươi chết? Vẫn là nói ngươi cùng ngươi tỉ có thù oán, ước gì nàng chính là kia cụ nữ thi đâu. Ách. Triệu Phong bị những lời này dỗi thiếu chút nữa sắp tử. Lý Sở Trường cũng là xem Thẩm Lâm tiên thái độ mới nói như vậy, hắn nhìn ra được tới Thẩm Lâm tiên là hướng về Tào Kỳ, kia khẳng định cũng muốn thiên hướng Tào Kỳ một chút. Còn nữa, sắp thật như Lý Sở Trường lời nói, chỉ chỉ phát hiện một khối vô danh nữ thi. Rốt cuộc là ai còn không làm rõ ràng liền tưởng hướng Tào Kỳ trên người vu Hoan, này Triệu Phong cũng xác thật có điểm không quá phúc hậu. Lưu đội trưởng nhíu nhíu mày đối Triệu Phong nói, nếu ngươi nói tỉ tỉ ngươi mất tích, vậy cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến đi, cũng hảo nhận một nhận nhìn xem rốt cuộc có phải hay không. Triệu Phong dọa sợ, đầy mặt màu đất, lắp bắp nói, không, không cần đi, ta. kêu ta tỉ phu đi liền hảo, ta còn là đường đi. Thẩm lâm tiên nhìn đến nơi này đều nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vừa rồi còn khóc cùng điều cầu dường như, hiện tại chỉ là kêu ngươi đi nhận nhận ngươi liền dọa thành như vậy, cái này kêu ngươi nhịn không được hoài nghi các ngươi tỉ đệ cảm tình rốt cuộc thế nào a Được rồi, đi thôi. Lưu đội trưởng một túm triệu phong, đối tào ngạc nhiên nói, ngươi cũng đuổi kịp. Tào kỳ quay đầu lại đối thẩm lâm tiên thập phần xin lỗi nói, phiền thoái ngài bạch chạy này một chuyến, thật sự là. Ngượng ngùng a Thẩm lâm tiên xua tay, không có gì, ngươi cũng đừng quá hướng trong lòng đi. Nàng lại xem Tào Kỳ tướng Mạo Thượng còn có một ít tiểu thai, liền đối Tào Ngạc nhiên nói, ngươi cũng cẩn thận một chút, ngươi cái kêu cậu em vợ không phải cái gì ăn chay, ngươi trốn tránh điểm đi. Tào Kỳ gật đầu, lại cùng Thẩm Lâm Tiên nói tạ lúc này mới ngồi trên xe cảnh sát rời đi. Thẩm Lâm Tiên nhìn xem Lý Sở Trường, đối hắn cười cười, Lý Thúc Thúc có thời gian sao? Lý Sở Trường cũng cười một tiếng, có, thời gian nhiều thực. Lý Sở Trường lần này tới khai chính là một chiếc mini bus Thẩm Lâm Tiên đem xe đạp cất vào mini bất nội, nàng cùng Lý Sở Trường ngồi vào đi. Đem cửa xe quan hảo lúc sau Lý Sở Trường mới hỏi Thẩm Lâm Tiên, người rốt cuộc vì cái gì báo nguy. Thẩm Lâm Tiên cười khổ một tiếng, hôm nay ta không tới, Lý Thúc Thúc cũng không tới nói, Tào Kỳ bất tử chỉ sợ cũng đến bị triệu ra người đánh cho tàn phế. Lợi hại như vậy. Lý Sở Trường khiếp sợ, triệu ra làm sao dám. Thẩm Lâm Tiên cười lắc đầu, như thế nào không dám. Nông thôn hảo những người này đều thờ phụng cái gì dân không cử quan không truy xét, hơn nữa đa số người đều không muốn thừa kiện, cũng không muốn cùng quan trên mặt người lui tới, có chuyện gì đa số đều là trước đánh một hồi lại nói, ai đánh thắng ai liền lợi hại, liền có thể ước hiếp cái kia đánh thua. Lý sở trường gật đầu, thật đúng là có chuyện như vậy. Hơn nữa, triệu gia người mấy ngày nay buồn ba bận rộn, vẫn luôn ở mấy cái trong thôn giải rác lời đồn đãi, tiêu này một mảnh người trên đều cho rằng là tào kỳ không đúng tào kỳ đem triệu gia khuê nữ đánh chạy hiện tại cũng không dám về nhà nhân gia êm đẹp khuê nữ liền như vậy tìm không ra đánh tào kỳ một đốn xả xả giận không phải hẳn là sao không nói người khác chính là tào gia bổn ra người cũng đều cho rằng tào kỳ nên bị đánh hơn nữa đại đa số người cũng cho rằng triệu gia người sẽ không ra tay tàn nhẫn triệu gia cũng đúng là biết mọi người loại tâm tính này cho nên lúc này đây có bị mà đến ý đồ đem tào kỳ đánh ra cái tốt xấu tới thẩm lâm tiên cười mang theo vài phần lạnh lẽo Nói lên triệu gia tới trên mặt hãy còn có vài phần kinh thường. Lý sở trường chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, đem Tào Kỳ đánh chết đối triệu gia có chỗ tốt gì. Nhà hắn khuê nữ cũng sẽ không trở về. Hơn nữa, nhà hắn khuê nữ cùng Tào Kỳ là hai vợ chồng, thật đem Tào Kỳ đánh ra cái tốt xấu tới. Nhà hắn khuê nữ tìm được rồi về sau cuộc sống này như thế nào quá. Nếu nói, triệu gia biết nhà hắn khuê nữ ở đâu đâu. Thầm lâm tiên nhìn Lý sở trường liếc mắt một cái. Lý sở trường cân nhắc gia vị tới. Người Ngươi là nói, triệu gia ở gạt tào kỳ, tào kỳ hắn lao bà cũng không phải bởi vì bị tào kỳ đánh mới chạy. Lý Sở Trường sờ sờ cảm, như suy tư gì nói. Thẩm Lâm Tiên cười một tiếng, Lý thúc thúc, ngươi vẫn là hỏi thăm một chút triệu gia người làm người đi. Ách, Lý Sở Trường có chút hồ đồ lên. Mà lúc này, một cái ngồi ở trong xe cảnh sát nhân dân nói chuyện, triệu gia người đều không phải cái gì thứ tốt, cái kia triệu phong cha năm đó ăn nhậu chơi gái cờ bạc gì đều trải qua. Kiến quốc lúc sau còn bị đương điển hình trào quá, triệu phong nương cũng không phải hắn cha nguyên phối lao bà, triệu phong nương ban đầu gả cho người, phía sau con nam nhân cùng triệu phong cha cặp với nhau, liền đem nàng nam nhân sai khiến đi ra ngoài làm việc, nàng nam nhân mệnh chết lúc sau, lại đem triệu. Phong cha nguyên phối cấp tức chết rồi, nàng mới gả cho triệu phong cha, còn có cái kia triệu phong, tuổi không lớn nhưng làm người lại rất hỗn, thường cùng người đánh nhau sinh sự, dù sao chính là toàn gia tặc loại, cũng chính là triệu phong tỷ tỷ nhìn con hành. Lớn lên văn văn lẳng lặng cũng đẹp, giống như làm người xử sự thượng so triệu phong mạnh hơn nhiều. Mạnh hơn nhiều. Thầm lâm tiên miếng mày, cũng đúng, bề ngoài thoạt nhìn đích sắc mạnh hơn nhiều, cũng lừa thật nhiều người. Tào kỳ cùng nàng đã nhiều năm phu thê cũng chưa nhìn ra nàng nội bộ là cái thứ gì. ngươi lời này ý gì? Thầm lâm tiên lời này câu lý sở trường nổi lên lòng hiếu kỳ, cũng cùng lao nương nhóm giống nhau bắt quái lên, này triệu phong tỷ tỷ có gì không tốt? Thẩm lâm tiên nhìn bên trong xe vài cái cảnh sát nhân dân đều ở dùng cái loại này mang theo lòng hiếu học ánh mắt nhìn nàng, tự nhiên cũng không gạt, lớn tiếng nói, triệu phong tỉ tỉ đã sớm con tào kỳ cùng người khác cặp với nhau, người nọ là một cái nơi khác tới huyện thành buôn bán phú thương, nhìn chúng triệu phong tỉ tỉ dung mạo, cấp triệu phong ra tặng không ít đồ vật, triệu phong bọn họ cũng đều biết, chỉ là con tào kỳ đâu, cái này phú thương phải về nhà, muốn mang triệu phong tỉ tỉ. Cùng nhau đi, triệu gia người đều ở một khối thương lượng hảo triệu phong tỷ tỷ là cố ý chọc giận tào kỳ tiêu tào kỳ đánh nàng vài cái vì chính là có thể có một cái cơ chạy ra đi nhân ra đây là đã sớm cấp tào kỳ làm tốt bộ tào kỳ cũng làng ốc một chút rễ rủa đều không có liền chui đi vào thẩm lâm tiên nói xong rồi nghe một xe người đều mắt tròn váng một người tuổi trẻ cảnh sát nhân dân kinh thuận miệng liền nói ra thô tục tới dựa còn có chuyện như vậy đừng nói tào kỳ chính là chúng ta những người này gặp phải cũng đến chui vào nhân gia thiết tốt bộ Ai có thể tưởng được đến chính mình tức phụ cùng cha vợ một nhà sẽ như vậy hố người a? Lý Sở Trường cũng nói, đúng vậy, hai vợ chồng vốn nên thân mật khăng khít, Tào Kỳ nhìn dáng vẻ lại là cái thành thật đầu, khẳng định sẽ không hoài nghi hắn tức phụ, thượng bộ cũng không thể tránh được. Còn có mấy cái cảnh sát nhân dân đều là vẻ mặt hiện tại dân quê kịch bản cũng thâm biểu tình, Đậu Thẩm lâm tiên nở nụ cười, cũng là Tào Kỳ kết hôn thời điểm không hỏi thăm hảo, không biết triệu gia đều là người nào, chiếu ta nói, cưới vợ không thể quang xem bề ngoài. Cha vợ ra phẩm tính đặc biệt quan trọng, phẩm tính tốt trợ ngươi sự nghiệp gia đình song thu hoạch, phẩm tính không tốt, hố ngươi cửa nát nhà tan. Trong đó một cái hơn 20 tuổi nhìn vẻ mặt chính trực cảnh sát nhân dân nghe xong Thẩm Lâm Tiên lời này như suy tư gì, nghĩ đến chính mình đối tượng, hắn quyết định quay đầu lại phải hảo hảo hỏi thăm một chút đối tượng ra tình huống. Thẩm Lâm Tiên nhìn cái kia cảnh sát nhân dân liếc mắt một cái, mới lên xe thời điểm Thẩm Lâm Tiên cũng chú ý hắn, phát hiện trên mặt hắn che chở một tầng đỏ như máu, ấn đường cũng có chút biến thành màu đen nhưng hiện tại hắn ấn đường thượng màu đen đã rút đi trên mặt che chở kia tầng huyết sắc cũng chậm rãi biến đạm biết hắn hẳn là sớm đem chính mình những lời này nghe lọt được cũng không ngưỡng công nàng cố ý để điểm chương 676 nói toát ra thẩm lâm tiên ngồi xe cùng lý sở trường tới rồi lý ra lý sở trường vừa vào cửa liền lôi kéo giọng giống thượng vệ anh chạy nhanh ra tới ngươi xem ai tới còn ở trong phòng chuẩn bị ăn tết hàng tết vệ anh nghe được thanh âm lập tức nói tới tới vị nào khách quý lâm môn a Nàng chạy ra nhìn đến thẩm lâm tiên, lập tức nở nụ cười, ta nói ai à, nguyên lai là lâm tiên, chạy nhanh trong phòng ngồi. Thẩm lâm tiên cùng vệ anh vào nhà, cười ngồi xuống, vốn là đi thượng cương thôn làm việc, không nghĩ tới kia chuyện không hoàn thành, còn lao động lý thúc thúc bạch chạy một chuyến, còn phải lại đây cọ một bữa cơm. Vệ anh khoác tay, đều là thân thích, ăn bữa cơm sợ gì, không nói một đốn, mười đốn cũng là phải làm. Lý sở trường phao trà lại đây, cấp thẩm lâm tiên đổ một ly, uống nước nóng hổi nóng hổi đi thẩm lâm tiên cười nói tạ uống một ngụm trà lúc sau đối lý sở trường nói ta cầu lý thúc thúc một việc ngài nhờ người hỏi thăm một chút tào kỳ sự tình nếu có thể chiếu cố liền tận lực chiếu cố một chút rốt cuộc hắn chuyện này thật sự oan thực chúng ta cũng không thể nhìn người thành thật thật cấp oan quốc nha lý sở trường cười gật đầu cái này không thành vấn đề ta ở trong huyện cũng có quan hệ trong chốc lát ta gọi điện thoại qua đi phó thác một chút hắn uống mấy ngụm trà quả nhiên gọi điện thoại tìm quan hệ kêu chiếu cố một chút tào kỳ Chờ nói chuyện điện thoại xong, Lý Sở Trường nhẹ giọng hỏi Thẩm Lâm Tiên, ngươi cùng cái này Tào Kỳ là cái gì quan hệ? Thẩm Lâm Tiên túi đầu che lại trong mắt ý cười, cũng không có gì quan hệ, chỉ là võ nhị kiệt mang theo người. Mặt khác, ta xem Tào Kỳ có chút tư chất, nhân phẩm cũng còn hành, muốn thử xem nhìn xem có thể hay không thu phục. Ách! Lý Sở Trường có điểm làm không rõ, thu phục Là! Thẩm Lâm Tiên cười thân bí, hảo chút sự tình đều không thể nói, bất quá, tức là nhà mình thân thích ta cũng cùng ngài lộ ra một câu ta có chút kỳ lạ thủ đoạn tự nhiên muốn truyền xuống đi nhưng cái này truyền nhân lại không hào tìm tất yếu có tư chất nhân phẩm cũng muốn quá quan có thể nói ngàn vạn người cũng chọn không ra một hai cái khó được đụng tới một cái mặc kệ có được hay không có thể kéo một phen cũng là tốt lý sở trường biết thẩm lâm tiên vẫn luôn có chút thần thần thao thao nghe nàng nói như vậy cũng biết việc này không thể miệt mài theo đuổi liền cũng không hỏi thẩm lâm tiên quả nhiên như nàng theo như, lời như vậy ở lý ra ăn cơm chưa mới cáo tử nàng lái xe chậm gì gì về nhà mới vào cửa không lâu còn không có tới kịp rửa tay nghỉ ngơi một hồi liền nghe được cửa có thanh âm truyền đến thẩm lâm tiên cười cười đi ra ngoài mở cửa quả nhiên là tào kỳ thập phần câu nệ đứng ở cửa vào đi thẩm lâm tiên sụ mặt nói một câu xoay người liền hướng trong phòng đi tào quan tâm chung thấp thỏm khó an thật cẩn thận đi theo thẩm lâm tiên phía sau hai người một chức một sau vào phòng thẩm lâm tiên ngồi xuống Ngón tay ở trên bàn trà gõ hai hạ, ngồi đi. Tao kỳ lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một chút cũng không dám lộn xộn, nói chuyện cũng thập phần nhỏ giọng. kia cụ nữ thi không phải, không phải ta tức phụ, nguyên bản qua đi lúc sau nhìn đến kia cụ nữ thi triệu phong liền khóc, nói người kia trên người siêm ý cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, khẳng định là hắn tỉ tỉ, còn nói là ta hại chết hắn tỉ tỉ, cũng không biết từ nào làm ra một cây đao tử tới liền phải thọc ta. Tao kỳ nói tới đây còn rất nghĩ mà sợ, ngừng một chút mới cùng thẩm lầm tiên nói lời cảm tạ. May mắn đại tiểu thư nhờ người chiếu cô ta, bằng không ta thật đúng là kêu triệu phong cấp bị thương. Sao lại đâu? Thẩm lâm tiên không chút để ý hỏi, như thế nào biết rõ ràng không phải người tức phụ? Tao kỳ cười khổ một tiếng, ta tức phụ chân trái có lục căn ngón chân, ta rất rõ ràng, triệu phong hẳn là cũng biết, nhưng hắn xem đều không xem liền nhận định kêu cụ nữ thi là ta tức phụ, cái này kêu người. Ta càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, triệu phong có phải hay không biết ta tức phụ thượng nào? Ta tức phụ? Có phải hay không? có phải hay không làm xin lỗi chuyện của ta thẩm lâm tiên không nghĩ tới tào kỳ nhanh như vậy liền phản ứng lại đây thoạt nhìn người này nhìn thành thật kỳ thật là cái thận trọng như trả về man khôn khéo trong lòng đối tào kỳ càng thêm thích lên như vậy tư chất không tồi người thông minh tính cách phúc hậu thật đúng là không hảo tìm chính là đương đồ đệ nói tuổi lớn điểm bất quá tuổi đại cũng có lớn tuổi chỗ tốt ít nhất kinh nhiều có thể chịu nổi dụ hoặc hơn nữa lý giải năng lực cũng so tiểu hài tử cường nếu tu hành nói tốc độ hẳn là sẽ mau một chút Nàng trong lòng điểm tán, trên mặt không hiện, ngươi nghĩ tới, ta còn đang đợi ngươi chừng nào thì thanh tình đâu. Tao Kỳ Cả Kinh, đột nhiên ngẩng đầu đánh giá Thẩm Lâm Tiên, trong mắt mang theo chút cầu xin cùng với đau xót, "Đại tiểu thư, ngài xin thương xót nói cho ta đi, ta ta ít nhất phải biết rốt cuộc là chuyện gì a, ta không nghĩ gọi người đương nốc tử chơi." Thẩm Lâm Tiên than nhỏ một tiếng, đem cùng Lý Sở Trường nói những lời này đó lại lặp lại một lần, lại đối Tào Ngạc như nói: ngươi về nhà bắt ngươi tức phụ một kiện thường xuyên xiêm y ỉa hoặc là tìm xem có hay không nàng tóc linh tinh độ vận ta nơi này có một lá bửa ngươi đem tìm tung phủ cách dùng dậy cho tào kỳ thẩm lâm tiên đem lá bửa đưa tới trên tay hắn nhiều tìm vài người đừng chính mình đơn thương độc mã đi muốn có hại tào kỳ run xuống tay nhìn trong tay lá bửa qua một hồi lâu mới hít sâu một hơi ngẩng đầu hồng con mắt nhìn về phía thẩm lâm tiên đại tiểu thư đại ân đại đức không có gì báo đáp chờ ta chờ ta tìm cái kia Hắn muốn mắng thượng một câu tiện nhân, nhưng rốt cuộc vẫn là mắng không ra khẩu, lại đến hảo hảo cảm tạ đại tiểu thư. Sau này đại tiểu thư phàm là có điều sai khiến, ta bảo đảm không hai lời. Thầm lâm tiên gật đầu, nhớ kỹ ngươi lời nói, đi thôi, đem sự tình làm viên mãn liền chạy nhanh lại đây, ta có chuyện muốn giao đái ngươi đi làm. Tao kỳ hiện thập phần kích động, chiều thầm lâm tiên cúc một cung, vẻ mặt trịnh trọng rời đi. Tao kỳ rời đi, thầm lâm tiên liền không hề chú ý hắn, mà là thu tâm giúp đỡ quý cần còn có tiền quế phương chuẩn bị ăn tết thức ăn nông thôn ăn tết muốn chuẩn bị đồ vật có rất nhiều muốn giết heo nấu thịt còn muốn lộn, muốn tạc viên trưng bánh mật còn muốn trưng màn thầu trưng bánh nhân đậu trưng bánh bao cuộn tóm lại trong nhà này ba nữ nhân mỗi ngày vội chân không chạm đất chư bỏ chuẩn bị nhà mình còn muốn tính cả thẩm mai ra một khối chuẩn bị từ khi thẩm mai xuất ngoại công chu quân phụ tử ba người ăn tết hàng tết đều là thẩm ra giúp đỡ chuẩn bị tiền quế phương đau lòng bọn họ ba cái đại nam nhân làm không tới này đó thức ăn mỗi năm tháng chạp đều sẽ chuẩn bị tốt vài thứ kêu thẩm lâm hoặc là thẩm vệ quốc cấp đưa qua đi một năm cũng chưa đoản quá chu ra thẩm lâm tiên cũng là xem ở trong mắt lại nghe quy cần lải nhải thời điểm nói qua sớm chút năm tiền quế phương cảm thấy thẹn với thẩm ai chính là trong nhà điều kiện lại kém cũng thường xuyên nhớ thương thẩm ai đối chu ra cũng giúp đỡ quá đối chu quân bọn họ thật sự xem như tận tình tận nghĩa cho nên ở chu quân thái độ đại biến lúc sau tiền quế phương mới có thể tức giận như vậy mới có thể cảm thấy thương tâm không được Nhưng chính là tái sinh khí, chỉ cần Thẩm Ai vẫn là Chu Quân Tức phụ, Tiền Quế Phương vẫn là tận tâm tận lực giúp đỡ chuẩn bị thức ăn. Đem màn thầu trứng hảo, thịt nấu hảo, đem cắt xong rồi bánh mật cùng với tạc tốt viên trang túi trang dương, lô tốt gà còn có heo tạp chờ vật cũng đều lấy sạch sẽ túi trang hảo, suốt trang hai đại cái dương. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, Tiền Quế Phương kêu Thẩm Vệ Quốc cấp Chu ra đưa đi, Thẩm Vệ Quốc không vui đi, Tiền Quế Phương mắng vài câu, xoay người nhéo Thẩm Kiến Quốc kêu hắn đi. Thẩm Kiến Quốc cũng không yêu đi. Hắn cũng sinh chu quân cùng chu hải khí đâu, nhưng bị tiền quế phương nắm lô thai mắng vài câu, không có biện pháp, đành phải chạy này một chuyến. mươi 677 khóc không ra nước mắt. Cách hai ngày, võ nhị kiệt cùng Tào Kỳ liền tới tới cửa nói lời cảm tạng. Toàn văn tự đọc. Lần này, Tào Kỳ đề ra tràn đầy hai đại túi đồ vật, hắn tinh thần so trước một lần muốn hảo rất nhiều. Vào phòng, Tào Kỳ xoa xoa tay còn rất ngượng ngùng, cũng không biết các ngươi đều thích gì, cũng không gì thứ tốt, đều là ta chút bình thường đồ vật cũng là ta một fan tâm ý. Thầm kiến quốc qua đi mở ra túi nhìn nhìn, tức khắc kinh hô lên, còn có con thỏ A, ngươi đây là từ chỗ nào làm cho. Tào kỳ cười cười, hôm kia ta lên núi dạo qua một vòng, đào một cái con thỏ A. Thầm kiến quốc đối Tào kỳ giơ ngón tay cái lên, lợi hại, ngày mùa đông còn có thể đánh con thỏ, gì, nơi này còn có gà rừng, còn có mấy khối da. Tào kỳ mặt đỏ hồng giải thích nói, gà rừng cũng là ta ở trên núi chính mình đánh kia mấy khối da có thỏ da còn có hai chương hồ ly da cấp cấp đại tiểu thư làm quần áo đi võ nhị kiệt ở bên cạnh cười nói tao kỳ ra tổ tiên là chế ra, tiêu một tay hảo da hắn cũng được vài phần công phu tiêu da tới da đặc biệt hảo thật đúng là không tồi thẩm kiến quốc tán một tiếng kia mấy chương con thỏ da lưu trữ cấp mãi làm đệm giường khá tốt hồ ly da cấp lâm tiên làm kiện áo trên ăn tết xuyên khẳng định đẹp vừa lúc thẩm vệ quốc nghe hắn cười đại cô trở về têu đại cô hỗ trợ làm đi Quý Cần Bưng một đại bản xào hạt dưa, lại đem hôm qua mới làm điểm tâm cũng mang sang tới một mâm cấp Tào Kỳ cùng Võ Nhị Kiệt ăn. Võ Nhị Kiệt cũng không khách khí, cầm lấy tới liền ăn, Tào Kỳ lại ngượng ngùng đi lấy, chỉ là uống nước. Thẩm Lâm Tiên liếc hắn một cái, phát hiện hắn này một kiếp cuối cùng là đi qua, sau này nhật tử sẽ thuận lợi rất nhiều, cũng liền an tâm. Uống qua thủy, Tào Kỳ liền đứng lên cấp Thẩm Lâm Tiên vững chắc cúc ba cái cùng, tiêm lần này tới chủ yếu là tới cảm tạ đại tiểu thư, dễ nghe lời nói im sẽ không nói. Nhưng Yêm trong lòng hiểu rõ, nếu là không đại tiểu thư đề điểm hỗ trợ, Yêm lần này khẳng định là muốn thiệt thòi lớn, nói không chừng lúc này Yêm đã sơm kêu triệu ra kia mấy cái cấp trị đã chết. Nói tới đây, Tào Kỳ vẫn là rất thương tâm, thế nhưng rất vài giọt nước mắt, Yêm thật sự không nghĩ tới triệu diễm thế nhưng là cái loại này người, mấy năm nay Yêm đối nàng đảo tim đảo phổi hảo, đem nàng tâm nuôi lớn, có Nghiêm cùng người tư thông, còn tưởng ám hại Yêm một phen. Tào Kỳ càng nói càng khó chịu, như vậy lại người cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất ố ô, ô khóc lên thẩm kiến quốc chạy nhanh đi khuyên, thẩm lâm tiên xua tay đều hắn khóc đi đã khóc thì tốt rồi tao kỳ khóc trong chốc lát tâm tình bằng phẳng ngẩng đầu rất ngượng ngùng cười một tiếng thật là đều các ngươi chê cười thẩm lâm tiên nhẹ giọng hỏi hắn bắt lấy người tao kỳ gật đầu bắt lấy tiêm trở về liền tìm chứ hai căn triệu diễm đầu tóc dùng đại tiểu thư giáo yêm biện pháp tìm được huyện thành khách sạn nguyên lai triệu diễm căn bản không chạy xa nàng đang chờ nàng đệ đem yêm trị tản trị đã chết Nàng không nỗi lo về sau mới đi đâu, triệu gia người đều biết nàng ở chỗ này ở, không cứ gọi nàng thò đầu ra, liền sợ gọi người nhìn. Sao lại đâu? Thầm kiến quốc nhịn không được hỏi một tiếng, đối với Tào Kỳ, hắn thật là có điểm đồng bệnh tương liên cảm giác đâu. Tào Kỳ cười khổ, sao lại, sao lại im liền chất vấn nàng, nàng cũng thừa nhận, im cùng nàng quá không nổi nữa, liền cùng nàng đi cục dân chính làm ly hôn, hiện tại nàng cùng người đi rồi. ngươi liền như vậy buông tha nàng. Thẩm Kiến Quốc có điểm hận sắt không thành thép bộ dáng. Thẩm Lâm Tiên trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Quốc liếc mắt một cái, đây là nhân gia gia sự, ngươi cắm nói cái gì? Thẩm Kiến Quốc ha hả cười, sờ sờ cái mũi ngồi xuống liền không hề ngôn ngữ. Nhưng thật ra Tảo Kỳ cảm thấy rất ngượng ngùng, đỏ mặt nói, "Tiem còn có thể thế nào, rốt cuộc cùng Yêm Qua đã nhiều năm, hiện tại cùng Yêm quá không nổi nữa, tiem không bỏ nàng đi còn có thể thế nào? Ngạnh buộc, buộc được người buộc không được tâm, còn không bằng đơn giản ly đâu." Đối ai đều hảo thẩm lâm tiên đối tào kỳ cười đem điểm tâm mâm chiều hắn đẩy đẩy chính ngươi nghị thoáng liền hảo nhưng thật ra quý cần ở bên cạnh nghe rất thế tào kỳ không đăng giá ngươi người tốt như vậy lao bà ngươi ly ngươi khẳng định đến hối hận cái kia nơi khác phú thương ai biết là cái gì lai lịch nhân ra trong nhà có không có lao bà hải tử nàng cũng không hảo hảo hỏi thăm hỏi thăm liền cùng người chạy tới rồi người bên ngoài sinh địa không thân ai biết sẽ như thế nào không chừng nhân gia như thế nào trị nàng đâu xem quý cần rất khó chịu bộ dáng Thẩm Lâm Tiên cười cười, yên tâm, triệu diễm đến không hảo. Ách! Cái này, mọi người đôi mắt đều nhìn về phía Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên bất đắc dĩ sở sở cái mũi, đều xem ta làm gì, ta cũng bất quá có cảm mà phát. Thẩm Kiến Quốc vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn đương ngươi lại nhìn ra cái gì tới đâu. Thẩm Lâm Tiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, đừng nói bậy, ta lại chưa thấy qua triệu diễm, càng chưa thấy qua cái kia phú thương, ta có thể nhìn ra cái gì tới nha đại gia tưởng tượng cũng là có chuyện như vậy liền đem lời nói tách ra nói lên ăn tiết một ít thú sự lần này tào kỳ cùng võ nhị kiệt là ở thẩm gia ăn cơm xong mới đi rồi trước khi đi thời điểm thẩm lâm tiên đưa bọn họ ra cửa võ nhị kiệt cùng tào kỳ kinh sợ tới rồi cửa thẩm lâm tiên nhìn tào kỳ liếc mắt một cái khoanh tay trở về đi thanh lanh thanh âm truyền tiến tào kỳ lỗ thai nội đại niên sơ sáo tới tìm ta có chuyện muốn ngươi đi làm tào kỳ ghi nhớ ở trong lòng không dám có một tia quên mất huyền thành. Triệu Phong Nương thu thập một bao vải chùm xiêm ý gì giao cho Triệu Diễm trên tay, không tha lau mấy cái nước mắt đối Triệu Diễm nói, ngươi hiện tại xem như mong suốt đầu, đi theo lý lao bản về sau không sợ quá nghèo nhật tử. Diễm nhi à, ngươi cũng đừng quên ngươi nương cùng ngươi đệ còn gặp cảnh khốn cùng đâu, sau này quá hảo nhớ rõ chúng ta điểm a. Triệu Diễm có vài phần không kiên nhẫn, còn là bưng cười đối nàng nương nói, nương ngươi yên tâm, ta phát đạt tuyệt quên không được các ngươi. Đáng tiếc. Triệu Phong nương nghĩ đến Tào Kỳ còn có vài phần tiếc hận, Tào Kỳ như vậy hảo một cái lao động, sau này sợ là xử không thượng. Năm rồi Triệu ra sống đa số đều là Tào Kỳ dẫn người hỗ trợ làm, Triệu Phong là cái xem không được, thường xuyên cùng người lêu lỏng, lại lười lại thèm, trong nhà trong đất sống căn bản trông cũng cậy vào không thượng hắn, vẫn là Tào Kỳ cái này cô ra nhìn không được, thường xuyên phụ một chút hỗ trợ. Hiện tại Triệu Diễm cùng Tào Kỳ ly hôn, vẫn là lấy như vậy phương thức ly hôn, Tào Kỳ chỉ sợ hận chết Triệu ra. Đừng nói làm sống, về sau không nghĩ biện pháp trị triệu ra chính là tốt. Triệu Diễm nghe nàng nương như vậy vừa nói, nhịn không được điểm môi, nương, đừng cùng ta để tào kỳ, đó chính là cái hèn nhát, một chút bản lĩnh không có, cũng liền một đống sức lực còn hành, nhưng có sức lực có thể thế nào, tránh không tới tiền, ta đi theo hắn còn không phải đến gặp cảnh khôn cùng, ta nhưng không nghĩ cùng hắn ai cả đời nghèo, ăn cả đời khổ, lý lao bản liền không giống nhau, nhân ra làm đại mua bán, trong nhà còn có nhà xưởng. Ta đi theo hắn bảo quản ăn sung mặc sướng. Sau này a, ngươi liền chỉ ở vào ta hưởng phúc đi. Triệu Diễm này miệng thực có thể nói, nói mấy câu liền đem nàng nương hứng cao hứng lên. Ngươi cũng trường điểm tâm mắt, đi theo Lý lao bảng qua đi, sớm một chút moi điểm tiền. Chúng ta nữ nhân a, trong tay nắm lấy tiền trong lòng mới ổn a. Triệu Diễm gật đầu tỏ vẻ thụ giáo, đã biết. Triệu Diễm nương lúc này mới lưu luyến không rời, đem tay nải đưa cho nàng, lại giao đại nói mấy câu. Lúc này mới đưa Triệu Diễm cùng Lý Lao Bản rời đi. Triệu Diễm lòng mang vui mừng đi theo Triệu Lao Bản tới rồi tỉnh thành, ngồi trên hướng nam khai xe lửa, chờ tới rồi xe lửa thượng, liền có mấy cái người trẻ tuổi cùng Lý Lao Bản dinh hữu, Triệu Diễm xem bọn họ dường như là Lý Lao Bản người quen cũng không lưu tâm, chờ đến hạ xe lửa. Lý Lao Bản mang theo Triệu Diễm cùng này mấy cái người trẻ tuổi vào một nhà trang hoàng thực xa hoa ca thính, nói là mang Triệu Diễm kiến thức một chút, thuận tiện cùng mấy cái người quen tạo dựng quan hệ. Triệu Diễm càng không có nghĩ nhiều, Hoan Thiên Hỉ địa đi theo Lý Lão Bản đi vào. Nhưng chờ vào ghế lô, chẳng được bao lâu Lý Lão Bản liền không có bóng người, mà kia mấy cái người trẻ tuổi giữ lại, cười hì hì cùng Triệu Diễm nói chút không xuôi thay nói. Triệu Diễm khẩn trương, nghĩ ra đi tìm Lý Lão Bản, nhưng đối nơi này lại không thân chỉ có thể chịu đựng. Kia mấy cái người trẻ tuổi lại khuyên nàng uống rượu, Triệu Diễm ai bất quá chỉ có thể uống lên một ly, một chén rượu đi xuống, không trong chốc lát nàng liền hôn mê qua đi. Trở lại tỉnh lại thời điểm. Triệu Diễm nhìn đến ghế lô tình hình, cùng với cảm nhận được thân thể của nàng chạm uống, quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Chương 678 ghét. Đồng xa xa mang theo đầy người mỏi mệt trở lại cùng người khác hợp thuê trong phòng. Mới nhất chương đọc Nàng ngồi ở trên giường, bụng mặt tiên lặng khóc thút thít. Nàng thật sự hối hận, hối hận tồn tại may mắn tâm lý đồng thời treo chọc thẩm kiến quốc cùng dư vinh. Này hai cái nam nhân ra thế đều như vậy lợi hại, năng lực cá nhân lại cường. Thích nàng thời điểm thật là đảo tim đảo gan đối nàng, nhưng hiện tại vứt bỏ nàng thời điểm, cũng là không lưu tình chút nào. Từ bị này hai cái nam nhân vứt đến sau đầu, đồng xa xa liền bắt đầu vạn sự không thuận lên. Ban đầu diễn qua kia bộ điện ảnh không quá thẩm, có một cái xưởng muốn tìm nàng chụp lịch treo tường, hiện tại cũng thất bại. Mặt khác, trước kia nói tốt kia bộ phim truyền hình cũng tiếc nuối thông chi nàng, nàng nhân vật hủy bỏ. Đều nghỉ, các bạn học cũng đều về nhà chuẩn bị ăn tết. Đồng xa xa còn lưu tại kinh thành chính là bởi vì chờ năm trước gia nhập đoàn phim đóng phim, nhưng hôm nay nàng qua đi lúc sau, nhân gia liền nói cho nàng không cần nàng, cái này kêu đồng xa xa căn bản là chịu không nổi, nàng tức giận náo loạn một hồi, còn thế nào cũng phải kêu đạo diễn cấp ra một nguyên nhân. Kết quả đạo diễn căn bản không để ý tới nàng, vẫn là đạo diễn trợ thủ cùng nàng nói ban đầu không thiêm chính thức hợp đồng, căn bản không tính toán gì hết, nhân gia không cần nàng đều không tính vi ước. Đồng xa xa trở về lúc sau vạn nghiệm đều đốt. Căn bản là không biết làm thế nào mới tốt. Nàng nghĩ đến cùng Dư Vinh còn có thẩm kiến quốc ở bên nhau thời điểm, nàng là cỡ nào phong cảnh, đến nơi nào đều có người truy phủng, thật nhiều người phủng vợ thỉnh nàng diễn tivi, bao nhiêu người thấy nàng đều bưng gương mặt tươi cười lấy lòng. Nhưng còn bây giờ thì sao, nàng chật vật tựa như một con chó, một cái chó rơi xuống nước, những người đó đều bắt đầu ra sức đánh chó rơi xuống nước. Khóc một hồi lâu, đồng xa xa xoa xoa nước mắt, cắn răng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn không thể lại như vậy đi xuống, tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết, nàng nhất định phải nghĩ cách vãn hồi Thẩm Kiến Quốc. Dư Vinh nơi đó nàng căn bản không dám đi tìm, Dư Vinh không có ra tay đối phó nàng nàng đã thực may mắn, căn bản không dám tái kiến Dư Vinh mặt. Đồng Sa Sa còn nhớ rõ kiếp trước thời điểm Dư Vinh làm khởi sự tới có bao nhiêu oan. Lúc trước một cái nhà giàu mới nổi không cẩn thận đắc tội đồng nhỏ dài, Dư Vinh liền làm người kia cửa nát nhà tan. Dư Vinh cùng tử tàn nhẫn Đồng Sa Sa kiến thức quá, khẳng định không dám lại trêu chọc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ đến hơi chút ôn hòa một chút thẩm kiến quốc. Hơn nữa, đồng xa xa cũng cảm thấy so sánh lên, thẩm kiến quốc đối nàng cảm tình càng sâu, nói không chừng có thể văn hồi. Nếu nàng không khỏi tưởng, nếu thẩm kiến quốc có thể hồi tâm chuyển ý, như vậy, những cái đó cơ hội đều là của nàng, nàng liền có thể lại khôi phục đến trước kia phong cảnh. Quyết định chủ ý, đồng xa xa đem chính mình tồn tiền lấy ra tới đêm đếm nàng lúc trước đi theo dư vinh cùng thẩm kiến quốc đóng phim chụp quảng cáo cũng tránh chút tiền hơn nữa trong nhà cấp đảo cũng tích cóp không ít tiền đồng xa xa đến lúc sau liền cầm tiền ra cửa nàng đến đi trước mua mấy thân đẹp quần áo đem chính mình hảo hảo dọn dẹp một chút lại mua chút quà tặng lúc này đây nàng đánh bạc không biết xấu hổ tự mình đi một chuyến thẩm kiến quốc ở nông thôn trong nhà mặc kệ dùng biện pháp gì cũng đến đem thẩm kiến quốc vãn hồi lại đây đồng xa xa ngồi xe bớt trực tiếp đi kinh thành lớn nhất thương trường đi vào lúc sau liền thẳng đến trang phục bộ. Lúc này lập tức muốn ăn tết, tới mua quần áo người rất nhiều. Thương trường ở lầu ba trang phục bộ trên đầy, đa số đều là nữ nhân hài tử. Đồng Sa Sa đi dạo mấy cái địa phương, gặp người quá nhiều, căn bản là tệ bất quá đi, liền từ bỏ. Mới đi rồi không vài bước, liền đụng tới một cái đánh gãy sạp. Đồng Sa Sa vừa thấy vây người còn rất nhiều, liền chạy nhanh qua đi nhìn nhìn. Này vừa thấy, liền thấy cái kia sạp thượng quần áo cũng không tệ lắm, kiểu dáng cũng thực hảo, giá cũng tiện nghi. Liền động tâm, dùng sức hướng trong đầu tễ, tễ mồ hôi đầy đầu, khó khăn cướp được hai kiện vừa ý quần áo, thanh toán tiền mới từ trong đám người bài trừ tới, chính trên mặt mang theo cười cao hứng thời điểm, bất kỳ nhiên ba người đâm vào đồng. Xa xa trong mắt. Này ba người thực bắt mắt, đặc biệt là trong đó hai người, đồng xa xa là như thế nào đều quên không được. Hai người kia chính là Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài. Cao Nguyệt tan mặc một kiện thiển hôi bộ đầu mau sam, một kiện màu cà phê thẳng ống quần dài. Bên ngoài bộ đồng dạng màu cà phê mau đầu áo khoác, trên chân là sắt lóe sáng màu đen dày da. Nàng ban đầu thực đoạn đầu tóc thật dài chút, cầm da gân thúc lên, lộ ra kia trường thực thanh tú rất nhỏ mặt, cả người hiện thập phần dịu dàng lại trí thức, thoạt nhìn giống như là trong thành phần tử trí thức, căn bản không giống như là một cái nông thôn phụ nữ. Mà đồng nhỏ dài tắc ăn mặc màu trắng áo lông, trường ô vương máy còn có một kiện hồng nhà táo đông, cả người hiện thanh xuân xinh đẹp, rất là đáng chú ý. Ở đồng gia thường xuyên mặt ủ mày hế cao nguyệt hiện tại trên mặt mang theo ôn nu cười, thường thường cùng bên cạnh nam nhân nói lời nói, trong mắt tràn đầy đều là tình nghĩa. Mà đồng nhỏ dài cũng hiện thực vui vẻ, kéo cao nguyệt cánh tay nói giỡn. Ở cao nguyệt bên người đứng một cái rất cao lớn rất cường tráng, nhưng lớn lên thực hung ác nam nhân. Nam nhân ăn mặc không tầm thường, tuy nói lớn lên hung ác, nhưng bởi vì cùng cao nguyệt nói chuyện thời điểm trên mặt mang theo sủng nịch cười, mà nu hòa loại này hung ác, sử nam nhân cũng hiện ra vài phần ôn nu khí chất tới. Như vậy ba người đi đi rừng rừng không được nói giỡn, thoạt nhìn thật như là một nhà ba người. Đồng xa xa thấy như vậy một màn, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Nàng hiện tại sức đầu mẹ chán, đang lúc thất ý thời điểm, mà đồng nhỏ dài lại như vậy cao hứng, như vậy vui vẻ, như vậy đắc ý. Cao nguyệt tiện nhân này, đồng xa xa ở trong lòng mắng, nàng như thế nào tới kinh thành. Hơn nữa, như thế nào thông đồng cái này khí chất không tầm thường nam nhân. Đời trước. Cao Nguyệt có phải hay không cũng là cùng người nam nhân này có liên hệ, hoặc là nói có nàng tiểu thúc thông đồng, cho nên đồng nhỏ dài mới có thể càng ngày càng tốt, mới có thể bị người sở kiên kỵ, mới có thể làm ra như vậy không tầm thường thành tích, mới có thể bị dư gia tiếp thu. Đồng xa xa tâm tư quay nhanh, trong lúc nhất thời suy nghĩ thật nhiều sự tình. Nàng đứng ở nơi đó, trong tay dẫn theo kia hai kiện đoạt tới đánh gãy quần áo, mắt thấy Cao Nguyệt cùng đồng nhỏ dài vào một nhà thập phần xa hoa cửa hàng, không trong chốc lát, mẹ con hai cái ra tới thời điểm trong tay dẫn theo vài cái túi thoạt nhìn thu hoạch pha phong mà nam nhân kia thập phần săn sóc tiếp nhận cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài trong tay túi từ trong tay dẫn theo một cái khác trong túi lấy ra một cái giữ ấm ấm nước đưa cho đồng nhỏ dài đồng nhỏ dài cười mị đôi mắt tiếp nhận ấm nước cười uống nước nam nhân xem đồng nhỏ dài ánh mắt thập phần tự ái liền cùng xem chính mình hài tử giống nhau thoạt nhìn là thiệt tình yêu thương đồng nhỏ dài một màn này tiêu đồng xa xa xem thập phần trói mắt đồng nhỏ dài càng là hạnh phúc nàng liền càng là khó chịu đồng xa xa nắm chặt nắm tay cắn răng chịu đựng trong lòng khó chịu không có tiến lên chất vấn cao nguyệt chờ đến cao nguyệt ba người đi xa đồng xa xa cũng không rảnh lo mua quần áo chạy nhanh chạy xuống lâu tìm cái công cộng điện thoại bắt trong nhà dãy số thức mau đồng xa xa mụ mụ tiếp điện thoại đồng xa xa vừa nghe đến nàng mẹ nó thanh âm liền vội vã hỏi mẹ cao nguyệt như thế nào tới kinh thành nàng đi kinh thành đồng mụ mụ đầu tiên là cả kinh theo sau lại cười Nàng hiện tại có phải hay không quá thực thảm, cùng người xin cơm giống nhau? Rốt cuộc sao lại thế này? Đồng xa xa căn bản không rảnh lo trả lời, một cái kính hỏi nàng mẹ, tiểu thúc đâu, như thế nào không ngăn cản Cao Nguyệt, đã kêu nàng chạy. Đồng mẹ nở nụ cười, ngươi tiểu thúc cùng Cao Nguyệt ly hôn, nhà ta không cần cái kia phá của nữ nhân, ngươi không biết, đồng nhỏ dài cho người ta làm việc đánh nát đáng giá đồ vật, nhân ra muốn bồi thường, nhà ta nhưng lấy không ra những cái đó tiền tới, Cao Nguyệt vì cứu đồng nhỏ dài liền đi kinh thành sau đó nhân ra mướn người tạp nhà ta còn đánh ngươi tiểu thúc vì không chịu kia đối phá của mẹ con liên lụy ngươi tiểu thúc liền cùng cao nguyệt ly hôn cũng cùng đồng nhỏ dài đoạn tuyệt cha con quan hệ sau này a nhà chúng ta cùng kia nương hai lại không liên quan lời này kêu đồng xa xa thiếu chút nữa cấp tức chết nàng trong lòng mắng một câu heo đồng đội khí chất vấn nàng mẹ chuyện lớn như vậy các ngươi như thế nào bất hòa ta thương lượng thương lượng tiểu thúc liền như vậy cùng cùng cao nguyệt ly hôn thật là thật là tiện nghi các nàng chương 679 cứu người. Đồng Sa sa mẹ thập phần quy khuất, cùng ngươi thương lượng lại có thể thế nào? Nhân gia đều phải đến cửa nhà, đem ngươi ba cùng ta đều đánh một đốn, nếu là lại giang, chỉ sợ nhân gia tìm tiểu bảo phiền toái. Đồng Sa sa vẫn là khí bất quá, các ngươi, các ngươi cũng không nghĩ, đồng nhỏ dài kia nha đầu thúi nhiều lợi hại, nàng ở nhà ta nhưng không hưởng qua một ngày phúc, thành đến bị đè nặng học tập còn như vậy hảo, hiện tại không ai đè nặng, nàng tương lai đến bao lớn thành tựu. Đến lúc đó Nàng liền không có hận trong lòng, nàng liền sẽ không trả thù nhà chúng ta. Thật tới rồi lúc ấy, các ngươi đỉnh được, chỉ sợ nàng đầu một cái hủy chính là tiểu bảo. Này nhưng làm sao, này nhưng làm sao. Đồng xa xa mẹ vừa nghe liền sốt ruột, đồng nhỏ dài cái kia bạch nhãn làng. Ta xem nàng liền không phải cái tốt, nàng muốn thật trả thù chúng ta nhưng làm sao. Xa xa, ngươi đến thế mẹ tưởng cái biện pháp à. Nhà mình sự nhà mình biết, đồng xa xa mẹ trong lòng minh bạch. Mấy năm nay nàng nhằm vào cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài mẹ con làm ra rất nhiều không nói lý sự tình. Hơn nữa, toàn bộ đồng ra liền không một cái đối kia nương hai tốt, tương lai kia nương hai phát đạt, còn không chừng như thế nào trị bọn họ đâu. Đồng xa xa thở dài, ta có thể có biện pháp nào, ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn, còn có. Hôm nay ta nhìn cao nguyệt cùng đồng nhỏ dài, cao nguyệt lại leo lên một cái rất lợi hại nam nhân. Nam nhân kia ăn mặc khí độ vừa thấy chính là đại nhân vật, hơn nữa đối cao nguyệt còn tốt không được. mẹ. Các người nhưng phải cẩn thận điểm." Đồng Sa Sa mẹ đầu quả tim run lên, dò mặt đều thay đổi sắc, "Cao Nguyệt nàng." Đồng Sa Sa đột nhiên cả kinh, đồng thời tỉnh quá thần tới, "Mẹ, chúng ta chỉ sợ đều kêu Cao Nguyệt cấp lửa, cái gì đồng nhỏ dài thiếu người tiền, này đó chỉ sợ đều là giả, chỉ sợ là Cao Nguyệt sớm đã có ngoại tâm, sau đó liên hợp nam nhân kia đạo ra tới vừa ra trò hay, nàng trước gọi người gọi điện thoại tới nói đồng nhỏ dài thiếu tiền, sau đó cầu chúng ta còn tiền, nàng biết rõ chúng ta không chịu Liền lấy lấy cớ này cùng tiểu thúc trở mặt, sau đó nàng trước trốn chạy, lại kêu cái kia gian. Phu tìm người tới trong nhà lập buộc tiểu thúc cùng nàng ly hôn, cùng đồng nhỏ giải thoát ly cha con quan hệ, chúng ta căn bản không phòng bị, kêu nàng cấp đổ vừa vạn, cái này, thật đúng là hợp nàng ý. Đồng xa xa mẹ cũng không nốc, kinh đồng xa xa như vậy vừa nhắc nhở cũng cảm thấy là có chuyện như vậy. Nàng vỗ đùi mang lên, cao nguyệt cái này không biết xấu hổ đồ vật, ta liền biết, ta liền biết nàng không phải cái gì tốt. Ngươi tiểu thúc trên đầu xanh mượt mũ mang đi lên A. Đồng xa xa ánh mắt âm trầm, mẫu chốt nhất chính là, nàng như vậy một lộng, liền hiện chúng ta đồng ra không đạo lý, nàng cung đồng nhỏ dài đảo thành người bị hại, chính là nói đến nào, cũng không ai chỉ trích nàng nửa cái không tự. Này, này, cao nguyệt tâm nhãn thật đúng là nhiều, ban đầu thế nhưng không thấy ra tới. Đồng xa xa mẹ càng thêm hoang mang lo sợ. Đồng xa xa trong lòng cũng phiền loạn thực, nàng nhẹ giọng nói, mẹ, ta phải đi gặp một cái đại nhân vật. Nếu thật leo lên hắn, nhà chúng ta sẽ không sợ đồng nhỏ dài. Hảo, hảo. Lúc này, đồng xa xa nói cái gì nàng mẹ đều tán thành. Ngài cho ta gửi điểm tiền đi. Đồng xa xa nhỏ giọng nói, ta hiện tại tiền không đủ, ta phải trang điểm xinh đẹp điểm, bằng không. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, nàng mẹ liền vội la lên, hành, cho ngươi gửi tiền, này liền gửi tiền, xa xa à, ngươi nhưng nhất định phải leo lên cái kia đại nhân vật à, mẹ còn chỉ vào ngươi hưởng phúc đâu đồng xa xa lại dặn dò nàng mẹ nói mấy câu liền treo điện thoại nàng thanh toán điện thoại phí quay đầu lại nghĩ đến còn không có mua quần áo liền xoay người hồi thường trường chọn hai thân quần áo mua lại mua điểm hóa trang phẩm mua đủ đồ vật dẫn theo hồi cho thuê trong phòng nàng vừa đi một bên cân nhắc như thế nào hỏi thăm một chút cùng cao nguyệt ở bên nhau nam nhân kia là ai lại khổ tư như thế nào vãn hồi thẩm kiến quốc tâm đồng xa xa đối chính mình có mê chi tự tin nàng cảm thấy nàng nếu ban đầu có thể đem thẩm kiến quốc mễ hoặc Như vậy sau này cũng có thể lại kêu thẩm kiến quốc đối chính mình quanh tâm. Trở lại trong phòng, đồng xa xa minh tư khổ tưởng, cuối cùng quyết định đạo văn một phen. Đời trước, đồng xa xa quá ăn bữa hôm lo bữa mai, dựa bán đứng thân thể kiếm tiền, nhật tử quá thập phần gian nan, nàng mỗi ngày cân nhắc chính là như thế nào thông đồng một người nam nhân cứu nàng thoát ly khổ hại, đối với những cái đó văn nghệ tính đồ vận, thật đúng là không quá chú ý. Hơn nữa nàng học tập thành tích lại không tốt, một lòng một dạ ở ăn uống trang điểm thượng nói cái gì đọc sách nghe âm nhạc, nàng thật đúng là không cái kia nhàn tâm tư, hiện tại nhớ tới, căn bản nghị không ra cái gì tốt TV điện ảnh tác phẩm, duy nhất nhớ kỹ mấy cái cũng không phải rất rõ ràng, kia mấy cái đều là lửa lớn tác phẩm, nàng còn nghị chờ đến nàng tương lai có danh khí địa vị lúc sau lại làm ra tới kiếm tiền, hiện tại lấy ra tới kỳ thật là có chút không tha, nhưng vì có thể lại ba. Chu thẩm kiến quốc, nàng không thiếu được dùng tới, đồng xa xa viết 2 ngày, mới viết ra một cái kịch bản phim tới, Nàng đem cái kia kịch bản trân trọng phóng hảo, mới nghĩ ra đi mua điểm đồ vật liền lập tức xuất phát đi thượng hà thôn, không nghĩ tới mới đẩy ra cửa phòng, đã bị người cấp bưng kín miệng kéo vào trong phòng, nghe cửa phòng tỉnh một tiếng đóng lại, đồng xa xa lại cấp lại sợ. Đừng sợ! Một người nam nhân ở đồng xa xa bên thai nhẹ ngữ, ta bị người đổi giết, mượn tiểu thư nơi này trốn một trốn. Đồng xa xa gật đầu, nam nhân kia buông ra nàng, đồng xa xa xoay người vừa thấy, tức khắc kinh tới rồi. Người nam nhân này! Thảo sinh quen thuộc ga, Nàng nhíu nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ đến này người là ai. Kiếp trước nàng từng ba thượng quá một cái kim chủ, có một hồi bị kim chủ mang theo đi ra ngoài ăn cơm, liền đụng tới quá người nam nhân này. Lúc ấy, cái kia kim chủ đối người nam nhân này hết sức nịnh bỡ lấy lòng khả năng sự. Phía sau, nàng nghe kim chủ nói qua, người nam nhân này rất lợi hại, địa vị cực cao. Nàng trong lòng chấn động đồng thời, cũng nhớ kỹ nam nhân gương mặt kia. Chỉ là, nàng nhìn thấy nam nhân đã là trung nhân nhân. Cùng hiện tại tuổi trẻ bộ dáng khẳng định có chút bất đồng, bởi vậy nhất thời cũng không nhận ra tới. "Ngươi, không có việc gì đi?" Đồng Sa Sa nghĩ đến này nam nhân là ai, lập tức thay đổi sắc mặt, đầy mặt ôn nhu lo lắng, phảng phất một đóa trong gió lay động bạch liên hoa, "Ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra ngươi tới." Nàng xem nam nhân trên người mang theo thương, giống như còn ở đổ máu, liền chạy nhanh cầm rẻ lau đánh thủy, đem trên mặt đất vết máu lau khô, lại ra cửa đem hàng hiên trung vết máu cũng sát không còn một mảnh. Còn cẩn thận lấy ra hân hương ở trong phòng ngoài phòng hân hảo một trận Nam nhân xem nàng bận việc, trong mắt nhiều vài phần yên ổn. Đồng xa xa vội xong rồi, quay đầu lại lại quan tâm nam nhân, muốn hay không. Ta đi mua điểm dược trở về. Nam nhân lắc lắc đầu, tiểu thương, không chết được. Đồng xa xa lục tung tìm ra mấy khối vải bông tới cắt thành điều cấp nam nhân băng bó. Nam nhân nói không cần mua thuốc, nàng cũng không dám đi ra ngoài, liền lấy nông thôn phương pháp sản xuất thô sơ tử tới dùng. Nàng tìm kiện mới làm áo đông, đem áo đông cắt hai, đem bên.